đoàn người chậm rãi đi tới trong bất chi bất giác liền đã tới ký túc xá trước lúc này một bên vẫn giữ yên lặng lìn đ ã cuối cùng làm ở miệng thời gian không còn sớm ta trước về chữa bệnh thất bên kia vẫn có rất nhiều bệnh nhân chờ ta đây do dự một chút nàng vẫn là có ý định nên rời đi trước bằng không kế tục ở chỗ này biên vẫn thật không biết nên nói cái gì hảo không biết tại sao ngày hôm nay nhìn thấy rộ đẹp tổng thể cảm giác có một chút quái dị cảm giác như vậy cảm giác làm cho nàng không thoải mái mấy ngày này vẫn đều không nhìn thấy hắn chính mình trong lòng dĩ nhiên sẽ sản sinh một tia tưởng niệm đặc biệt là đang khiêu chiến tái thời điểm ít có lo lắng cùng quan tâm điều này làm cho nàng không biết nên làm thế nào cho phải hay là nên rời khỏi cố gắng lạnh yên tĩnh một chút nàng có một chút hoài nghi mình có phải hay không nhiễm bệnh theo lín đã rời khỏi a lín cùng l u c i a cũng là hướng về mấy người nói lời từ biệt sau khi rời khỏi bên này sắc trời đã không còn sớm trong nháy mắt đến khi đêm đến tà dương ánh c h i ề u tà chiếu dọi ở trong học viện hàm à u đỏ thải tuyên kỳ màn đêm đến trước mắt chính là nam sinh ký túc xá các nàng tự nhiên bất biến nhiều làm lưu lại sau đó là j o h n cùng kẻn n ì đám người mãi đến tận cuối cùng chỉ còn lại rô đès cùng kỳ rô còn có họ ở rút giữ kỳ ba người nhìn từng cái từng cá i nhân rời khỏi kỳ rô khép cười khổ một thoáng đi lên đi một trận thở dài dẫn theo rô đès đám người đi vào ký túc xá trực tiếp đi tới rô đès trong túc xá đóng cửa phòng thấy cảnh này rô đès biết kỳ rô hẳn là có lời gì muốn nói thân là thủ tịch viện trưởng đệ tử nhập thất hắn biết khẳng định không ít đại lục hội nghị như thế nào không nhịn được lần thứ hai hướng về k ỳ rồ hỏi dò tin tức đạt được chứng thực huyết tộc đã kết thành liên minh liền trong mấy ngày trước triển khai một hồi hành động tiến vào cỗ lìn trong rừng rậm bảy cái lính đánh thuê đội cùng mười ba cái người mạo hiểm đứng mui chịu xào trở thành bọn họ tuyên cáo trả giá tiêu chí tổng cộng bảy mươi cá nhân bốn cái hoàng kim chiến sĩ một cái hoàng cấp cường giả còn có bốn mươi bảy cái bạch ngân chiến sĩ cộng thêm 16 cái thanh đồng chiến sĩ cùng hai cái cao cấp chiến sĩ không có một người sống sót trở về căn cứ tin tức chuyển đến chiến đấu tình cảnh rất bình tĩnh xem ra đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo rõ ràng huyết tộc thủ đoạn hiện tại tin tức đã phong tỏa đối với ngoại giới thuyết pháp là thú triều xuất hiện bất quá vẫn là nháo đến lòng ngư ý bàng hoàng đại lục hội nghị đã tiến hành đến kết thúc minh quân hình thành mượn thú triều danh nghĩa trước mắt quay t r u n g quanh cổ lìn rừng rậm cùng hắc cá m nguyên quanh thân quốc gia đã bắt đầu điều động đại quân hướng về bên kia áp sát quá khứ đem ứng chiến đẳng cấp thăng cấp đến độ cao nhất độ chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối khả năng phát sinh chiến đấu bất quá liền liên quân một chuyện vẫn nằm ở tranh chấp bên trong thống suất quyền thuộc về tranh luận không l ớt tuy rằng dựa theo ước định hẳn là do đế quốc chúng ta đạt được thế nhưng ô đế quốc nhưng kiên quyết phản đối dựa vào sư phụ nói trước mắt có khả năng nhất hình thành liên quân quan hệ là các quốc gia chính mình phái người thống lĩnh bùn quốc đại quân sau đó tuyển ra một cái thống suất có điều hành quyền cùng quyền chỉ huy không có trực tiếp thống lĩnh quyền mà tối cao thống lĩnh có thể sẽ để áo tạp tư nguyên soái nhậm chức bây giờ còn đang thương nghị ở giữa mỗi cái học viện đại biểu đội đội viên không có rời đi rất khả năng có nhiệm vụ mới truyền đạt có người nói đều sẽ làm cho chúng ta tạo thành một nhánh liên hợp phân đội nhỏ tiến vào cỗ lìn trong rừng rậm tiến hành thăm dò cùng thu thập tin tức lây lính đánh thuê danh nghĩa phòng chứng hai ngày này trả lời chắc chắn liền muốn hạ xuống nói tóm lại hiện tại đại lục cám lưu mãnh liệt tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh thế nhưng kỳ thực hết sức căng thẳng tên đã lắp vào c ù n g ít có không chú ý một hồi hỗn loạn sẽ bạo phát nhìn rô đẹp cùng họ ở dù s dịu kỳ hai người kỳ rô nhữ chặt mày thấp giọng hướng về hai người kể ra này một cái tình huống sắc mặt trầm trọng vô cùng nghe được kỳ rô rỗ đẹp cùng họ ở dù s dịu kỳ hai sắc mặt người cũng là cũng không khá hơn chút nào đều là bình tĩnh một khuôn mặt một bộ lo lắng lo lắng răng dấp huyết tộc hành động nhanh đến mức khiến người ngoài ý không nghĩ tới nhanh như vậy mà xuất hiện hiển nhiên bọn họ thực lực cũng là cường hãn không ngớt lại có thể đem những này nhân tại vô thanh vô tức ở giữa giải quyết không ở lại chiến đấu vết tích đây là một cái thực lực ra sao phải biết bốn cái hoàng kim chiến sĩ cùng một cái hoàng cấp cường giả a coi như là thánh cấp cường giả trực tiếp đứng ra cũng sẽ không đơn giản như vậy cùng dễ dàng có thể giải quyết đi đi phiên thoái nhất vẫn là ma tộc cái này cường đại chủng tộc dĩ nhiên cũng xuất hiện điều này làm cho rộ đèn không thể không liên tưởng đến có phải hay không ma tộc trong bóng tối thống s u ấ t huyết tộc cùng chó sói nhân tộc ma tộc cường đại không thể nghi ngờ có người nói thành niên ma tộc kém cỏi nhất cũng có hoàng kim chiến sĩ thực lực bình thường thành viên cũng có thể đạt đến hoàng cấp thực lực còn thánh cấp thực lực có người nói chiếm cứ bọn họ tổng thể nhân số một phần trăm k h ô n g bố khái niệm tổng số dựa vào quả thật làm cho đầu người đau c ư ờ n g giả thần cấp có người nói ít nhất mười người muốn không phải là bọn hắn nhân viên thật sự quá ít phòng trừng đại lục này đã sớm lần thứ hai rơi vào bọn họ trong tay như vậy một nhánh lực lựa ư khô nợ dế ai bằng lúc này bọn họ hẳn là âm thầm may mắn ma tộc đã từng chịu đến quá người liền r ù a bọn họ nhân viên vĩnh còn lâu mới có thể vượt qua ba mươi ngàn người chỉ có thể thiếu không thể nhiều nhiều sinh ra một cái ma tộc thành viên liền mang ý nghĩa có một cái lao thành viên muốn chết đi từ đầu đến cuối bọn họ chỉ có thể duy trì người như vậy vài bằng không đại lục còn có lực lượng nào có thể chống lại phải biết cho dù chỉ có số người này bọn họ như trước có thể rong rủi toàn bộ đại lục ba mươi ngàn nhân số dựa theo tỷ lệ ít nhất có mười tên cường giả thần cấp cùng sắp tới ba trăm cái thánh cấp cường giả vẫn có mấy ngàn tên thậm chí vạn tên hoàng cấp cường giả còn lại mấy vạn tên hoàng kim chiến sĩ như vậy tạo thành như vậy một nhánh đội ngũ quả thật có thể đủ có thể xưng ơ tụng không ai địch nổi nơi đi qua không người có thể ngăn chính là bởi vì như vậy để rô đest đối với 2.000 n ă m trước bị người trở thành đại đế tiger lợi ba o gen càng là mang theo vô hạn kính ngưỡng lực lượng một người xuất l ĩ n h toàn quân lại có thể đem ma tộc xuất l ĩ n h dưới huyết tộc còn có chó sói nhân tộc đồng thời bước lui cuối cùng đánh bại ma tộc đưa chúng nó đẩy vào đến cấm địa bên trong có thể tưởng tượng được ra cần cỡ nào thực lực cường đại phòng chừng vượt xa khỏi thần cấp phạm vi đi đó là một cái chi cao vô thượng tiệm lĩnh vực mới đoạn thời gian gần đây đại gia chuẩn bị cẩn thận một thoáng p h ò nhìn g g ngày này mệnh lệnh truyền hạ sẽ đạt xuống, m ỗ i cái học viện 3 chi học đẹp ộ đội i cái viện chi cuối người, cái đội ngũ, 5 cái học viện 15 chi đội ngũ, sẽ chọn cùng thành phân học sẽ lửa ra phía rô tạo từ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Nhìn cùng họ ở dô s u kỳ vẻ ngưng trọng kỳ dô trầm giọng nói rằng câu nói này lần thứ hai để r ỗ đẹp cùng họ ở dô s u kỳ hơi s ư ơ n g sở năm cái học viện tính toán phái ra mười lăm tri đại biểu đội tổng cộng một trăm năm mươi nhân chọn lựa ra cuối cùng mười lăm người không thể nghi ngờ đều là cường giả bên trong cường giả bất quá chúng cử xác suất nhưng cũng là rất thấp cạnh tranh có thể nói tương đương kịch liệt yên tâm cao cấp cấp độ đại biểu đội trên căn bản không chọn nhân khả năng chỉ sẽ chọn ra hai cái hoặc là ba người còn lại đều ở chính giữa cấp cấp độ cùng sơ cấp cấp độ đại biểu đội ở giữa chọn lựa thấy hai người thân sắc kỳ dô tự nhiên đoán được bọn họ lo lắng giải thích nói rằng dù sao cao cấp cấp độ đại biểu đội các đội viên trên căn bản đều là mỗi cái đại biểu đội tuyển ra mạnh nhất người trên căn bản đều không phải học viện thành viên rất nhiều đều là có chính mình chức trách nhân viên bọn họ có chuyện của chính mình cùng nhiệm vụ cần hoàn thành đương nhiên không thể ba thời gian lãng phí ở trên mặt này chỉ cần tuyển ra một hai người đến thống s u ấ t đại gia cũng đã đã đủ có tin tức đệ trong lúc nhất thời cho chúng ta biết nghe đến mấy câu này họ ở dù sự kỳ cùng dồ đ e s hai người đồng thời mở miệng nói rằng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách giờ khác này hai người đều xuất phát từ nội tâm hy vọng có thể tận cùng một tia mỏng manh khí lực đón lấy một phen nói chuyện thiếm thời gian trong bất chi bất giác đã đi tới lúc đêm khuya nhìn s ắ c trời bên ngoài đã không còn sớm cơm tối còn chưa giải quyết tại kỳ dỗ kiến nghĩa hạ mấy người đi tới căn tin giải quyết cái bụng cái vấn đề sau này mới tính là có một kết thúc trở lại chính mình gian phòng nhìn s ắ c trời bên ngoài dỗ đẹp trong lòng nhưng là có vẻ có một chút trầm trọng không thể nghi ngờ ngày hôm nay kỳ dỗ mang đến cho mình tin tức quá chấn động không thể nghi ngờ hắn rất hy vọng có thể bị trung cử tiến vào đồng thời tham gia lần này hành động bất luận từ phương nào diện mà nói đều đối với mình có chỗ tốt cực kỳ lớn huống hồ không biết tại sao ở trong lòng hãn tổng thể cảm giác có một thanh âm tại hô hoán chính mình hô hoán mình nhất định muốn đi tới cảm giác chuyện này tựa như cùng chính mình có liên hệ gì trong này tựa hồ có đồ vật cùng mình có ngàn vạn k i a quan hệ chương một trăm tám mươi hai rộ đẹp quyết định đi phải đi cân nhắc một lúc lâu sau khi rộ đẹp cuối cùng vẫn là làm ra quyết định này bất kể là chính mình trong ý thức cái k i a một k i a hô hoán vẫn là nằm ở còn lại nguyên nhân cân nhắc đều không thể bỏ qua lần này hành động kỳ dô nói chủ yếu từ đệ một cấp bậc cùng đệ hai tầng thứ đại biểu đội ở giữa chọn lựa nhân viên h i ệ n nhiên đệ hai tầng thứ đem sẽ trở thành chủ lực bất luận từ thực lực vẫn là kinh nghiệm tác chiến nhìn lên bọn hắn đều nằm ở dẫn trước địa vị đệ một cấp bậc đi người có thể sẽ rất ít hay là ba cái hay là hai cái càng hay là một cái đều không có nhưng là bất luận như thế nào chính mình nhất định phải tranh thủ đến một cái danh lệch tuy rằng như vậy thế nhưng j o d e p h cũng không phải là rất lo lắng không phải là mình tự yêu mình hoặc là cái gì hắn lần này luận võ đại tái thể hiện ra đến thực lực cùng kinh nghiệm tác chiến hẳn là chiếm được mọi người tán thành thêm vào chính mình cường thế phát huy đã trận chiến cuối cùng thể hiện ra đến bạo phát còn có hoàng kim chiến sĩ thực lực phương diện này đủ để, để hắn cùng đệ hai tầng thứ những đội viên kia môn sánh ngang nhau tự nhận là sẽ không so với bất luận người nào kém những này đều vì hắn gia nhập lần này hành động đặt vững hải lòng cơ sở huống hồ, hồ hiện tại chính mình càng là lĩnh nộ g vô ảnh kiếm mới ý nghĩa thơm ảo tại kiếm pháp trên tiến vào một tầng t h ứ mới thực lực càng là tăng nhiều không có lý do gì không để cho mình đi nghĩ tới đ â y biên rôde ngược lại là giải sầu một thoáng hẳn là sẽ không có vấn đề gì mặt khác sơ cấp cấp độ vẫn có thể có sẽ tiến vào đến trung cử thành viên ở giữa hẳn là trừ mình ra ở ngoài còn có họ ở rút dự kỳ cùng xầy hai người hai người kia đều có thể nói thiên tài kỳ tài hẳn là cũng sẽ không bị quên mặt khác phong thần học viện t a o không thể khinh thường ma vũ song tu bại ở bên kia dù như thế nào cũng là một cái cường đại trợ lực cùng hậu chiêu một phen phân tích dô đẹp nở một nụ cười vấn đề không lớn còn trung cấp cấp độ không có gì bất ngờ xảy ra kỳ dô khẳng định chúng cử điểm này không thể nghi ngờ còn lại thành viên hẳn là chủ yếu sẽ từ phong thần học viện thần vũ học viện vẫn thánh quang học viện ở giữa chọn lựa cao cấp cấp độ quang minh học viện đội viên tự nhiên không thể thiếu quan hệ pháp thuật đến trình độ kiêm phát huy hiệu quả vô cùng cường đại không có bọn hắn là không thể nào nghĩ thông suốt tất cả sau khi r ỗ đẹp đem ý nghĩ này có một kết thúc mấy ngày này tinh lực đều đặt ở kiếm pháp tu luyện tới đấu khí phương diện ngược lại là bị quên được rồi thời gian mấy ngày nghĩ tới đ â y biên trong lúc ranh rỗi đơn giản bắt đầu đối với đấu khí tu luyện còn kiếm pháp ngày mai kế tục tiến hành khoanh chân ngồi ở trên giường còn chưa có bắt đầu tu luyện trong cơ thể phần thiên liền tựa hồ cảm nhận được r ô đẹp cử động bình thường một đạo hồng quang tránh qua sau khi đã xuất hiện ở hắn trước mặt một tiếng ngâm khẽ âm thanh truyền đến thân thể cao lớn xoay quanh tại rô đẹp chu vi yên t ĩ n h hưởng thụ này một phần thư thích tựa hồ rất hưởng thụ ngoại giới hoàn cảnh giống như vậy thân mật dùng chính mình thân thể ma sát r ô đẹp thân thể nhìn bên cạnh phần thiên rô đẹp lộ ra vẻ mỉm cười tên tiểu tử này này một quang thời gian ngược lại là trưởng thành không ít bạch ngân chiến sĩ cấp bậm nhi tốc độ so với mình còn muốn biến thái phỏng chừng người khác cũng sẽ không tin tưởng đi càng ngày càng hướng về thần long dáng dấp biến hóa nhìn này một bộ dáng dấp rộ đẹp trong lòng liền ngăn không được có một tia kiêu ngạo cùng hưng phấn lúc trước không có lựa chọn sai nhớ tới lần trước hô hoán tên tiểu tử này đi ra đồng thời chiến đấu vẫn là cùng s ả y trận chung kết đi cũng là duy nhất một lần kể vai chiến đấu tên tiểu tử này thể hiện ra đến thực lực nhưng là làm cho mình thất kinh tuy rằng s ả y không có đưa nó xem là chủ yếu mục tiêu thế nhưng hắn nhưng cho s ả y mang đến phiền toái rất lớn điểm này để âm thầm mừng rỡ bất quá sau đó vẫn có một điểm nghĩ mà sợ may mà phần thiên xuất thế vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng gì hay là đúng là do dự thần long long hồn dung hợp tiến vào duyên cớ người khác nhận không ra đi và không bị nhận ra còn đến mức nào phỏng chừng cuộc sống bây giờ liền không phải như thế đi may mà tối thiểu đến kim trời còn chưa có xuất hiện cái gì bất ngờ sự tình một trận trầm tư sau khi tiến vào tu luyện ở giữa còn phần thiên cũng là không có q u á i dối ngoan ngoãn nằm ở một bên làng lạng hưởng thụ rỗ đẹp tụ lại lại đây những n à y nguyên tố thỉnh thoảng từ đó thu lấy một điểm ngược lại cũng đúng là khoái hoạt cực kỳ chậm rãi khống chế chính mình đấu khí từng chút từng chút đi tới phân ra mấy đạo lực lượng tinh thần phân biệt đối với đấu khí tiến hành trường khống từ khi biết hoàng kim chiến sĩ cái này đẳng cấp tu luyện then chốt sau khi hắn đang tu luyện ở giữa liền tận lực chú trọng phương diện này tu luyện hy vọng khắp nơi tích lũy tháng ngày ở giữa tăng mạnh chính mình đối với đấu khí trường khống cùng vận dụng cho rằng mặt sau ngưng tụ chân thân đặt xuống càng tốt hơn cơ sở tuy rằng làm như vậy sẽ làm cho mình tốc độ tu luyện biến chậm bất quá điểm này rổ đẹp cũng không phải quan tâm hắn hấp thụ đấu khí thời gian cùng tốc độ so với bình thường nhân nhưng là phải cường ra một đoạn điểm này chính hắn cũng có thể cảm nhận được đủ tình huống như thế cho dù là bởi vì tận lực chú trọng khống chế dẫn đến chính mình tốc độ tu luyện biến chậm thế nhưng tin tưởng cũng sẽ không so với người khác kém đi nơi nào mỗi một tia lực lượng tinh thần đều khống chế một tia bé nhỏ đấu khí chậm rãi ở trong người bơi lội như một cái đinh sắt giống như vậy để chúng nó du khắp cả kỳ kinh bắt mạch ở trong người vận chuyển lại trong một cách làm dưới dô đe lực lượng tinh thần tiêu hao tốc độ có thể không phải bình thường nhanh ngắn ngủi chốc lát thời gian cũng đã để hắn cảm giác được mệt mỏi lực lượng tinh thần tiêu hao để hắn chiếu cuốn r ồ i lông mày trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi cho dù là lấy chính mình tinh thần lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn vẫn là có vẻ phi thường vất vả xem ra chuyện này vẫn đúng là không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành nếu quả thật đơn giản như vậy liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đến hoàng cấp cấp độ thậm chí thánh cấp cấp độ đều không thể chân chính ngưng kết chân thân người hơn nữa dô đẹp biết coi như mình trước mắt phân ra tám đạo lực lượng tinh thần đối với này bắt cổ đấu khí trưởng khống thông thạo cũng là mới đạt tới sơ cấp nhất trình độ thôi muốn đạt đến thuần thục mức độ dựa theo h i ê n viên mà nói chính là muốn làm được phân ra mười sáu đạo lực lượng tinh thần đem chính mình đấu khí phân ra mười sáu đạo tại mỗi một cái trong kinh mạch một mình đi khác còn lại lực lượng tinh thần nhưng là dung hợp toàn thân đấu khí hơn nữa mỗi một đạo đấu khí muốn làm đến chỉ có kim may một kích cỡ tương đương thậm chí so với sợi tóc còn muốn nhỏ bé chỉ có như vậy mới tính là đạt đến hoàn mỹ cảnh giới mới có thể đem ngưng kết chân thân làm được hay nhất trong này hàm chứa bao lớn khó khăn rô đẹp sẽ không dám tưởng tượng chuyện về sau cũng sẽ không đi vọng ra suy đoán chỉ có trước tiên đạt đến cấp bậc kia lại nói lại là kéo dài một quãng thời gian cảm giác được lực lượng tinh thần đã bị tiêu hao đến một cái cực hạn tận đến giờ phút này rỗ đẹp mới tính là dừng lại tu luyện vụ vụ thở hổn hển biến mất trên trán thấm hạ xuống đại nhỏ mồ hôi thở phào một hơi đệ một lần như vậy tu luyện độ khó vẫn không phải bình thường đại lực lượng tinh thần hầu như thấy đáy khẽ c ư ờ i khổ xem ra lần này không có cái ba ngày hai ngày là rất khó lại một lần nữa bắt đầu tu luyện lực lượng tinh thần không giống đấu khí dễ dàng như vậy khôi phục đấu khí có thể từ ngoại giới thu lấy mà lực lượng tinh thần nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể đến khôi phục ba ngày hai ngày vẫn là bởi vì mình thân thể cường hãn duyên cớ là người khác phòng t r ừ n g không có cái năm sáu ngày là không thể nào đi coi như là lấy lực lượng tinh thần ăn cơm mà pháp sư phòng trừng cũng muốn cái ba năm ngày cảm giác được đấu khí cũng đã đạt đến no đủ trạng thái đoạt được đơn giản dừng lại tu luyện không tình nguyện đứng lên một phen rửa mặt sau khi nhìn sắc trời bên ngoài trời còn mờ tối đơn giản ngã ở trên giường ngủ say như chết lên lực lượng tinh thần tiêu hao để hắn ít có sinh ra khôn ý mà ngủ nhưng cũng là đối với lực lượng tinh thần khôi phục một cái biện pháp tốt nhất một trong đội t r ư ở n g đội t r ư ở n g này vừa cảm giác r ồ đẹp ngủ say như chết không biết quá bao lâu thời gian nghe được môn ngoài chuyển tới tiếng k ê u gạo lúc này mới không tình nguyện mở mắt một cái giật mình hà hồng ánh mặt trời để hắn nhất thời tỉnh táo lại vội vàng nhảy dựng lên đi tới bên cửa sổ vừa nhìn đáng chết sau một khắc liền chuyển đến hắn phiền m u ộ n đoán giận âm thanh n à y vừa cảm giác dĩ nhiên trực tiếp ngủ thẳng tới lúc xế chiều không nghĩ tới cứ như vậy lãng phí chính mình cả ngày thời gian n g h e ngoài cửa kế tục chuyển đến kêu gọi âm thanh h i ệ n nhiên là j o h n ra hỏa kia cười khổ đi tới trước cửa mở cửa phòng nhìn mấy người có chuyện gì j o h n k e n nghĩ còn có roi cùng họ ở r o s h i u k i này mấy cái ra hỏa dĩ nhiên đều đi tới bên này đội trưởng không phải đâu ngươi ngủ đến bây giờ nhanh lên một chút chuẩn bị một chút vân vân có hoạt động nhìn r i ô đẹp một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng dấp giôn khoa trương kêu lên lập tức vội vàng giục đẩy hắn để hắn khẩn trương thu thập chuyện gì nhìn mấy người dáng dấp r i ô đẹp không khỏi nghi ngờ hỏi giôn gia hỏa này nói sự tình khẳng định không phải cái gì chuyện tốt phòng chừng lại muốn cùng nữ nhân treo lên biên đây là r i ô đẹp đệ vừa nghị pháp kha kha thu thập xong sẽ nói cho ngươi biết ngược lại là việc tốt là được rồi so với người muốn đi ta còn không cho nhi g bao nhiêu người đỏ mắt mong chờ ta c ầ u ta hy vọng ta mang theo hắn cùng đi muốn không phải bởi vì ngươi là đội trưởng ta ta cũng không mang theo nhìn rô d e s nghi hoặc dáng dấp j o h n kế tục bất đắc di thúc dục xem thường nhìn thoáng qua j o h n cái kia đắc ý dáng dấp rô đèn cười nhạt xoay người tại dục ở giữa dùng thời gian ngắn nhất thu thập xong tất cả đi tới mấy người trước mặt nói đi có chuyện gì kha, kha đội trưởng ngươi cũng không biết ngàn năm một thở cơ hội tốt ta ngươi là không biết biết rồi chuyện này sau khi bao nhiêu người đỏ mắt liền muốn giết ta ngươi biết không a lần i Lucia, còn có Linda, không sai ba người bọn họ dự định buổi tối đi đi dạo phố nghi, khà khà, may mắn, tại giới cái này hộ hoa giả phải tiện người điểm đi, thời gian không bao nhiêu, là một cái n còn không bọn định mắn, phen tranh này không thuận môn, còn không không thân không nữ s sứ sĩ là là l mau tuyệt có được chức cho chờ ba may ta hoa bao dự dạo khà khà, họ phố thủ hộ theo thể đạt đây đem đối để đợi. vị, một một sĩ này jon h mang theo hưng phấn cùng chờ mong ngựa khí lớn tiếng nói cái kia n ứ t r a miệng liền thiếu một chút dạn n ớ c để dô đ è s âm thầm than thở nhân loại tiềm năng cũng thật là vô hạn miệng lại có thể mở lớn đến cái trình độ này phòng t r ư ờ n g x a l v ọ i đều muốn theo không kịp đi truy trái tim đen đú áng cập không đi bất quá sau một khắc rô đès để rôn vẻ mặt trong nháy mắt đ ọ c lại ngoác to miệng trận to hai mắt không thể tin tưởng nhìn hắn đội trưởng không phải đâu người không đi lần này rôn bắt đầu cúng lên nếu như rô đès không đi cái kia hắn không có thể khoan nhượng chuyện như vậy tình phát sinh chương một trăm tám mươi ba vô s ỉ rôn đệ canh ba làm sao có vấn đề nhìn thấy dôn tại trong nháy mắt khẩn trương thành bộ dáng này dô đẹp nhất thời sinh ra một tia nghi hoặc mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt hỏi kha kha cái kia cái kia nói chung so với phải đi rồi ít đi ngươi nhiều không tốt có phải hay không ngươi có thể là chúng ta đội trưởng có chuyện tốt không thể quên ngươi xem ta quan tâm nhiều hơn ngươi đội trưởng ngươi có thể không thể cự tuyệt ta này một phần h à o ý a bị dô đẹp vừa hỏi dôn mặt đầu tiên là cứng một thoáng bất quá lập tức mặt dày kế tục thổi phồng nghe lời nói này thậm chí liền một bên chi t ỉ n h kẹn n ì cùng ngọ ở ruột dự kỳ cũng nhịn không được khoe miệng co rúm có một loại muốn thổ cảm giác cũng thật là có thể thổi một người đồng thời hai người cũng là ở trong lòng âm thầm than thở dôn khẩu tài cũng thật là được phỏng chừng phát huy đến mức tận cùng người chết đều có thể bị nói sống s số ú cũng có thể bị nói thơm quên đi dôn liền nói rõ đi đội trưởng nhưng thật ra là như vậy vừa nay chúng ta vừa vặn đụng tới linda tuyết tỷ j o h n đi tới đến gần kết quả biết được một cái để hắn hưng phấn tin tức linda học tả nói mấy ngày này cùng a lind còn có l u c i a tuyết tỷ thương lượng được rồi thừa dịp ngày mai nghỉ dự định khuya hôm nay đi chợ đi dạo nghe được bọn họ sau khi j o h n chủ động tình anh nói là khi hộ hoa sứ giả tới ai biết bị người khác cự tuyệt kết quả một mặt buồn cười nhìn j o h n vát hết bóc nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn giấu k e n nghĩ xem như là không nhịn được bằng không hắn thật sợ mình có đập nhân kích động đơn giản dự định đem thật tình nói cho j o d e s kenny bất quá nói tới bên này nhưng là bị j o h n cho ngăn trở cản lại chỉ thấy j o h n s ắ c mặt đỏ chót như bị người chọc thủng khiếu sự giống như vậy sốt ruột hô rất sợ kenny nói tiếp kế tục không muốn để ý đến hắn v u ồ n cười nhìn jones h j o d e s ra hiệu kenny kế tục h ắ n ngã cũng muốn nhìn một chút cuối cùng j o h n là bán đứng điều kiện gì vẫn là làm sao tổng thể cảm giác cùng mình có liên hệ gì kha kha cuối cùng j o h n nói đội trưởng vừa vặn cũng muốn mua đồ đang định buổi tối đi hiện tại trùng hợp các nàng cũng đi thẳng thắn kết nhóm đồng thời như vậy cũng an toàn một chút gì ngược lại chính là loại này thoại cuối cùng tại hắn dính chặt lấy dưới lín đạ học tả cuối cùng cũng coi như là đáp ứng đây không phải là hắn liền vội vã đến tìm ngươi rồi nếu như đội trưởng không đi j o h n còn muốn làm sao đi đây mang theo nhàn nhạt vi vừa cười vừa nhìn jones h kèn đi nhưng là đem toàn bộ thật tình rũ ra nhìn john c ó rún khỏe miệng cùng tao hồng sắc mặt kẹn nhỉ thì có một loại trả thù vui vẻ ai bảo lần trước john tại đội trưởng trước mặt nói mình không phải đây vậy cũng là là trả thù đi kèn nhỉ ngươi ngươi h ừ ngươi còn không phải là ở một bên phối hợp chứ hiện tại hoàn hảo ý tứ đem toàn bộ sự tình đều đẩy lên trên người của ta tới ta nhớ kỹ ngươi đội trưởng chịu ngươi cũng xứng hợp còn có họ ở r o s h i u k i hắn cũng xứng hợp rồi hiện tại nếu ngươi cũng đều biết liền biểu một cái thái đi có đi hay là không ngược lại ta là nói cho lín đa học tả chúng ta đều đi ngươi muốn mua đồ nếu như ngươi không đi đến thời điểm chính ngươi giải thích bị bức ép đến tuyệt cảnh j o n bắt đầu sử dụng cái kia vô lại chiêu thức thẳng thắn lật tung hết thể sản xe sau đó một bộ ăn chắc ngươi giáng dấp các ngươi nói ta c ò nên n hay không đi đây nhìn mấy người j o s e p có một loại buồn cười cảm giác kèn nhì phối hợp còn chưa tính chính mình có thể muốn lấy được không nghĩ tới họ ở r ù a dự kỳ dĩ nhiên cũng tham dự vào nhìn họ ở yusuki lúc này lộ ra cái kia ít có ngượng ngùng cùng lúng túng vẻ mặt thật ra khiến nhân muốn cười đi phải đi lần này k e n n g còn có h ỏ i ở yusuki cũng là không lo nổi cái gì vội vàng phối hợp nói rằng nhìn ba người dáng dấp d o d e s một trận bất đắc dĩ chính mình xem như là bị người khác bắn đi như vậy cảm giác thật ra khiến hắn nhớ tới ban đầu ở liệt hỏa thành thời điểm cùng cảm bị còn có giờ dồn bọn họ sinh hoạt đúng rồi nghĩ tới đây biên không khỏi nhảy một cái nghĩ tới k ỳ dô không phải đã nói muốn tự nói với mình liên quan với khảm so với bọn hắn tâm tích sao nghĩ tới đây biên ánh mắt sáng n g ờ i hận không thể trên ngựa lập tức xông tới tìm cái kia tên đáng chết chính mình thiếu một chút đem chuyện này quên đi mất ngày đó chiến đấu sau khi ngược được rồi nị dĩ nhiên quên mất bất quá lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy ngược lại cũng đúng là không nóng nảy lên nhìn mấy người chờ mong vẻ mặt lộ ra vẻ tươi cười đi còn không đi nói vòng qua mấy người hướng về ngoài cửa đi đến đi đi nhất định đi còn đứng ngây ra đó làm gì j o h n ngươi không muốn đi d ô đ e lại là để mấy người sửng sốt một chút nguyên bản đều cho rằng biết chân tướng của sự t ì n h sau khi hắn sẽ chọn không đi ai biết sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng lần này vội vàng tùy tùng mà trên sợ bị rơi xuống quay đầu lại nhìn đứng tại nguyên chỗ như trước xứng sở j o h n k e n nhi t r e o chọc nói rằng hôn đản g k e n nhi ngươi cái này tên đáng chết ngươi mới là không đi nhi ngươi nhớ lấy lần sau ta có chuyện tốt tuyệt đối sẽ không mang tới ngươi một bên ồn ào một bên vội vàng đổi tới chút nào không có lạc hậu ý nghĩ đối với phía sau mấy cái ra hỏa ồn ào dỗ đèn không quan tâm chút nào hiện tại hắn quan tâm nhất chính là cảm bị mấy người tin tức ngẫm lại rời khỏi liệt hỏa thành sắp tới thời gian một năm này một quãng thời gian mấy người có thể đều là tin tức hoàn toàn không có này làm sao có khả năng sẽ làm hắn không lo lắng sở dĩ sẽ quyết định đáp ứng bọn họ thỉnh cầu là bởi vì dỗ đ ẹ p biết nếu á lính cũng sẽ đi cái kia đã nói lên k ỳ rô hẳn là sẽ không hạ xuống đầu tiên k ỳ rô là post sở tơ gia tộc chiêu mộ người ở trong học viện khẳng định cũng là nhận được chỉ thị gì đứng m ũ i chịu xào nhất định là bảo hộ alin nhân thân an toàn chuyện như vậy tình hắn đương nhiên sẽ không hạ xuống nếu hắn cũng sẽ đi đến thời điểm muốn muốn hỏi điều gì thoại còn không phải là một chuyện rất đơn giản tại giôn nhiệt tình dưới sự hướng dẫn đoàn người rất nhanh đi tới nữ sinh ký túc xá bên này ân liền ở chỗ này hẹn cẩn thận thời gian đại khái còn có nửa giờ rất nhanh bọn họ sẽ tới nhân kế tiếp j o h n nói ra mấy câu nói để dồ đèn có đau bẹp hắn kích động cố nén đánh người kích động dồ đèn trừng mắt cái này tên đáng chết bắt ngươi sớm như vậy gọi ta tới làm gì kha kha thân là thân sĩ tự nhiên không thể để cho nữ sĩ đợi lâu đây là lễ nghi biết không ta nói đội trưởng ngươi nên học một ít bằng không đến thời điểm có thể muốn mất mặt hiện tại ngươi cũng trưởng thành lại nói nữa đại lục đại hội luận võ ngươi nhưng là làm náo động lớn thêm vào ngày đó hai chiêu đánh bại học viện xếp hạng đệ ngũ cao thủ xỉn hiện tại ngươi nhưng là nhân vật nổi tiếng không biết bao nhiêu người muốn kéo ngươi nhập bọn nghi đế quốc nhưng là cũng không có nhằn g rỗi nhà ta lão già vẫn muốn hỏi thăm ta ngươi tin tức tới hắn cũng coi trọng ngươi ngươi sớm muộn cũng sẽ không bằng đến quý tộc hàng ngũ đó ở giữa đến đến thời điểm cái gì cũng không biết ta có thể không ném nổi người này bất qua nói đến đội trưởng ngươi có thể cân nhắc theo nhà ta l á o già hôn bạc đại không được ngươi kha kha cũng đỡ phải hắn thành thiên lại nhải ngươi gia nhập lẽ ra có thể đổi lấy ta tự do nghe được d o d e s j o h n k i n h bị nhìn d o d e s k i n h thường nói lập tức lộ ra một mặt cười gian vô s ỉ chừng cầu d o d e s ý kiến ngươi tử coi như xong không muốn tạo nên ta huống chi ngươi không muốn chết càng không có lý do gì cho ta đi tử mắt trắng g a t ỉ n h vẫn đúng là thiệt thòi gia hỏa này có thể nói ra vô s ỉ như vậy d o d e s xem như là triệt để phục rồi các ngươi cũng cho là như thế quay đầu nhìn bên người họ ở dù s u k i cùng kẻn nhì hai người rồ i đẹp dò hỏi thế nhưng hiển nhiên hắn thất vọng sau một k h ắ c hắn liền lập tức khổ lên đối với những gia hỏa này cũng coi như là hết chỗ nói rồi bởi vì họ ở dù s u k i cùng kẻn nhì hai người dĩ nhiên không hẹn mà cùng gật đầu biểu thị tán thành g ô n kha kha đội trưởng nhìn như thế nào bây giờ còn có cái gì nói không có ta đã nói mà ngươi nhất định phải học tập học tập bằng không nhưng chỉ là thật sự muốn lạc đơn vị lạc lộ ra một mặt trí thỏa mãn đến g i á n g dấp john hưng p h â n nói hiếm thấy có thể nhìn thấy đội trưởng gia khiếu hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này quên đi mặc kệ các ngươi các ngươi những gia hỏa này xem như là hết thuốc chữa j o d e s cũng sẽ không ngu ngốc đến cùng bọn hắn ôm như thế ý nghĩ ai quy định chỉ có thể để nam đi các loại c h ờ những nữ tử kia tới những này nữ không có chuyện làm liền nét mực nét mực một nét mực chính là cá biệt thở nhỏ lẽ nào nam vẫn nhất định phải ở bên kia nhìn nay tựa hồ cũng quá không công bằng đi tôi thiểu r ồ đẹp không sẽ như vậy một lần có thể hai lần có thể ba lần lại không được không phải là không thể khoan dùng mà là không có cần thiết sớm đến các loại nếu ước định lúc nào đến sớm một điểm đủ để không có cần thiết sớm cá biệt thở nhỏ lại đây chờ hắn nét mực tới thời gian sau này là gian nan là gian nan tại một đoạn dài rằng giặc như từ bản cổ khai thiên tích địa đợi được 2012 bình thường chờ đợi sau khi tại đưa tới tà dương chiếu khắp cái này đại địa ảm đạm xuống thời điểm cuối cùng là chờ đến mấy nữ thân ảnh xuất hiện nhìn tam nữ c h ậ m dai hướng về bên ngoài đi tới d o d e s thiếu một chút không có phát điên so với j o h nói n ước định thời gian còn muốn chậm tối thiểu nửa giờ trở lên xem ra vẫn chính là ứng nghiệm câu nói kia bốn nữ nhân chính là đến muộn độc quyền ha ha d o d e s các ngươi sớm như vậy đã tới rồi a vừa n ã y alinz mội mội tìm quần áo nhi cho nên làm chê mãi một chút thời gian nhìn thấy mấy người đã tại cửa chờ đợi l i n đã mang theo mỉm cười tiến lên khách sáo nói rằng trên mặt nhưng là không hề có một chút ngượng ngùng răng dấp còn alinz càng là một mặt lãnh đ ạ m tựa hồ một chút quan hệ cùng c h i giác đều không có biểu môi ngầm cười khổ cùng thở dài sau khi rồ đẹp bất đắc di nói quên đi hiện tại có thể lên đường chứ những g i a hỏa này làm lỡ thời gian đâu chỉ một chút nhìn phía trước alinz này một thân vàng nhạt lụa mỏng mặc vào đến ngược lại là hiện ra rất khá xem bất quá nhìn dáng dấp cũng là tốt mã rẻ cười đi không người quen biết hay là còn có thể rút lui liền rô đ ẹ p cái này đã đem nàng nhìn thấy trong xương người có thể bị này một bộ b ề ngoài cho che mắt hắc rô đ ẹ p tiểu tử ngươi cũng tới a đ ỉ n h sớm mà. vừa lúc đó bên thai truyền đến kỳ rô cái kia thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại kỳ rô cùng en d e r sân hai người không phải chính hướng về bên này đi tới sao nhìn hai người rô đèn âm thầm thở dài hay là bọn hắn so sánh với tên đây mới là lựa chọn chính xác hiện tại đến lúc khác vẫn đúng là chuẩn xem ra là chịu quá vô số lần như vậy chờ đợi sau khi đều tôi luyện ra kinh nghiệm đến đây đi cái này cũng là để d ô đẹp hấp thụ giáo hấn biết sau đó nếu như gặp phải tình huống như vậy nên như thế nào ứng đối tốt hơn hôm nay canh ba xong xuôi xem như là bù đắp ngày hôm qua một chương đi ngày mai kế tục canh ba bù đắp trước đó ghi nợ một chương gần nhất bắt đầu trả nợ đồng thời đại gia khả năng phát hiện trường tiết phát sinh thay đổi không sai phía trước trường tiết điều chỉnh một thoáng hơi làm sửa chữa đại gia có thể đi nhìn nội dung cơ bản không thay đổi sẽ không đối với mặt sau tạo thành ảnh hưởng ha ha hy vọng đại gia chống đỡ chương một trăm tám mươi bốn bốn người ám sát tổ kỳ dồ các ngươi lại tới chế, một điểm phong độ đều không có mỗi lần đều như vậy nhìn thấy kỳ dồ đến một bên ạ l i n lập tức bắt đầu đoán giận lên đoán giận bọn họ làm sao so với mình làm đến vẫn muộn bất quá đối với tình huống này tựa hồ đã không phải là đệ một lần đụng tới cho nên kỳ dồ chỉ là áy náy mỉm cười một thoáng cũng không hề nhiều làm giải thích như vậy giải thích sẽ chỉ làm hắn càng miêu càng hát thôi điểm này hắn biết rõ hiểu rõ tại tam nữ dưới sự hướng dẫn đoàn người mênh ngông quần quận hướng về ngoài học viện diện khai phá m à đi từ bên này đến đế đô trong thành còn có một đoạn không ngắn khoảng cách bọn họ cần trước lúc trời tối chạy tới đế đô bên trong nói thật đế đô cảnh đêm ngã cũng vẫn để cho dô đẹp hoài niệm cái loại này phồn hoa cùng huyên nháo không là nơi bình thường có thể so sánh với hiện lộ hết đế đô phong độ ngày mai sẽ là học viện ngày nghỉ cho nên ngày hôm nay cũng có thể cũng coi là các học viên tối thả lỏng một ngày chịu khổ sáu ngày chỉ vì đang đợi hạnh phúc một k h ắ c đến đặc biệt là tại thánh quang trong học viện các học viên trong ngày t h ư ờ n g chương trình học tương đương chặt chẽ cùng trầm trọng thêm vào thời gian gấp gáp mỗi người áp lực rất lớn không thể nghi ngờ mỗi tuần ngày nghỉ là bọn hắn tối hưởng thụ thời khắc đương nhiên những này nhân không bao gồm kỳ dộ bọn họ ở bên trong đối với bọn hắn mà nói học nghiệp đối với bọn hắn cũng sẽ không tạo thành bất kỳ áp lực bọn họ nhu muốn làm chính là rèn luyện năng lực của chính mình cùng kinh nghiệm dĩ nhiên hay là en d e r sân vẫn tính là áp lực khá lớn một người nhìn bên trong học viện tới tới lui lui đi tới học viên hiển nhiên so với trong ngày thường nhìn thấy nhiều rất nhiều mà bọn họ nhìn thấy đoàn người trải qua từng cái từng cái mọi người là trận to hai mắt nữ sinh lực chú ý chủ yếu tập trung ở kỳ rổ cùng rô d e s còn có họ ở dù dự kỳ này ba cái học viện thiên tài mặt trên đặc biệt là rô d e s gần nhất quật khởi mạnh mẽ thêm vào làm ra không ít oanh động sự tình hấp dẫn không ít người nhãn g cầu để rất nhiều mới biết yêu thiếu nữ vì đó trầm mê anh hùng ai không thích quyền lợi cùng tiền tài ai không thích tại đại lục có thực lực thì bằng với có toàn bộ rô d e s không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất trong ngộng vương tử đánh bại xỉn sau khi cấp tốc thoăn lên tới học viện bảng xếp hạng đệ năm tên càng làm cho hắn ra tận danh thi tiểu thành cựu học viện xây dựng tới nay tối nhất thời vô lượng nhân vật mà những n à y nam sinh môn ánh mắt đều tập trung vào lucia á l i n x còn có l y n đại trên người này tam nữ bất luận cái nào đều là học viện nhân vật nổi tiếng tứ đại mỹ nữ chiếm hai ghế còn có một cái không kém chút nào mỹ nhân đây là bất luận là một nam nhân nào đều đấu kỵ sự tình đối với rô đét bọn họ diễm phúc nhưng chỉ có thể là ước ao cùng đ ấ u kỵ đi ra thánh quang học viện cửa lớn quay đầu lại nhìn uy vũ cửa trường rô đét thở dài trong lòng lúc nào chính mình thiếu một chút biến thành trạch nam tiến vào học viện hơn một tháng thời gian lại có thể không bước ra nửa bước chuyện như vậy tỉnh cũng cũng coi là hiếm có yêu thích đi nhìn bên cạnh vẫn chìm đắm trong đắc ý cảm giác ở giữa rôn r ô đẹp âm thầm khinh bỉ tăng nhanh bước chân tới gần kỳ r ô bên người khảm so với bọn hắn tin tức n h ì không muốn nói cho ta biết n g ư ờ i không biết k h á i k h á i khục cái này à ngươi không nói vẫn đúng là thiếu một chút quên mất căn cứ ta nắm giữ tin tức c ả m bi Kiệt mô c ò nghe có t ă n cả điệp mấy người mấy bọn ắ hắn lắng. n quang thời gian xuất hiện ở thanh phong thành quá, trải qua ta tra xét, phát hiện mấy người bọn hắn hiện tại cũng đã gia nhập lính đánh thuê hiệp hội, thành vì làm một lính đánh thuê, đồng thời tiến vào đã có tên ngân、hồ、đoàn lính đánh thuê, tựa hồ sinh sống tạm ổn, ngươi không cần n trước một thời xuất trải ta tra xét, phát tại thuê một thuê, thời thuê, tựa tạm có mấy làm hội, quá, qua gia g hiệp hồ hồ h ở vào lo đã đã vì được dô đès họ ở dô sĩ kỳ thoáng sửng sốt mỉm cười nói rằng nguyên bản vẫn dự định ngày hôm qua nói cho dô đès sau đó bởi vì nị sự t ì n h dĩ nhiên quên mất thanh phong thành sau đó có bọn họ tin tức gì đ ể trong lúc nhất thời cho ta biết phiền thoái đúng rồi có thể giúp ta liên lạc với bọn họ sao nếu như nếu có thể giúp ta chuyển cáo bọn họ ta tại đế đô chờ bọn hắn đến cùng ta sẽ cùng kỳ r ỗ để dỗ đẹp tùng ra một hơi chỉ cần biết rằng mấy người bọn hắn không có vấn đề là tốt rồi còn sẽ cùng hoặc là cái gì đều không nóng nảy chỉ cần biết rằng bọn họ t â m tích sau đó vẫn có nhiều thời gian trước mắt dỗ đẹp chuyện trọng yếu nhất là nhu muốn gia nhập đến cái kia phân đội nhỏ ở giữa đi xem xem huyết tộc bọn họ đến cùng có hành động gì kỳ thực còn có một chuyện khác này ở trong đó cũng phát huy rất lớn tác dụng chính là dô đẹp đối với huyết tộc cùng cho sói nhân tộc có hứng thú thật lớn trước đây tại trên địa cầu thời điểm liền nghe nói liên quan với huyết tộc cùng cho sói nhân tộc sự tình chỉ bất quá những điều kia đều là không có lửa mà lại có khói cũng không hề chân chính từng trải qua hiện tại cơ hội đặt tại trước mặt hắn lại làm sao có khả năng từ bỏ đây truyền tin cái này khó nói ta tận lực đi nếu biết bọn họ ở địa phương nào biết bọn họ thuộc về ngân hồ đoàn lính đánh thuê thành viên vấn đề hẳn là không lớn nghe được rô đès kỳ rô trầm ngâm một chút sau khi thấp giọng nói rằng ngân hồ đoàn lính đánh thuê kỳ rô thoại âm rơi xuống sau khi rô đès thì thảo tự nói một cái cũng coi là cường đại đoàn lính đánh thuê có người nói bên trong thành viên đã vượt qua ngàn người là tối vừa mới thăng cấp một cái bốn sao đoàn lính đánh thuê xem ra tiến vào bốn sao đoàn lính đánh thuê sau khi chúng nó bắt đầu trắng trợn chiêu mộ nhân viên bằng không liền bằng vào cảm bị đ ắ n g người muốn trà trộn vào đi là không thể nào cũng không phải là rổ đẹp coi thường chính mình bằng hữu mà là sự thực liền là như thế các ngươi đang nói gì đấy nhanh lên một chút tiến bảo phía trước truyền đến alin thiếu kiên nhận âm thanh cắt đứt rổ đẹp trầm tư trong bất chi bất giác mấy người đã đi tới đế đô ở ngoài lúc này sắc trời đã đen kịt một m à u đế đô bên trong đã một mảnh đèn đuốc ra rời cho dù là ở bên ngoài cũng đã có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến huyên nháo âm thanh lần thứ hai đi tới nơi này mảnh quen thuộc mà lại địa phương xa lạ j o d e s có thể nói cảm khái và ngàn lưu manh người đến cùng có vào hay không đến không đến kéo đến a l i n s tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến để j o d e s âm thầm nhữ nhữ mày đáng chết này cô gái nhỏ tựa như cùng chính mình d ă n g lên cảm giác này một quãng thời gian đến tựa hồ đối với chính mình cũng chưa có quá thể diện tốt một tiếng kêu đau đớn mang theo bất mãn tâm tình theo mấy người hướng về bên trong đi đến nhưng mà ngay rổ đẹp mấy người tiến vào đế đô cửa thành thời điểm ở tại bọn hắn phía sau lộ ra mấy đôi âm lanh con mắt nhìn mấy người tiến vào đế đô trong bóng tối lộ ra một k i a âm lanh tiếng cười hắn chính là rổ đẹp sao trong đó một người hướng về một người khác hỏi một thân hồn đen áo bào đen tại màn đêm bao phủ cùng yểm hộ dưới khiến người ta rất khó phát hiện bọn họ tồn tại chính là hắn rốt cục đi ra không thể bỏ qua cơ hội này bằng không còn không biết phải đợi bao lâu thời gian đồng thời một cái khác gâm thanh thản như nói tỉ mỉ nghe qua dĩ nhiên là một nữ tử âm thanh không được hiện tại không thể động thủ cùng rô d e s ở chung một chỗ còn có thánh quang học viện kỳ rô cùng họ ở rút diệu kỳ các ngươi đều thấy được kỳ rô ma vũ song tu không nói liền họ nó ở rút diệu kỳ cùng rô d e s hai người nhiều là hoàng kim cấp những chiến sĩ khác lần trước rô d e s cùng x ỉ n khiêu chiến các ngươi hẳn là cũng đều biết hai chiêu bên trong trực tiếp giải quyết hoàng kim chiến sĩ đỉnh cao xỉn càng là tại đại lục đại hội luận võ trận chung kết ở giữa giải quyết sử dụng cấm pháp sau khi đạt đến hoàng cấp thực lực xây chúng ta mạo mội ra tay không có cơ hội thành công một khi thất bại đánh rắn động cỏ tiếp theo muốn hành động thì phiền thoái nghe được nữ tử kia âm thanh đệ ba vị nam tử t h ấ p giọng nói rằng mang theo một k i a lo lắng bọn họ không nghĩ tới mãi mới cờ h ở đến lúc đến cơ hội dĩ nhiên sẽ là một cái như thế tình huống ba người kia cũng đã là một cái cường đại tổ hợp huống chi còn có còn lại mấy người thánh quang học viện học viên cũng có thể kém đi nơi nào vạn nhất đối phương l i ề u mạng tương bính bọn họ là không có cơ hội thành công qua đen ngươi sợ bốn người bọn ta nhưng là ba cái hoàng cấp cùng một cái hoàng kim cấp ha ha đúng rồi quên mất cái kia hoàng kim cấp chính là ngươi làm sao là ngươi sợ chưa thì cũng thôi vạn nhất một cái không cẩn thận ngươi vẫn đúng là sẽ gặp nguy hiểm hiện tại bắt đầu hối hận đúng không trước đây cho ngươi tu luyện liền yêu l ờ i biếng hư l ệ n h một tiếng trước đó nói chuyện nữ tử kia nhìn bên cạnh quạ đen khinh thường nói mang theo một tia xem thường ngữ khí da oanh ngươi ừ lười cùng ngươi nói nhiều như vậy l ự c lớn nhưng không có đầu hóc ra hỏa ngân d ự c lần này hành động là ngươi phụ trách ngươi quyết định đi nghe được nữ từ kia quả đen tức giận quát bất quá cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói hết hít sâu một hơi bằng p h ẳ n g một thoáng tâm tình của chính mình sau khi hướng về đệ một cái nói chuyện người áo đen trưng cầu nói thứ xà ngươi thấy thế nào đối với quả đen trưng cầu dẫn đầu ngân dực trầm ngâm một chút sau khi cũng không hề trực tiếp làm ra trả lời mà là chuyển hướng bên người thứ x a d o hỏi tựa hồ muốn nghe một chút hắn ý kiến thì cũng thôi lần này linh ám sát rộ đẹp nhiệm vụ đã vượt xa khỏi bên trong tổ chức dự tính một cái cấp h a nhiệm vụ không nghĩ tới sẽ phiền thoái như vậy đối phương tốc độ tiến bộ để bọn hắn đều kinh hại không nớt càng vướng tay chân chính là ở trước mắt tiêu bên người những gia h o a kia giải quyết đến không phải việc khó có thể là thân phận của bọn hắn đều không tầm thường mặc dù mình tổ chức không ý kỵ những này thế nhưng nếu như cuối cùng muốn ứng phó cũng là một chuyện phiền thoái không một chút nào có lời tin tưởng nếu như không phải là vì tín dự bọn họ tổ chức phòng chừng đã thủ tiêu nhiệm vụ này đi giết không thể bỏ qua cơ hội này bằng không chỉ có thể càng khó hít sâu một hơi nhìn phía xa đế đô nặng nề bị nhiệt độ nam tử kia ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng quất lên ha ha rồi mới hướng qua đen ngươi không muốn đến có thể không thăm già ta sẽ không trách ngươi ngược lại không cảm thấy kinh ngạc rồi nghe được câu này dạ h oanh n ở nụ cười nhàn nhạt trâm trọc quả đen được hành động thứ xả còn có ta phụ trách đem ỏ ở ruột dự kỳ cùng với kỳ rỗ hai người phân tán ra Dạ h oanh ngươi phụ trách giám sát quả đen ngươi phụ trách những này tiểu đi chỉ này một lần không thể thất bại tại một p h e n biểu quyết sau khi ngân dực vẫn là hạ cuối cùng quyết tâm quyết định bắt đầu triển khai hành động không thể bỏ qua cơ hội này bằng không chỉ cần để rỗ đẹp trở lại thánh quang trong học viện cũng chưa có cơ hội này bọn họ thời gian không nhiều không cách nào lần thứ hai chờ đợi một tháng lâu dài nói như vậy cấp trên nếu như truy cứu sau khi xuống tới quả không phải là mình có thể gánh chịu ngân dực dạng a n h qua đen thứ xả tại như vậy dưới màn đêm tổ bốn người hợp bắt đầu bọn họ đâm giết hành động nếu như có biết rõ người ở đây nhất định sẽ bị này mấy cái tên dọa mặt trắng đó là một nhân không có chỗ nào mà không phải là d ư ớ i đáy lính đánh thuê thế giới ở giữa danh nhân tổ bốn người hợp xuất thuộc về một cái thần bí tổ chức cái tổ chức kia có vẻ như rất biết điều nhưng là mấy người bọn hắn nhưng là tương đương sinh động x u ấ t đạo ba năm tổng cộng chấp hành nhiệm vụ một trăm bảy mươi mốt thứ không có chỗ nào mà không phải là đẹp đẽ hoàn thành có thể nói chiến công đầy giấy mấy người cũng có thể cũng coi là hiện nay ám sát giới nhất là tin cậy cùng hồng hòa tổ hợp bị bọn họ nhìn chằm chằm mục tiêu chắc chắn phải chết có thể thấy được trình độ kinh khủng không nghĩ tới rỗ đèn dĩ nhiên gặp được như vậy đối thủ chương một trăm tám mươi lăm bị tập kích tại đế đô ở ngoài một hồi nhằm vào rỗ đèn âm như cùng ám sát chính đang khí thế ngất trời triển khai mà thân là người trong cuộc rỗ đèn nhưng vẫn là không biết gì cả đi theo đại bộ đội đã tiến vào đến đế đô bên trong nhìn xa hoa trụy lạc huyên áo cực kỳ đế đô cảnh đêm rất nhanh dung nhập đến trong đó mấy nữ tại tiến vào đến bên này sau khi cũng là xảy ra to lớn chuyển biến bắt đầu kêu căng lên không có chút nào như lúc trước ở trong học viện thời điểm loại an t ĩ n h kia cảm giác đương nhiên á l i n h tự nhiên không bao gồm ở bên trong liền tính tại học viện thời điểm nàng cũng là lấy nóng nảy cùng điêu ngoa nổi tiếng như thế nào qua bên kia nhìn trong lúc d a n h d ỗ i chính đang xuất thần ở giữa rổ đ ẹ s nghe được bên người chuyển đến kỳ rổ âm thanh nghe được kỳ rổ theo hắn ánh mắt nhìn lại rổ đ ẹ s ngạc nhiên dĩ nhiên trong bất chi bất giác đi tới đế đô lính đánh thuê hiệp hội vị trí n g â m cười khổ xem ra vẫn thật là hữu duyên đi tới nơi này biên vội vặn chính hảo chính mình muốn đi vào xử lý một ít chuyện đi mấy người các ngươi kế tục chờ ta một chút cùng dỗ đẹp đi tới cùng các ngươi sẽ cùng tại dỗ đẹp đáp ứng d ư ớ i kỳ r ỗ cấp tốc hướng về mấy nữ nói một tiếng sau khi mang theo dỗ đẹp rời khỏi đại đội ngũ hướng về lính đánh thuê hiệp hội đi đến đồng hành còn có h ỏ i ở r dù dịu kỳ vốn chính là một cái lạnh lùng không quen n ô n nữ người cùng mấy nữ ở chung một chỗ hắn cũng sớm đã không chịu nổi nếu không phải z o n mạnh mẽ lôi kéo phỏng t r ư ờ n g hắn hôm nay là sẽ không tới hiện tại vừa vặn có cơ hội thoát ly khổ hải hắn làm sao có khả năng từ bỏ lại nói nữa đối với l i n h đánh thế giới tên nam nhân nào sẽ không có hứng thú họ ở d o s e z u k i tự nhiên không ngoại lệ từ nhỏ tại gia tộc tre trở dưới lớn lên thành thiên luyện võ đối với này một khối hắn nhưng là không c có chút nào hiểu rõ hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này trước đi xem xem đương nhiên mấy người rời khỏi cũng là đưa tới mấy nữ cường đại bất mãn bất quá nhưng không thể làm gì nhìn mấy người rời đi thân ảnh l u c i a cùng lín h đạ hai người dĩ nhiên lộ ra một tia trần trờ chỉ bất quá rất nhanh sẽ bị nụ cười che giấu quá khứ bị phồn hoa cảnh đêm cho lần thứ hai hấp dẫn lại đây thôi rất nhanh mấy người liền đã tới lính đánh thuê hiệp hội ở giữa tuy nhưng đã là lúc ban đêm thế nhưng ở nơi này vẫn như cũ có vẻ huyên nháo cực kỳ ở bên trong như t r ư ớ c chen chúc lượng lớn lính đánh thuê tự nhiên j o d e p h cũng biết trong đó bước tiến một ít tổ chức hoặc là thế lực phái tới thám tử loại hình nhân vật thôi đứng núi chịu xào j o d e s h ư ớ n g về hắc bảng vị trí đi đến ba người ra sức chen vào đoàn người rất nhanh liền đã tới hắc bảng trước đó j o d e s muốn nhìn một chút chính mình lúc trước treo giải thưởng tình huống một chút quét tới ngạc nhiên thất sắc đúng như dự đoán chính mình treo giải thưởng đã bị tăng lên tới a cấp bậc mà tiền thưởng dĩ nhiên đạt đến khủng bố ba mươi n g h n kim tệ đáng chết nhìn thấy cái này j o d e s h lâm thầm chửi tới một quãng thời gian không có gặp dĩ nhiên xảy ra to lớn như vậy chuyển biến nếu như hiện tại có thể biết là ai treo giải thưởng như vậy lượng lớn kim tệ truy sát chính mình rộ đèn tin tưởng mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn cũng là bởi vì cái này treo giải thưởng làm rối loạn chính mình hết thể sinh hoạt làm cho mình sinh hoạt trở nên khó khăn lên nguy cơ tứ phía như vậy tiền thưởng xác thực rất có sức mê hoặc mặt sau đánh dấu đã bị lĩnh vài chữ càng là có vẻ trói mắt hướng hạ nhìn lại l u c i a cùng là thình lình ở trong đó cấp hai nhiệm vụ tiền thưởng cũng không ít chính mình lại có thể cùng với sánh vai xem ra những gia hỏa kia cũng thật là để ý mình nhìn thấy tất cả những thứ này không khỏi để j o d e s nhớ tới cái kia tên h y nhân nếu như mình gia nhập bọn họ có thể trợ giúp tự mình giải quyết bên này sự tình bọn họ có năng lực gì giải quyết để j o d e s n g h i hoặc hơn nữa cái điều kiện này xác thực cũng là người thật hấp dẫn tại chính mình khoảng cách bốn sao lính đánh thuê còn có một đoạn dài rằng giặc lộ trình thời điểm đây đúng là một cái rất tốt lựa chọn đội trưởng ngươi một bên họ ở r ù Sư dịu kỷ cũng là thấy được nội dung này trận to hai mắt quay đầu nhìn d ô đẹp há mồm liền chuẩn bị la lớn nhìn thấy tình cảnh này vội vàng che họ ở r ù Sư dịu kỳ miệng lôi kéo nàng lao ra đoàn người d ô đẹp mới âm thầm tùng ra một hơi cũng thật là không có kinh nghiệm ra hỏa chuyện như vậy t ì n h có thể nói lung tung để những này nhân biết mình chính là bị treo giải thưởng d ô đẹp còn đến mức nào p h ò n g chừng bên này liền sẽ đại l o ạ n đi đi thấp giọng h é t một tiếng r ô đẹp vội vàng hướng về kỳ r ồ cùng họ ở yusuki nói rằng xem đến bên này là không thể kế tục ở lại s ư ớ n g s ở bằng không còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì chứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất bị người nhìn chằm chằm thì phiền toái ha ha họ ở yusuki xem ra ngươi cũng thật là nên nhiều học tập học tập đi ra lính đánh thuê hiệp hội buồn cười nhìn vẻ mặt vô tội họ ở yusuki kỳ r ồ cười khổ nói rằng v ừ a n ã y họ ở yusuki biểu hiện đúng là quá non nớt biểu hiện ngươi muốn cho rô đès chết sớm một chút liền nói ra nhìn thấy họ ở dù dự kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dán g dấp ký rô bất đắc dĩ vuốt vuốt chính mình đầu sau khi buồn bực nói cũng thật là một chút kinh nghiệm đều không có ra hỏa bất quá rô đès chuyện này không tầm thường ngươi hiểu được tội lỗi người nào sao có ai xảy ra to lớn như vậy giá tiền tới lấy ngươi tính mạng nghi ba mươi n g h n kim tệ à, này nhưng là một cái không nhỏ con số người bình thường không bỏ ra nổi đến liền tính là người nhà có tiền lấy ra phòng chừng cũng có đau lòng đi nghĩ đến trước đó nhìn thấy tiền thưởng kỳ dỗ không nhịn được nghi hoặc hướng về dồ đ ẹ s d o hỏi thùy nguyện thành thành chủ ta phế bỏ con trai hắn nhảy một cái cánh tay còn có liền hỏa thành dô dơ ngươi cũng biết mặt khác chính là nis liền ba người này còn lại không có kỳ thực lần trước ta đến đế đô thời điểm liền nhìn thấy ta đã trên h á p bảng khi đó treo giải thưởng cấp bậc thấp tiền thưởng cũng ít ta gặp phải qua trước sát thủ không ra sao lần này hít sâu một hơi nếu c h ặ t mày dồ đ è s cũng là khổ não nói rằng cũng chỉ có những này nhân có thể có hơn nữa có khả năng nhất chính là thủy nguyệt thành thành chủ cái kia kẻ cẩn thận ra hỏa rất có thể làm ra chuyện như vậy tình thêm vào một thành chủ nhân chức vị phòng t r ư ờ n g gia sản không ít ba mươi n g h n kim tệ mặc dù là một cái con số lớn hắn hẳn là vẫn có thể xuất ra được ân xem ra cũng chỉ có bọn họ bất quá mấy người này một người bỏ vốn đuổi g i ế t n g ư ờ i độ khả thi rất nhỏ đặc biệt là joseph hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy tình quất sở tơ gia tộc cũng sẽ không cho phép mặt khác còn có một cái khả năng chính là ba bên đều có tham dự tại tiền thưởng cùng nhiệm vụ cấp bậc độ khó luy thêm nữa truyền đạt đến bây giờ mức độ này nghe được dồ đẹp c h â n c h ờ một chút sau khi kỳ dồ thấp giọng nói rằng luy ra nghe được cái từ này dồ đẹp có một chút n g h i hoặc chuyện này còn có thể luy ra sao đúng chính là luy ra hắc bảng có một cái quy củ có thể nhiều người treo giải thưởng đổi g i ế t một người luy kế mọi người cho ra tiền thưởng sau đó căn cứ nhiệm vụ độ khó chế định cấp bậc hiện tại ngươi tình huống rất có thể chính là mấy người cùng đi ra tư đuổi giết ngươi còn cấp bậc phỏng chừng là lính đánh thuê hiệp hội căn cứ ngươi thực lực cùng nhiệm vụ này độ khó chế định đi ra trà trà sách a nhiệm vụ a phỏng chừng không ít người đỏ mắt cân nhắc nhìn d ô đẹp ký rô nói dỡn nói rằng liết mắt một cái ký rô đáng chết này hôn đản g d ô đẹp âm thầm không nói gì loại chuyện này cũng không cảm thấy ngại đem ra nói dỡn cũng coi như là phục rồi quên đi xem ra là không có hưu tâm tình tiếp tục xem đi vẫn là trở lại tìm cái kia mấy cái ra h ò a đi một trận thở dài nhìn rô đ ẹ p lúc này mặt mày ủ rũ răng rấp ký rô tự nhiên có thể hiểu rõ đến tâm tình của hắn không nói thêm cái gì chuyển hướng để tài nói rằng ngân dực giống như lucia cũng ở chỗ này xa xa mấy ánh mắt chính nhìn chằm chằm rô đ ẹ p đ o à người n nhìn ba người cùng đại bộ đội phân tán hắn ra ra oanh tựa như cười mà không phải cười nhìn ngân dực nói rằng r h oanh người hay nhất không muốn đánh cái gì ý đồ xấu đừng quên l u c i a là những n à y nhân truy sát mục tiêu nếu là ngươi nếu không muốn chết có thể đi thử xem hãy bất sàm luôn đi l u c i a không thể động những người còn lại tùy tiện các ngươi xử trí trước tiên là đánh g i ế t rổ đèn hành động bắt đầu dựa theo kế hoạch hành sự hư lạnh một tiếng ngân dực quay đầu nhìn dạ h oanh lạnh lùng nói ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ tựa hồ có thể mang nhân giết giống như chết ám một cái khiến người ta hỏi bên thai sắc nhìn mà phát khiếp t ừ nhãn đặc biệt là đối với bọn hắn nghề này người mà nói Ám chính lucy à là cao chính cùng vô thượng tồn tại, chính là như thần tồn tại t như r y thuyết. ề n u l a là bọn hắn mục tiêu điểm này tại toàn bộ lòng đất lính đánh thuê thế giới hầu như mọi người cũng biết sự tình bọn họ lĩnh nhiệm vụ không cho phép bất luận người nào nhúng tay nếu như nhúng tay hậu quả khó mà lường được trả thù sẽ là bọn họ khó có thể chịu đựng tuy rằng bốn người bọn họ tổ cương đại mặc dù mình sau lưng tổ chức cường đại thế nhưng cùng ám so sánh với nhau nhưng lại như gặp sư phút、uh, không đỡ nổi một đoàn thôi đến lúc đó liền tính là của mình tổ chức cũng sẽ không phát quá chính mình mấy người đi khi đó bọn họ đều sẽ như là kiến hôi bị người bóc chết hừ nói dẫn thôi ta còn không đến mức ngốc đến nước kia chẳng qua là nhắc nhở những người khác thôi quá đen ngươi nhưng là yêu nhất cái kia một bộ đi cảnh cáo ngươi hay nhất không muốn lên cái loại này tâm hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn phía sau quả đen dạ oanh mang theo cười quyến rũ nói rằng một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp tin tưởng để những nam nhân ngữ kia nhìn thấy sẽ chọc cho đến một chỗ ngụm nước đi hành động âm thanh quất lạnh thừa dịp hiện tại chỉ có ba người bọn họ ở đây là một cái hay nhất hành động cơ hội ngân dực quả đoán phát động hành động hiệu lệnh sau một khắc bốn bóng người như bốn thanh kiếm bình thường hướng về phía trước phân tán mà đi triển khai bọn họ đ ể một trăm bảy mươi hai thứ ám sát hành động các nàng ở bên kia đi tới đi xem ra hôm nay là trở về không được ngay đế đô bên này trụ một buổi tối đi xem xem thời gian nhìn phía trước mấy nữ hưng thú trở nên răng rấp ký rồ cười khổ nói rằng lập tức mấy người hướng về mấy nữ đi đến tận đến giờ phút này bọn họ như trước không có phát hiện một hồi âm n h ư chính đang đối với bọn hắn triển khai các ngươi cuối cùng cũng coi như đã về rồi ta còn tưởng rằng các ngươi tránh mau đinh ai đi ra cho ta nhìn thấy mấy người trở về Mắt ắ s chương lín miệng đà mới mở vừa c à o hỏi, h lời bất quá lời còn c một trăm tám mươi sáu hoàng cấp cường giả khâu chiến không sai ngay vừa nãy r ỗ đẹp bọn họ đang định tiến lên cùng mấy nữ sẽ cùng thời điểm ngay lín đ à nhìn thấy r ỗ đẹp mấy người bọn hắn chào hỏi thời điểm một cái màu đen phi tiêu đột nhiên xuất hiện mục tiêu nhắm thẳng vào lín đ à đơn giản lín đạ thực lực không kém thêm vào d ô đès phát hiện tương đối sớm việc gấp nhắc nhở này mới khiến lín đả miễn cưỡng tránh thoát một kiếp này nhanh chóng hướng về tiến lên đem m ấ y nữ vây quanh ở trong đó d ô đès đám người chăm chú quay t r u n g quanh phía bên ngoài cẩn thận nhìn bốn phía tình huống rất sợ trong bóng tối ra hỏa kia còn có thể phát động cái gì tiến công lúc này lín đả v ù v ù thở hổn hển sắc mặt có chút trắng sám hiển nhiên vừa nãy đột nhiên tập kích mang đến cho nàng không ít kinh hãi chu vi những ngày dạo phố đám người nhìn thấy tình huống này đã loạn tung lên bốn phía chạy tứ tán mà đi lưu lại từng mảng từng mảng tiếng kêu sợ hãi cùng đồ vật rơi ra hôn độn âm thanh đáng chết có bản lĩnh đi ra cho ta mạnh mẽ nhìn phi tiêu bay tới phương hướng rôn lớn tiếng quát bên này nhưng là đế đô một cái đế quốc trái tim làm sao có thể khoan dung người khác ở đây làm ra chuyện như vậy tính đến đặc biệt là mục tiêu dĩ nhiên liền làm ấy người bọn h ắ n chuyện như vậy tình càng thêm không có thể khoan nhượng phát sinh ở bên kia Zodes, người ở đây biên bảo hộ bọn họ ta đi xem xem bên người truyền đến kỷ rô quát khẽ âm thanh lưu lại một câu nói kia sau khi liền thấy hắn thân ảnh lóe lên vẽ ra một đạo bạch quang đã hướng về bên trái phương hướng buôn tập mà đi hiển nhiên hắn phát hiện kẻ địch tung tích bằng vào ma pháp sư trực giác cùng cảm ứng hắn đối với chu vi sự vật năng lực nhận biết so với người còn lại đều phải cường đại hơn một chút đương nhiên còn Zodes làm sao vẫn không cách nào làm ra so sánh với nhìn kỷ rô rời đi mấy người đều là âm thầm sốt u ruột địch trong tối ta ngoài sáng đối thủ thực lực làm sao cùng với nhân số tình huống đều không rõ ràng ký dỗ liền dễ dàng như vậy đuổi đánh ra khó tránh khỏi để mọi người âm thầm lo lắng theo ký dỗ truy kích mà đi chỉ thấy hắn truy kích địa phương một vệ t bóng đen cấp tốc tránh qua hướng về xa xa bỏ chạy mà đi nhìn thấy tình cảnh này kỳ dỗ theo sát không nghỉ, nhìn tình huống này dỗ đẹp luôn có một loại cảm giác xấu thế nhưng đến cùng là sẽ ra chuyện gì nhưng thì không cách nào tại trong thời gian ngắn phán đoán ra được đinh lại là một đạo màu đen quỹ tích cắt tới mang theo gào thét tâm thanh tại trong chớp mắt rộ đèn ám long đã thoát sắc mà ra chặn lại rồi lần thứ hai kéo tới một cái phi tiêu dĩ nhiên là bên phải chuyển đến điều này làm cho rộ đèn trong lòng giật mình quả nhiên kẻ địch không ngừng một cái thời gian không cho phép rộ đèn tiến hành càng nhiều tự hỏi đang bay phiêu qua đi một đạo bóng người màu đen cấp tốc hướng về mấy người đánh tới chớp nhoáng sang loáng kiếm ảnh khiến người ta cảm thấy dùng cả mình cao thủ tuyệt đối là cao thủ màu đỏ nhạt che giấu để rô đèn tâm chìm xuống dĩ nhiên là hoàng cấp cường giả không nghĩ tới mai phục chính mình người thậm chí có hoàng cấp cường giả ở bên trong john nhanh lên một chút mang đại gia rời khỏi bên này ta ở chỗ này đầy nhìn thấy tình huống này tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong rỗ đèn làm ra quyết định hướng về đại gia quát bằng vào nhạy cảm khíu giắc cùng bình tĩnh tự hỏi hắn biết tình huống vẫn không có đơn giản như vậy mấy người bọn hắn lưu lại nơi này biên không giúp đỡ được cái gì không nói chỉ có thể nhờ chân sau họ ở j o d e j u k ỳ ngươi cũng đi bọn họ giao cho ngươi rồi che ở họ ở j o d e j u k ỳ trước người ném câu nói tiếp theo sau khi dỗ đès không lùi mà tiến tới hướng về đạo kia buôn tập lại đây bóng đen giết tới đội trưởng cái này giao cho ta ngươi hộ tiễn bọn hắn rời đi bên này tin tưởng ta mới vừa chạy ra hai bước dỗ đès liền cảm giác mình tay háo bị người kéo lấy quay đầu nhìn lại đã thấy đến họ ở j o d e j u k ỳ một mặt kiên định nhìn mình nói rằng lập tức không lo nổi chính mình phản đối hay không đã trước tiên hướng phía trước phóng đi trong nháy mắt đã cùng bóng đen n ư ỡ n g kia giao chiến ở chung một chỗ hôn đản âm thầm chửi tới oán hận nhìn bên kia tình huống j o s e p không cam lòng hướng mặt sau thối lui hai người đã hình thành vòng chiến mình còn có việc cần hoàn thành tin tưởng họ ở dù dự kỳ đảo mạng hẳn là không thành vấn đề cho tới bây giờ j o s e p đã có thể đại khái phán đoán ra mục đích của đối phương cùng ý đồ rất đơn giản bọn họ mục tiêu vô cùng có khả năng liền là chính mình Bằng bằng bọn bọn không thực sự không nghĩ như gan chuyện hơn nữa mục tiêu là chính mình nóng người, chỉ có những này coi trời bằng vùng cường cũng này chuyện như vậy. Ý đồ của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn phân tán chính mình mấy người. Từ đến giữa gây kỳ kỳ, thực thế thị phi, chỉ chức thủ, chỉ họ chỗ họ đô rô to tại tiêu một trời tổ sát rất Từ sự được có có mục có coi có của sẽ ra ai đế đại đồ ở ở ở vậy, mấy dịu dám làm là là nọ dù ý dù sao ba người bọn họ nếu như ở chung một chỗ kẻ địch rất khó ra tay đem bọn họ phân tán ra tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt nhất cùng cách làm tuy nhưng đã đoán được đối phương ý đồ thế nhưng vì làm lúc đã muộn hiện tại kỳ dồ đã bị tách ra biết quá muộn trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó trước đem mấy nữ rời đi mở còn lại đều tốt nói mặt khác chỉ có thể hy vọng họ ở r dù dự kỷ có thể nhiều đỉnh chốc lát thời gian đi yêu làm sao ta vẫn không hề đi ra liền bắt đầu rồi ha ha r ồ đ ẹ p ta nhưng là chờ ngươi rất lâu lạc một cái đột thất â m thanh truyền đến để dồ đèn tâm trầm đến đáy cốc rất lanh lảnh rất ê m thai âm thanh mang theo một tia quyển rũ bất quá lúc này cũng không phải thưởng thức những ngày thời điểm h i ệ n nhiên người này cùng trước đó hai người là cùng nhìn mình trước người nữ tử dồ đẹp ám đạo không tốt mình cũng bị đối phương cho ngăn cách mở ra mặt sau ả lình đám người nhìn thấy tình huống này cũng là lo lắng dừng bước john không để cho ta thất vọng nhanh lên một chút đi không cần lo ta rời đi trước bên này đến thời điểm học viện gặp mặt hít sâu một hơi nắm chặt đám long rổ đẹp lớn tiếng quát sau đó không đợi cái kia nữ tử ra tay đã trước tiên hướng về nữ tử kia phát động công kích địch trong t ố i ta ngoài sáng đã như vậy cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường ha ha vẫn thật gấp gáp yên tâm tỉ tỉ rất ônu sẽ không bắt nạt ngươi nga hạ âm thanh hạ khí tức giận âm thanh lần thứ hai truyền đến để dỗ đẹp chiếu quấn rồi lông mày không nghĩ tới chính mình sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy sự vật rơi vào đến đối phương cái chòng ở giữa lập tức hết thể sự tình đều trở nên phiền phức lên nay cả một con đường phố bởi vì việc này chỉ còn lại có mấy người bọn hắn Hết thể đ i âm diện đã đóng cửa thầm r ớ c c ỉ có có hy vọng thành h vọng quân t chửi t bới họ ở jutsuki u cũng thật là một cái không có kinh nghiệm chim non a vô ảnh kiếm trong nháy mắt thi triển mà ra cải tiến sau khi vô ảnh kiếm mười bóng người trong nháy mắt thoáng hiện mấy nữ rời đi hiện trường chỉ còn lại d ô đẹp cùng người con gái trước mắt này hai người điều này cũng làm cho d ô đẹp có thể thoải mái tay chân đấu tranh một cái ha ha thật gấp gáp à, như vậy cũng không đối với nga một điểm thương hương tiếp ngọc cũng không biết quyến d ũ n ở nụ cười tuy rằng khăn che mặt thế nhưng như trước mị ý này sinh khiến người ta đoán mỏ v ạ n phần mạnh mẽ đem hỗn độn tâm tình bình tĩnh lại d ô đẹp phát động cuối cùng công kích để tỉ tỉ đến phá giải n g ư ờ i cái này chiêu thức nga nhìn thấy d ô đẹp vô ảnh kiếm đối diện nữ tử sắc mặt cũng là tại trong nháy mắt trở nên nghiêm túc sau đó một tiếng giao hợp nhảy một cái dài nhỏ màu bạc roi dài xuất hiện ở trong tay của h ắ n đùng lanh lảnh tiếng vang sau khi roi dài như h u y ễ n long bình thường múa hướng về bốn phía vung vẩy lên, lên can đinh. liên n can n l i tiếp lanh lảnh âm thanh truyền đến dĩ nhiên cứ như vậy mạnh mẽ cứng rắn chống lại rồi rỗ đẹp vài cái phân thân tới gần cuối cùng chỉ tập trung vào duy nhất một cái mục tiêu nhảy một cái tiến lên roi dài múa như trường xà buôn tập bình thường s ô n g thẳng mà đến mục tiêu rộ đẹp trong lòng thay đổi sắc mặt đối phương dĩ nhiên dễ dàng như vậy phá giải chính mình vô ảnh kiếm một thân sâu đấu khí màu đỏ càng làm cho rộ đẹp hoảng sợ cũng là hoàng cấp cứng giả hơn nữa h i ệ n nhiên tối thiểu vẫn là một cái trung dai trở lên hoàng cấp chiến sĩ gào thét khí thế để hắn một cái lấp mình trường kiếm giữa trời chém xuống đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến kèm theo đốm lửa lòng lánh c h ân không sai tiểu đệ đệ như thế nào theo tỷ tỷ đi tỷ tỷ sẽ thương ngươi nga theo ta ta bảo đảm ngươi sau đó có thể trải qua sống mơ mơ màng màng, màng hưởng thụ sinh hoạt làm sao tỷ tỷ nhưng là rất thương hương t i ế c ngọc đây muốn tiêu hồn cảm giác sao nhãn mang hoa đảo nhìn rô đ ẹ p cái kia dạ oanh kế tục khiêu khích nói rằng hãy bớt sàm luôn đi xem chiêu hư l ệ n h một tiếng không phải không thừa nhận đối phương tư thái rất tốt âm thanh hắc quyển lính dũ một bộ mười phần thành thục phong dáng dấp r ấ t mê người tiếng lỏng bất quá thời điểm này dỗ đẹp cũng không có tâm tình đi thưởng thức nơi trốn nguy cơ thưởng thức thì bằng với là tìm đường chết hơn nữa nói thật đối với nữ nhân này vẫn đúng là không có cảm giác gì còn chưa dứt lời hạ gió thu kiếm đã thi triển mà ra mạnh mẽ kiếm thế bao phủ đại địa tiếng gió gầm rú như đại địa tại khổ lên cùng rít gào giống như vậy bí mật mang theo kiếm khí bao phủ mà đi ô ô ô ta quá thương tâm rồi nhìn thấy rô đès lần thứ hai đột kích giáo oanh la sở một bộ nũng nịu dáng dấp làm nũng bình thường nói rằng đồng thời dưới chân cũng là không chậm như sinh như gió cấp tốc di động dĩ nhiên tốc độ mặt trên hoàn toàn áp chế r o d e s để r o d e s chỉ có thể bị động buôn tập không cách nào tạo thành tính thực chất công kích nếu nếu như vậy t ỷ t ỷ chỉ hào chính mình tới nga n ữ khí đột nhiên trở nên lạnh một tiếng khét ê chỉ thấy dạ oanh rốt cục không ra lại với phòng thủ phương vị để một lần triển khai phản công mềm mại kiếm chiêu nước chảy mây trôi chiêu thức từng cái thi triển mà ra dưới chân sinh liên như như gió phiêu hốt bất định trong lúc nhất thời j o d e s h thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có trực tiếp bị áp chế đến bị động phản kích ở giữa chật vật không thể tả hiện tượng hoàn sinh tại tuyệt đối thực lực trước mặt j o d e s h lại một lần nữa cảm nhận được vô lực cảm nhận được ngày đó cùng xảy ra chiến thời điểm cái loại này m ở mịt len k e n d i n g trên c h á n tre kín đ ầ u đại mồ hôi dô đẹp gian nan ngăn cản mỗi một chiều tiến công trong lòng âm thầm kêu khổ nóng nhìn trong thành thành vệ quân khẩn trương xuất hiện muốn nếu không mình liền thật sự xong mặt khác đối với k ỳ rổ cùng họ ở dù dự k ỳ còn có mấy nữ hắn cũng là âm thầm lo lắng tin tưởng cái khác mấy phương diện cũng sẽ không kém đi nơi nào chính mình đối mặt nữ tử đều mạnh như vậy cái kia k ỳ rổ cùng họ ở dù dự kỷ đây t ì n h huống của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào đi mấy nữ đây hay là càng bết bắt hơn Sì. n h ấ t thời xuất thần d ô đẹp trên người bất hạnh hứng chịu một lần công kích bị vẽ ra một đạo thật dài vết thương máu tươi dâng trào ra một cỗ chuyên tâm đau đớn lan tràn toàn thân để hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đối phương roi dài vô cùng sắp bén đang múa may dưới tiếng vang vù vù xuất liên tục đẩy trời màu trắng bạc cái bóng như màu bạc thủy liêm giống như vậy trói mắt cực kỳ trong nháy mắt này Dô đẹp bị roi giải triệt giải chương ba một trăm tám mươi bảy trốn cầu cất giấu h ò a tươi cùng phiếu phiếu kẻ địch cường đại đã xa xa ngoài rô đẹp dự liệu không nghĩ tới chính mình vô ảnh cùng gió thu hai cái mạnh mẽ nhất chiêu thức dĩ nhiên đối với hắn không tạo được uy hiếp gì điều này làm cho r ỗ đẹp trong lòng thất kinh giao chiến ngăn ngắn chốc lát thời gian tại đối phương toàn lực tiến công dưới r ỗ đẹp trên người đã tăng thêm vài đạo vết thương thêm vào trên người trước kia còn chưa khỏi hẳn lao vết thương tại như vậy kịch liệt trong khi giao chiến cấp tốc dạn n ư ớ c ngăn ngắn trong nháy mắt r ỗ đẹp trên người cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ roi g i ả i vung vẩy v ù vù âm thanh khiến người ta tê cả ra đầu Tiếng kêu thỉnh thoảng truyền phát ra một tiếng tiếng kêu liền mang ý nghĩa đẹp trên người tăng thêm một đạo mới tinh vết thương. mỗi liền người mới đến, rên rên mang nghĩa Đáng kêu kêu ra đạo đẹp ý cảm h ế t c thụ cả người truyền đến nóng bỏng đau đớn rỗ đẹp ở trong lòng không nhịn được â m thầm tức giận mắng tình huống nguy cấp vạn phần tại đối phương áp chế giới chính mình căn bản không tìm được chút nào khe hở trước mắt này tên hí nữ sát thủ tiến công thủ đoạn cường đại kinh n g ư ờ i bao trùm phạm vi rất rộng đem chính mình cả người bao quát ở trong đó tiếp tục như vậy chính mình chỉ có thể bị nàng tươi sống dây dưa đến chết không thể đem hy vọng ký thắc vào những n à y chỉ ăn cơm mặc kệ sự thành vệ binh trên người trong ngày thường bắt nạt một thoáng những n à y dân chúng cùng nhỏ yếu hay là vẫn được thế nhưng gặp phải tình huống như vậy hiển nhiên dựa vào bọn hắn là không nhờ vào được kế trước mắt chỉ có triệu hồi ra phần thiên mặc dù biết hiệu quả hay là không lớn hơn nữa rất dễ dàng bại lộ thân phận thế nhưng không có biện pháp lúc khẩn cấp quan trọng nhất định phải bắt một cái theo dỗ đẹp ý niệm phát sinh một tiếng to rõ tiếng hét dài sông thẳng lên trời một đạo sâu h à o quang màu đỏ nhằm phía bầu trời phần thiên thân ảnh mơ hồ hiện ra ha ha tiểu đ ệ đệ, đệ n à y trường xả không sai nga nơi nào làm ra nói cho tỉ tỉ một thoáng tỉ tỉ hôm nào cũng đi chảo một cái tới chơi ngoạn nhìn thấy dỗ đẹp triệu hồi ra chính mình thú hồn đối diện dạ h oanh sắc mặt một thanh trong nháy mắt nghiêm túc dỗ đẹp có thú hồn chuyện này bọn họ tự nhiên không thể nào không biết tuy rằng dỗ đẹp chỉ là sử dụng quá một lần thế nhưng đủ để để vô số người nhớ kỹ chuyện này tuy rằng không có thấy tận mắt từng tới hắn cùng thú hồn phối hợp với chiến đấu giáng dấp thế nhưng nghe nói này thú hồn vô cùng cường đại đặc biệt là lực phòng ngự càng là kinh người hơn nữa nghe nói lần trước hắn chính là tại thú hồn phối hợp dưới đánh bại thi thể tăng lên tới hoàng cấp phong thần học viện sầy như vậy tình huống không thể không khiến giả oanh ngưng trọng một lần nữa xem kỹ thực lực của đối phương lấy mới tinh tiến công thủ đoạn ngao tiếng hét dài truyền đến vừa xuất hiện phần thiên sông lên trước trong ư hướng ớ c tiên h về dạ h khai triển tiến n c ô h ồ n g quang n t r á h qua, hóa thành một đạo lợi mang, lao thành thẳng tới hướng hoanh một tới Trong nơi ngực. n đạo dạ lợi g về a y mắt dạ h oanh cũng cảm giác được một cô nóng rực s o n g khí hướng về chính mình áp sát lại đây thú hồn còn chưa nhích lại gần mình một cái hỏa hệ ma pháp đã trước tiên thi triển m à ra như đầu người một kích cỡ tương đương quả cầu lửa thẳng đến chính mình đầu hư lạnh một tiếng tình huống này không thể không khiến nàng tạm thời ngừng tay trên đầu tiến công một cái lắp mình tránh thoát cái này tiểu quả cầu lửa trận mắt nhìn trôi nổi ở giữa không trung phần thiên ánh mắt lạnh leo khủng bố tựa hồ muốn ăn thịt người vô ảnh kiếm q u á t to một tiếng làm cho nàng tỉnh táo lại sẽ ở đó ngắn ngủi chốc lát d ô đ è s đã thoát ly đối phương áp chế phạm vi ngay sau đó không có nhàn rỗi một chiêu vô ảnh kiếm lần thứ hai thi triển mà ra đồng thời bầu trời bên trong phần thiên cũng là đi tới dạ oanh trước mặt đưa nàng triển tại nguyên chỗ bức bách nàng không thể không phân thần ứ n g đối vì làm d ô đ è s tranh thủ cơ hội tuyệt hảo mười bóng người trong nháy mắt thoáng hiện mục tiêu giả hoanh trong tay ám long ám quang bảo thiểm phát sinh ngâm khẽ hoang long âm thanh có vẻ hưng phấn cực kỳ tựa hồ có chính mình linh tính đáng chết mạnh mẽ chửi bới một tiếng giả hoanh hoàn toàn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tạm thời bước lui phần hôm sau roi dài hướng về phía bốn phía mấy thân ảnh quét tới nay màu trắng bạc roi dài liền như là rộ đ ẹ p vô ảnh kiếm khắc tinh giống như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt dĩ nhiên là lần thứ hai đánh tan vài bóng người giết giống to âm thanh truyền đến khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng kế hoạch thành công chính mình lần này sử dụng vô ảnh kiếm trọng yếu nhất không là có thể làm cho mình xúc phạm tới đối phương dô đèn biết như vậy độ khả thi cực kỳ bẽ nhỏ hắn mục đích chủ yếu là cho phần thiên chế tạo cơ hội đúng như dự đoán ngay dạ h oanh không cách nào bận tâm thời khắc phần thiên lưỡn thẳng thân thể như một thanh lợi kiếm từ trên trời giang xuống lao thẳng tới dạ h oanh mà đi trên trời dưới đất hai phe diện triển khai g i á p công trong lúc nhất thời ngược lại cũng đúng là đem cục diện vãn hồi đến tại chính mình thoát khỏi nguy hiểm đồng thời cho g i d h oanh chế tạo không ít phiên phước vô ảnh kiếm đột nhiên n g ừ n g lại gió thu đón thêm mà đến gió lạnh gào thét lá rụng bay tán loạn bụi trần tung bay đường phố hai bên quầy hàng đã biến thành một đống phế tích còn những n à y điếm diện cửa lớn cũng là trở nên chật vật không thể tả thậm chí rất nhiều đã hủy hoại trong chốc lát điều này làm cho ở trong bóng tối quan sát tình huống điếm chủ môn đau lòng không n ớt đối mặt hai mặt giác công g i d h oanh cũng là không dám có chút bất cẩn vội vàng nhanh chóng rút lui mà đi sau đó thừa dịp dỗ đẹp cùng hắn thú hồn công kích còn chưa tới vị trước đó vung vẩy roi dài tại chính mình quanh thân bày ra một đạo kết bạn phòng ngự tưởng giờ k h ắ c này roi dài chỗ tốt liền thể hiện ra tiến vào có thể công lùi có thể thủ h a i bất tương nộ nhìn thấy tình cảnh này dỗ đẹp lộ ra gian k ế thực hiện được nụ cười hét dài một tiếng cấp tốc thu hồi phần thiên sau đó tại dạ n g a n h vẫn không có phản ứng lại thời điểm một cái xoay người dùng hết chính mình to lớn nhất năng lực quay đầu hướng về mặt sau chạy như điên sắt vách đường phố liền là lính đánh thuê hiệp hội chỉ cần đến bên kia đối phương tuyệt đối không dám kê tục truy sát mà đến điểm này rô đèn tương đương rõ ràng bằng không bọn họ đem sẽ phải chịu nghiêm khắc chế t ả i bởi vì hội lính đánh thuê bên trong là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tranh đấu tình huống xuất hiện lại nói nữa bên kia làm sao sẽ khả năng không có cường giả toa c h ấ n cho dù có nhân quay dối bọn họ cũng có thể bãi bình trước đó tiến công toàn bộ đều là bảng quảng cáo thôi tại vừa nãy triệu hồi ra phần thiên cái kia một chốc cái kia cái kế hoạch này cũng đã tại rô đès não hải ở giữa hình thành đồng thời rất nhanh thành thục lên đầu tiên là để phần thiên trợ giúp chính mình thoát khỏi đối phương tiến công sau đó tiến hành đánh nghi binh đem đối phương đẩy vào phòng ngự trạng thái cuối cùng thừa dịp nàng chuyên tâm vào phòng ngự thời điểm tùy thời chạy trốn một cái rất đơn giản kế hoạch vào lúc này nhưng là thành công bởi vì rô đ ẹ p rất rõ ràng coi như là thêm vào phần thiên phối hợp hay là tại nhất thời nửa khắc chỉ thấy đối phương sẽ l u ô n cuống tay chân nhưng là chỉ cần làm cho đối phương phục hồi tinh thần lại như vậy tất cả liền đem sẽ lần thứ hai phát sinh một trăm tám mươi độ đại quay đầu đến lúc đó chính mình chỉ có thể lần thứ hai bị bức ép nhập đến tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh thôi cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn chạy trốn biện pháp lại nói nữa ở ngay gần có hay nhất chỗ ẩn thân hắn không cần mới là người ngu hôn đ à n hưu muốn chạy trốn nhìn thấy rổ đ ẹ p cử động tận đến giờ phút này dạ oanh mới phát hiện mình dĩ nhiên rút lui bị l ừ a đầy mặt giận dữ và xấu hổ chính mình tiến hành nhiều lần như vậy ám sát hành động còn chưa gặp phải quá như tình huống như vậy cùng giả dối đối thủ trước đây gặp phải người bằng không chính là tử chiến đến cùng bằng không chính là vừa bắt đầu liền bày ra chạy trốn tư thái tuyệt đối sẽ không ẩn giấu tốt như vậy nàng lại làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới lần này gặp được người như vậy đây nhìn thấy rỗ đẹp chạy trốn phương hướng nàng trong lòng càng là khẩn trương phía trước liền là lính đánh thuê hiệp hội vị trí nếu như bị mục tiêu trốn vào trong đó muốn lại muốn lần nữa truy sát lại không thể có thể chính mình ở chỗ này cùng rỗ đẹp giao chiến tiến hành ám sát lính đánh thuê hiệp hội hay là biết nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay còn những lính đánh thuê kia môn từng cái từng cái cũng không phải là vật gì tốt như vậy nhàn sự bọn họ cũng sẽ không tham dự vào nhưng là quá khứ sau khi liền hoàn toàn khác nhau trước tiên không nói lính đánh thuê hiệp hội quy củ bại ở bên kia coi như là bên trong những này thủ vệ cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mình phá hoại lính đánh thuê hiệp hội an nhàn đỏ bừng một khuôn mặt mang theo phẫn nộ tâm tình toàn lực thi t r i ể n đấu khí dạ oanh bắt đầu đuổi đột kích giờ k h ắ c này nàng cuối cùng là bắt đầu cúng lên cũng đang bí ẩn hối hận chính mình bất cẩn đồng thời cũng với trước đó quạ đen nói cái này một lời nói cảm giác được một tia tán thành nguyên bản quạ đen chính là phản đối với bọn hắn và hôm nay tiến hành cái này hành động tại bị thuyết phục sau khi lại là phản đối với bọn hắn tại khoảng cách lính đánh thuê hiệp hội gần như vậy địa phương hơn nữa còn là đế đô bên trong tiến hành cái này ám sát hành động nhưng đều bị nàng cường lực phủ quyết đi chính là bởi vì như vậy mới sẽ xuất hiện xuất hiện ở cái này lúng túng cục diện tiếng gió bên thai chân chính gào thét âm thanh cấp tốc xuyên thấu mạ qua hai bên kiến trúc nhanh chóng rút lui chu vi nhưng là không có một bóng người hiển nhiên dồn đã biết nhân vị mình cùng dạ q o a n h bọn họ chiến đấu nguyên nhân chung quanh đây mọi người cũng đã né tránh mặt sau tiếng xe gió đang không ngừng tiếp cận lại đây trong lòng âm thầm sốt ruột thực lực đối phương áp chế chính mình một bậc tốc độ mặt trên tự nhiên cũng là không kém nếu không phải tốc độ đã vượt ra khỏi trước mắt chính mình thực lực đẳng cấp phỏng chừng vào lúc này cũng sớm đã bị đuổi theo cảm nhận được phía sau tiếng xe gió không ngừng tiếp cận lại đây dồ đẹp âm thầm s u ấ t ruột cũng còn tốt trong lòng tố chất tốt hơn bằng không hắn hoài nghi mình bây giờ là không phải đã chân n h u ễ n chạy hết nổi rồi phía trước trăm mét nơi liền là lính đánh thuê hiệp hội dễ thấy bảng hiệu nhìn thấy bên này dồ đ ẹ m trong lòng tố thầm sắp rồi cũng sắp muốn đến chỉ cần đi vào trong đó liền an toàn còn họ ở dù dự kỳ còn có kỳ rộ cùng với mấy nữ không nóng n ả y đối phương chủ yếu mục tiêu là chính mình hẳn là sẽ không hoa quá nhạy cảm tư ở tại bọn hắn trên người đợi được thoát khỏi cái này đáng ghét nữ nhân sau khi tại đi vào cùng mấy người sẽ cùng không m u ộ n nhưng mà chính làn này ngăn ngắn khoảng cách trăm mét tại rộ đẹp trong mắt lại giống như mấy vạn năm ánh sáng bình thường xa xôi ở trong lòng cùng thân thể truyền đạt đến áp lực thật lớn dưới vẫn cứ cảm giác hảo xa xôi vu vu nặng nề tiếng rít chuyển đến là đối phương roi dài âm thanh cảm giác đã đi tới đã đi tới chính mình nào trước sau thậm chí nào trước đã cảm nhận được mơ hồ tê cùng đau đớn không lo nổi rất nhiều vội vang một cái cho vay nặng lãi chật vật tránh thoát đối phương tập kích sau khi liên tục lăn lộn kế tục hướng phía trước buôn tập cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực vào lúc này không thể xả hơi bằng không tất cả đều xong này không tới vài khoảng cách mười mét đem sẽ trở thành chính mình tuyệt sướng hắn có thể không muốn gặp lại tình huống này phong đẩy các vị các thư hữu đỉnh đứng lên đi cơ hội cuối cùng đồng thời cảm tạo biên tập đại đại môn chống đỡ tại quyển sách như thế nào dưới tình huống vẫn có thể cho ta cơ hội rất cảm tạ hy vọng đại gia nâng lên đến hay là lần này phong đẩy sau khi thành tích không lý tưởng sau đó cũng chưa có như vậy cơ hội vạn phân cảm tạ chương một trăm tám mươi tám một ba vị bình một ba lạ i khởi ở một cái lăn thân sau khi ba bước cũng làm hai bước chạy khi một người gặp phải nguy hiểm thời điểm tiềm lực là vô hạn lúc này rô đẹp chính là một cái ví dụ chỉ thấy hắn như tên rời cùng bình thường ba bước cũng làm hai bước chạy mấy khoảng cách mười mét tại ngắn ngủi chốc lát đã kết thúc rốt cục tại nguy hiểm nhất thời điểm xông vào lính đánh thuê hiệp hội bên trong nhìn rô đẹp tránh thoát chính mình một lần cuối cùng tiến công trốn vào đến lính đánh thuê hiệp hội ở giữa ở sau lưng hắn giả hoanh ánh mắt lạnh lẽo một mảnh không cam lòng nhìn rô đẹp biến mất địa phương không tình nguyện h ừ lạnh một tiếng đợi lính đánh thuê hiệp hội một lúc lâu sau khi đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như vậy ánh mắt sáng lên không hề do dự xoay người rời đi trước khi rời đi hướng về lính đánh thuê hiệp hội phương hướng nũng nịu yếu ớt hô tiểu đệ đệ yên tâm nga ngươi sẽ tìm đến t ỷ t ỷ t ỷ tỷ chờ ngươi nghe được câu này đứng ở lính đánh thuê hiệp hội cửa rỗ đẹp trong lòng giật mình một loại dự cảm không lành trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn để hắn cảm giác được một cô ý lạnh tựa hồ có cái gì việc không tốt sắp xảy ra đáng chết mạnh mẽ chửi bới một tiếng v ù vụ thở hồn hện rỗ đẹp nhưng là không có kế tục tra cứu lúc này lính đánh thuê hiệp hội bên trong vi đầy người bên người những này nhân nhìn d ộ đẹp ánh mắt đều có vẻ có một ít dị dạng vừa nay phát sinh ở chuyện phía trước bọn họ thì làm sao có thể sẽ không biết chẳng qua là không muốn để ý tới tôi h đương nhiên cũng có một chút nhân dùng ánh mắt đồng tình nhìn d ộ đẹp rất có đồng bệnh tương liên cảm giác dù sao lính đánh thuê hiệp hội không phải là một cái nơi bình thường bên này chế độ cùng cảm giác an toàn nhưng là trở thành không ít bị đuổi rết lưu lại chỗ ẩn thân nhưng cũng là vì làm những này nhân sáng tạo hài lòng tị nạn nơi cảm nhận được chu vi những này nhân ánh mắt rô đ e s ngầm cười khổ xem đến thân phận của chính mình là đã bại lộ một tiếng thở dài quay đầu nhìn lại tại xác nhận cái kia nữ sát thủ rời đi sau khi rô đ e s cẩn thận từng ly từng tí một đi ra lính đánh thuê hiệp hội mượn màn đêm che giấu hướng về đường phố một mặt khác buôn tập mà đi qua trong giây lát biến mất ở màn đêm ở giữa lẫn vào hỗn độn dòng người con đường này tương phồn hoa bốn phía như chiếc xa hoa trụy lạc tuy rằng cách xa nhau vừa n ã y phát sinh tranh đấu con đường kia vẹn vẹn trăm mét thế nhưng là chút nào không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì như trước ngay ngắn rõ ràng náo nhiệt dị thường lúc này j o d e s đã đổi lại một bộ màu xanh thô áo tác phục đồng thời cái kia phó chiến giáp cũng là xuất hiện ở chính mình trên người cảm thụ chiến giáp thiếp thân bảo hộ tuy rằng hiện nay mới thôi còn không biết này một bộ chiến giáp cụ thể năng lực hơn nữa độ phòng ngự cũng chỉ có thể cũng coi là giống như vậy tại dỗ đẹp cái này đẳng cấp tuyển thủ trong khi giao chiến căn bản là lên không đến bất kỳ tác dụng gì thế nhưng hắn vẫn là mặc vào không biết tại sao đều là đối với bộ này chiến giáp có một loại đặc thù tâm tình mặc vào nó làm cho người ta một loại rất kiên định cảm giác dỗ đẹp biết đồ vật này tuyệt đối không phải phản khí nói không chắc dâu giếm cái gì huyền cơ hay là đúng dịp bị chính mình vạch trần tất cả những thứ kia liền hoàn em mặc dù biết như vậy độ khả thi cực kỳ bẽ nhỏ thế nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể thử một chút xuyên qua đám người hướng về trước đó chiến đấu con đường kia đi đến nếu chính mình an toàn hiện tại chuyện cần làm liền là đi tìm mấy nữ cùng kỳ rổ còn có họ ở rút diệu kỳ hy vọng bọn hắn không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt xuyên qua hai con đường đạo sau khi đi tới trước đó tranh đấu đường phố tình cảnh cùng lúc trước đường phố hình thành sự tranh lệch rõ ràng một mảnh quận cũ é căn bản không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh hiển nhiên do dự chiến đấu duyên hữu c ứ đem mọi người đều run chạy tình cảnh càng là một bộ đống hỗn độn chung quanh giải rác tạp thất tạp bát đồ vật quanh thân quầy hàng cùng điếm diện cũng là rách tả tơi hứng chịu vô tội liên lụy ngưng thở cẩn thận từng ly từng tí một cất bước đi tới cảnh giác bốn phía tình huống rất sợ còn có sát thủ ẩn nấp ở chỗ này rô đès không dám có chút bất cẩn cùng thư giãn rô đès chính đang rô đès do dự r ố t cuộc muốn hướng về bên kia tìm kiếm thời điểm phía sau truyền đến một tiếng tiếng kêu để cả người hắn căng thẳng lên vẫn nắm trong tay chuẩn bị bất cứ lúc nào phản kích đám long cũng là thoáng ngầm đầu xoay người nhìn lại ánh mắt mạnh mẽ cực kỳ ký rô người trở lại nhìn thấy người phía sau ảnh rô đès lúc này mới tùng hạ một hơi nguyên lai là ký rô hắn càng nhưng đã trở lại đáng chết g i a hỏa kia rất mạnh chúng ta giao thủ thiếu một chút thiệt thòi lớn cũng còn tốt hắn không có dây dưa chạy mất cho nên ta vội vàng về để xem một chút bên này chuyện gì xảy ra à l i n x bọn hắn ở đâu nhìn thấy rô đès dáng dấp ký rô khe cau mày kết hợp quanh thân đống hôn độn tình cảnh cũng là đại khái đoán được một ít chờ một chút hay nói họ ở r ù s d u k ỳ người đâu người thấy được sao bốn phía nhìn lướt qua không có phát hiện những người còn lại ảnh không khỏi dò hỏi ta đã trở về phía trước một bóng người cấp tốc tới qua trong giây lát đã đi tới rô đẹp trước mặt chính là họ ở r ù s d u k ỳ thở hồng hộc quần áo nhiều thêm v à i đạo lỗ hồng đầu đầy mồ hôi xem ra cũng là ăn không nhỏ thiệt tòi chật vật như vậy hắn rô đẹp vẫn là đệ một lần nhìn thấy đi đi xem các nàng thế nào rồi nhìn thấy hai cái xuất hiện không có cái gì trở ngại d o d e s cũng coi như là tùng xuất ra non nửa khẩu khí vội vàng hướng về hai người nói rằng theo lúc trước chính mình ký ức dựa theo mấy nữ thối lui phương hướng mang theo hai người truy tung mà đi không biết tại sao luôn có một loại rất cảm giác xấu quay chung quanh tại trong lòng giống như chuyện gì xảy ra theo nhận được hướng về phía đông một đường chạy trốn mấy người phân tán lực chú ý bốn phía s i ê u tầm mấy nữ thân ảnh nhưng là không có một chút nào vết tích ngược lại là lưu lại một chỗ tranh đấu vết tích điều này làm cho hắn âm thầm suốt ruột hiển nhiên không ngoài dự đoán kẻ địch đội hình là cường đại kế hoạch là tỉ mỉ liền ngay cả rôn mấy người cũng là không thể phòng ngừa đụng phải tập kích giật mình trong lòng vang lên trước đó cái kia nữ sát thủ trước khi rời đi câu kia ý vị sâu xa cái loại này kiên quyết ngữ khí dồ đè t á n h mắt hoảng dối loạn lên nhanh qua bên kia nhìn tranh đấu vết tích ở chỗ này đột nhiên n g ừ n g lại phía trước vô cùng bình tĩnh duy nhất có thể nhìn thấy chính là nhảy một cái âm u ngọ trong chiều kéo dài mà đi nhìn thấy điểm này rô đẹp vội vàng hô mang theo lo lắng tâm tình mấy người truy theo đúng như dự đoán tại hết tốc lực truy đuổi dưới chạy ra khoảng chừng ngàn mét sau khi tại đế đô khu vực biên giới thấy được phía trước có mấy bóng người đang xoay quanh cùng c h ấ p động những này bóng người quen thuộc xuất hiện để rô đẹp giật mình trong lòng khoe miệng xem như là lộ ra vẻ t ư ơ i cười không chút do dự chạy tới giôn người chưa tới rô đẹp xuất mở miệng trước hô đội trưởng người các ngươi đã tới nghe được thanh â m từ phía sau truyền đến dôn quay đầu nhìn lại nhìn thấy dỗ đẹp mấy người đến sắc mặt căng thẳng nói lắp nói rằng ánh mắt lấp lóe tựa hồ muốn ẩn giấu chuyện gì tất cả mọi người tại đi không có chuyện gì là tốt rồi vừa nãy gặp phải chuyện gì nhìn mấy người dỗ đẹp thở ra một hơi nói rằng bất quá tiếng nói nhưng là đột nhiên ngừng lại ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu đắc liệt sắc mặt trầm xuống cắn chặt hầm răng hơi hi mắt ra quét mắt vài vòng sau khi trầm giọng hỏi lucy a người đâu còn có lìn đà bọn họ đi nơi nào không sai trong đám người không phải là ít đi này hai vị nữ từ sao nhìn thấy tình cảnh này dồ đẹp trong lòng chìm xuống biết mình dự cảm không tốt xem như là ứng nghiệm đã khoảng chừng đoán được thất thất bắt bác chuyện gì xảy ra hai người cắc nàng đây một bên kỳ rổ cùng họ ở dù dự kỳ hai người cũng là phát hiện tình huống này vội vàng hỏi tới đội trưởng ta ta ta có lôi với ngươi chưa hoàn thành ngươi bàn giao nhiệm vụ ta giấy không thể gói được lửa cuối cùng vẫn là bị ngọn lửa thiêu đốt đi ra bị rô d e s phát hiện tình huống này j o h n mang theo một tia b a n ư ớ c cùng khóc nước n ở thấp giọng nói rằng bất quá cuối cùng nhưng vẫn là không có nói ra k e n n y ngươi nói đánh gây j o h n muốn tiếp tục rô d e s đem tầm mắt chuyển rời đến k e n n y trên người trầm giọng hỏi giờ k h ắ c này hắn s ắ c mặt âm l ã n h cực kỳ ánh mắt khiến người ta cảm thấy rơi vào hầm băng giống như vậy cả n g ư ờ i lạnh giá một cỗ nhàn nhạt sát ý lan tràn mà ra đệ một lần vẫn là đệ một lần nhìn thấy rổ đèn như vậy bầu không khí mọi người đều cảm giác được một tia sợ hãi bao quát nhận thức rổ đèn lâu như vậy ạ lìn ở bên trong không sai lúc này rổ đèn lửa giận trong lòng đang thiêu đốt một cỗ khát máu kích động để hắn tức làm mất đi lý trí ánh mắt có vẻ hoàn toàn đỏ ngầu nắm thật chặt nằm đấm thêm vào khàn khàn âm thanh phối hợp so với ma quỷ còn muốn ma quỷ không có ai sẽ hoài nghi vào lúc này rổ đèn sẽ giết người đây là r ỗ đẹp đệ hai lần như thế bầu không khí lần trước là gặp phải người á o đen tập kích chính mình đội h ư u cùng các chiến h ư u từng cái từng cái chết đi đội trưởng đội phó vì bảo vệ mình cùng kế tục chấp hành nhiệm vụ dân g ra tính mạng quý giá đây là đệ hai lần thậm chí tại ngộ đến đại địa c h i hùng thời điểm hắn đều không có vọng động như vậy quá đội đội trưởng bọn họ nhìn thấy r ỗ đẹp này một bộ dáng dấp cho dù là bình thường lấy bình tĩnh nổi tiếng kẹn nhị dĩ nhiên cũng là không tự chủ được khẩn trương lên nói kỳ dô học trưởng cùng o ọ dù dự k ý hai người gặp phải địch tấn công sau khi ngươi cũng gặp phải người khác truy sát mấy người chúng ta nhân một đường lui lại kết quả không có đi ra bao xa cũng là gặp được một cái mai phục người một cái hoàng kim chiến sĩ chúng ta không phải là đối thủ của hắn dựa vào toàn bộ nhân tập hợp lại lực lượng mới có thể miễn cưỡng cùng hắn ngang hàng vốn là như vậy là không có sự ai có biết hay chưa bao lâu thời gian liền xuất hiện một tên hí nữ nhân nàng dĩ nhiên là một cái hoàng cấp c ư ờ n g giả nàng xuất hiện làm cho chúng ta trong nháy mắt bị đánh tại đánh bại chúng ta sau khi nàng bắt được lucy a học tả cùng linda học tả lưu lại lời nhắn lời nhắn là nhìn jodes kenny ánh mắt lấp lóe mang theo làm khó dễ ngự khí nhưng thì không cách nào nói tiếp kế tục trưng mắt kenny jodes trầm d ọ n g quát lưu manh ngươi hung cái gì hung những này còn không phải là ngươi rước lấy phiền phức từ sáng đến tối liền coi chính mình mạnh nhất đây không phải là khẳng định đắc tội người nào Vừa m ớ i cái kia nữ nhân b ắ t đi đạ Lucia khi lưu lại thoại, nói cho ngươi về học viện lín lưu sau cùng học cho học chờ tà về bên ọ bọn họ n hắn tin tức, i sẽ l hệ như ngươi. Còn nói nếu như ngươi cái i tự sát k a hay nhất, nói như vậy bọn họ có thể vậy nói bọn trực tiếp có đem lynx n cùng học tà thả lại đến, không thương đạ Lucia học lại thả tà ả m may. Một b ê l nhìn n thấy bên này đã nhìn không được nhảy ra ngoài chỉ vào d ô đẹp mũi lớn tiếng quát mù hốn đản không để cho ta bắt lại các ngươi nắm chặt nắm đấm rô đẹp thấp giọng gầm thét lên hắn lúc này liền như đã phát điên giống như g i ã thú có một chút mất đi lý trí nữ nhân kia không cần nói cũng biết chắc chính là truy sát chính mình cái kia nữ sát thủ thì ra là như vậy hiện tại xem như là biết rồi nàng trước khi rời đi vì sao lại nói cái này một lời nói nói mình sẽ đi tìm nàng thì ra là như vậy thủ đoạn hèn hạ tiểu nhân hành vi nắm chặt nắm đấm do dự phát lực quá đại thậm chí để hầu như nhìn chưa ra móng tay xa vào đến chính mình thịt bên trong một tia máu tươi chậm rãi theo đầu ngón tay hướng hạ lưu chạy tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí có vẻ k i ể m chế cực kỳ mọi người đều đang nhìn rô đèn ánh mắt đều tập trung ở trên người hán nặng nề bầu không khí khiến người ta không thở nổi chương một r ư ơ chín chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nhìn rô đèn rít gào dáng dấp tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi đặc biệt là j o h n cùng kẻn ní bọn họ bởi vì mấy nữ bảo hộ nhiệm vụ chính là giao cho bọn họ hiện tại xuất r a chuyện như vậy tình bọn họ trong lòng so với ai khác cũng không tốt chịu một loại sâu sắc tự trách lan tràn ở tại bọn hắn trong lòng mọi người đều cúi đầu nghĩ đến làm sao mới có thể cứu lại chuyện này thế nhưng mặc cho bọn họ vắt hết óc cũng là muốn không ra cái gì thích hợp phương pháp được chủ yếu nhất hay là đối với phương đã rời khỏi một quãng thời gian thêm vào bọn họ cái kia cường hãn thực lực liền tính tìm được có thể làm sao trước tiên không nói thực lực liền từ con tin nơi tay điểm này liền có thể làm cho bọn họ bó tay toàn tập nhìn rổ đẹp dán g dấp mấy người cũng không biết nên nói cái gì được lần này đối phương hành động mục tiêu là rổ đẹp bọn họ cũng đều biết bọn họ có thể lý giải lúc này rổ đẹp trong lòng tự trách cùng phẫn nộ đáng chết bọn họ vẫn nói cái gì phải sau một lát truyền đến rổ đẹp tiếng chửi rủa sau đó nhìn rôn trầm giọng hỏi liên để ngươi tại học viện các loại chờ tin tức cái khác còn có chính là cái kia cái kia hải ngược lại không có cái gì còn lại nói cái gì rồi để dỗ đẹp tự sát điều này hiển nhiên là không thể nào liền tính đội trưởng nguyện ý bọn họ cũng không thể cho phép chuyện như vậy tính phát sinh ta để ra ra hỗ trợ nhìn nói không chắc có thể tìm ra đầu mối gì lúc này một bên vẫn giữ yên lặng á l i n x cuối cùng là mở miệng vẻ mặt ít có ngưng trọng nhìn mấy người thấp giọng dò hỏi không được bị những này nhân biết chúng ta vận dụng đế quốc lực lượng đến thời điểm còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh không thể như vậy tại học viện các loại chờ thật sao vậy thì chờ chuyện này ta đến xử lý các ngươi ai cũng không muốn nhung tay ánh mắt lạnh lẽo j o d e s h cự tuyệt t ạ l i n c h kiến nghĩa lạnh giọng nói rằng giờ k h ắ c này hắn sát tâm nổi lên tuy rằng trong đầu một mảnh phẫn nộ thế nhưng còn không đến mức để hắn mất đi lý trí nhiều năm tại trò chơi bên trong tôi luyện những k h ắ c không có thu được thật ra khiến hắn nghị lực cùng tâm lý chiếm được tiến bộ rất lớn thời điểm này không vội vàng được có thể làm chỉ có chờ đợi những người kia đều là kẻ l i ề u mạng j o d e s h đương nhiên biết nếu như vận dụng cốt sở tơ gia tộc thực lực n u Cố được tìm b ọ n h ọ h à n h t u n g hay là xác thực h k ô n g k h ó thế n h ư n không thể làm như、vậy. Nếu như g khi thể một làm vậy. dồn ép đến nóng n ả y những g i a h o a kia bọn họ có thể là chuyện gì đều làm ra được nhưng là nghe được r ồ n đ è s a l i n x cuốn lên muốn nói tiếp cái gì nỗ lực khuyên bảo r ồ đ è s nhưng là bị một bên kỳ r ồ đánh g ã y ngăn lại quên đi chuyện này giao cho r ồ đ è s để chính hắn xử lý đi lucy à bọn họ hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chuyện này không muốn phải nói cho phủ nguyên soái để tránh khỏi sinh ra phiền phức có chính mình kế hoạch sau khi dồ đ ẹ n trầm ngâm chốc lát hướng về mấy người phân phó nói rằng nếu như bị áo tạp tư nguyên soái biết rồi chuyện này còn đến mức nào phỏng chừng muốn ổ n ào đến toàn bộ đế quốc những mưa gió đi tại như vậy ngàn cần treo sợi tóc không thể cho hắn tăng thêm phiền phức ân nghe được dồ đ ẹ n mấy người tuy rằng sửng sốt một chút thế nhưng rất nhanh cũng là muốn thông trong đó nguyên lý đáp ứng đi thôi trở lại nhìn chung quanh một chút âm u hoàn cảnh nghĩ tới những thứ kia nhân lưu lại dồ đèn trầm giọng nói rằng nếu trước mắt bọn họ không làm được cái gì chẳng trở lại học viện nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi những n à y nhân xuất hiện chỉ cần mình không có mất tích bọn họ sẽ tới tìm mình dĩ giật đ á i lao hay nhất cách làm cũng chỉ có như vậy mang theo mấy người tại tâm tình nặng nề bao trùm dưới thừa dịp đêm đen nhánh mạc mấy người hướng về học viện vị trí phương hướng đi đến xuyên qua mấy con phố đạo nhìn quanh thân xa hoa trụy lạc tràng cảnh cùng nghe huyên thanh âm huyên náo dỗ đẹp đệ một lần đối với như vậy huyên nháo cùng phồn hoa sinh ra chán ghét xuất phát từ nội tâm c ắ m ghét khi mấy người lần thứ hai trở lại trước đó chiến đấu nhận được thời điểm lúc này bên này nhưng là cùng trước đó tuyệt nhiên không giống vi đầy người q u ầ n tiếng người ồn ào bên trong mơ hồ truyền ra một ít quan binh tiếng hô cùng tức giận mắng âm thanh hôn đ à n nhìn về phía trước đi tới một đội thành vệ quân r ồ i đẻ lộ ra một nụ cười lạnh lùng thấp giọng chửi tới những này tên đang chết ngoại trừ bắt nạt dân chúng cùng chen ép tầng dưới c h ố t nhân viên còn có thể làm cái gì trong ngày thường uy phong l ấ m l ấ m khí thế lang nhân bắt nạt thiện sợ ác uy phong l ấ m l ấ m thế nhưng ai cũng biết con cọp giấy thôi những gia hỏa này nhìn thấy nhân vật có quyền thế vẫn không thể k h ô n g lưng gật đầu khuôn mặt tươi cười đòn lấy nếu như không phải sợ hãi với đế quốc giai cấp chế độ sợ hãi với những này người trong tay một điểm nhỏ quyền lợi cùng mọi người nhân số bọn họ căn bản không có tồn tại không gian vốn là đối với này một đám sâu mọt bất mãn thêm vào chuyện vừa rồi rỗ đẹp tự nhiên không có thể d i ễ n tốt vừa n ã y chính mình tại chiến đấu xảy ra to lớn như vậy sự tình thời gian cũng là tiêu hao không ít bọn họ lại không biết nếu như bọn họ dám quản liền điểm này khoảng cách còn có thể càn không tới hiển nhiên bọn họ là sợ đối với như vậy tình cảnh bọn họ lựa chọn rùa rụt cổ tại tổ bên trong hiện tại đây bây giờ nhìn đến sự tình kết thúc bắt đầu đi ra cáo mượn oai hùm thét to cái này thét to cái kia đối với này một bộ rỗ đẹp đánh tâm nhãn k i n h bỉ một bầy chó thôi không muốn để ý tới nhiều như vậy tâm tình cũng là không tốt dồn trực tiếp một câu nói lạnh lùng ném ra đến hình tượng tỷ dụ này một đám thành vệ quân nhân vật không có một người đối với những gia hỏa này có hảo cảm tất cả mọi người vi khẽ to mày không dự định để ý tới bên này sự tình trực tiếp rời khỏi bằng không thật sợ mình sẽ không nhịn được làm ra cái gì bạo lực cử động mấy người các ngươi gọi chính là các ngươi cho ta chạy tới nhưng mà rất nhiều lúc sự tình liền là như vậy ngươi càng sợ cái gì lại càng xuất hiện cái gì càng chán ghét chuyện gì lại càng muốn chuyện gì phát sinh vốn là vô tâm để ý tới những n à y nhân nhưng mà hết lần này tới lần khác những n à y nhân nhưng là tiến tới gần lớn tiếng hướng về rô đẹp mấy người quát giả vờ giả vịt để bọn hắn quá khứ một bộ ta là đại vương giáng dấp còn không biết chính mình người đối diện chính là một đám võ tỏng những lao hổ này căn bản không đáng chú ý đối với cái đám này chó hô quát rô đẹp đoàn người căn bản không có để ở trong lòng xem thường cười lạnh một thoáng tự mình kế tục hướng phía trước đi đến đ ộ nhìn g này n ư thường ngươi n những này trong ngày thường ta quy tắc phúc giá hỏa bầu không khí không nghe không, n g giá là lấy. để Để phúc hỏa khí chạy tới có nghe hay h quy ta tắc tới bầu các có các ngươi quỷ quỷ thấy y túy răng dấp, i tại ta có quyền hoài nghi ngươi lại đi ệ hệ, n quyền cùng lần này phần tử khủng bố tập kích sự tình có quan chuyến. Nhìn ta tử tập theo ta trở lại đi một t có các kích có h bố sự rỗ đẹp mấy người dĩ nhiên đem chính mình như gió thoảng bên thai dẫn đầu thành kia vệ quân mang theo phía sau mình ước chừng mười mấy người cấp tốc hướng về bên này xông lại trong chốc lát đã đem mấy người vây quanh ở trong đó lanh lảnh tiếng ma sắt chuyển đến sáng loáng trường đao đã xuất hiện ở bọn họ trong tay mượn n g u y ệ t quang khúc xạ ra sáng như tuyết hào quang mấy người các ngươi nhân không có nghe sao đem các ngươi vũ khí cho ta thả xuống không biết đế đô quy định không thể mang theo binh khí tiến vào trong thành p h ổ n hòa khu sao cho ta b u ộ c lại nhìn mấy người dáng dấp cái kia dẫn đầu quan quân bất mãn như nhữ mày thế nhưng ngay sau đó trong đám người ạ lìn đạo kia xinh đẹp thân ảnh nhưng là để hắn sáng mắt lên lộ làm ra một bộ cười gian sau đó hướng về mấy người quát thoại âm rơi xuống bên cạnh hắn những này chó săn liền nhanh chóng bắt đầu động tác lên hướng về mấy người tới gần lại đây không sai đế đô là quy định không thể mang theo binh khí tiến vào phồn hoa khu vực tại đế đô bên này tổng cộng thành phần ba cái cấp độ đệ một cấp bậc phạm vi rộng nhất thuộc về tầng ngoài khu ở chỗ này quản lý dù sao so sánh với thư giãn một ít cho phép một ít lính đánh thuê cùng cá nhân tại trải qua cửa hộ vệ quân kiểm tra dưới mang theo không có trọng đại uy hiếp binh khí tiến vào khu vực này đệ hai cái khu vực nhưng là trung tâm nội thành ở bên kia là không cho phép cá nhân cùng lính đánh thuê mang theo binh khí tiến vào nói thí dụ như áo tạp tư phủ nguyên soái cái kia phồn hoa khu dân cư liền thuộc về trung tâm nội thành biên giới cùng ngoại thành khu đụng vào nhau địa phương địa phương kia liền thuộc về quản chế khu vực bất quá dù sao ở cái này khu dân cư quản chế đối lập thư giãn dù sao bên trong ở người đều là thân phận gì mọi người đều biết cho nên bình thường sẽ không hỏi đến còn lại địa phương trừ phi là trải qua quân bộ phê chuẩn cho phép tổ chức cùng cá nhân mới có thể mang theo binh khi ở ngoài những người còn lại viên giống nhau không cho mang theo người vi phạm có thể tại chỗ đánh giết còn có chính là cuối cùng khu hoại tâm bên kia người bình thường căn bản không vào được cho nên cũng là không tồn tại cái gì quản chế người bình thường thuyết pháp bởi vì cái này khu vực chính là hoàng cung vị trí quản chế ha ha vị đại nhân này ngươi tựa hồ q u y n mất bên này vẫn là ngoại thành khu đi chúng ta mang theo binh khí nhưng là trải qua kiểm tra cùng phê chuẩn như vậy mũ nhưng đừng l o ạ n mang sẽ chết người nhìn con đường này rõ ràng vẫn nằm ở n g o ạ i thành khu quản hạt pha vi cái này quan quân hiển nhiên là nói mò đối lập k e n n y một tiếng cười lạnh sau khi c h à o phúng nói rằng ta nói là chính là làm sao có ý kiến ít nói nhảm hết thể mang về cho ta ân đúng rồi cái kia cô nàng không sai không muốn đ ả thường đến, đến rồi đối với dỗ đẹp đám người lời nói cái này quan quân xem thường hư lạnh một tiếng mấy người xem ra cũng không giống là cái gì đại phú đại quý nhà chính mình còn có thể quản không được nhìn alin lộ ra mê đắm ánh mắt cáo m ư ợ n oai hùng lên nắm chặt nắm đấm mấy người sắc mặt trong nháy mắt lạnh leo hạ xuống tùy thời đều có động thủ chuẩn bị còn alin tức thì bị tức giận đến một mặt đỏ bừng cắn môi nếu không phải phía trước có kỷ rổ cùng rô đẹt hai người ngăn trở nàng đã xông lên cho cái kia quan quân giáo hấn ai dám đều cút cho ta lão tử không có tâm tình cùng các ngươi phí lời hay nhất không để cho ta sinh khí đạp bước tiến lên ngăn cản lại những n à y dự định động thủ binh sĩ ám long đã xuất hiện ở rô d e n trong tay hơi hi mắt ra gần kể cái k i a quan quân khuôn mặt chứng mắt h ắ n rô d e n thản nhiên nói lời nói ở giữa nhưng là có một phần nói không ra ấm lãnh để cái k i a quan quân không tự chủ được run dậy một thoáng ngươi loạn tặc phần tử khủng bố h ắ n chính là phần tử khủng bố mang về cho ta trái với giả giết chết không cần luận tội tại ánh mắt sắc bén dưới cái kia quân côn không nhịn được rút lui một bước nghe được bên người truyền đến tiếng bàn luận xôn xao cảm giác mình bộ mặt mất hết hắn một mặt bỏ bừng lơ tiếng hướng về bên người binh sĩ quát cáo mượn oai hùm tiêu căng đến là không nhỏ chứ xem ra hôm nay là không thể dễ dàng hư lạnh một tiếng kỳ dồ cũng là đi tới rộ đèn bên người một tay kéo làm bộ dự định xông lên trước rộ đèn một bên mang theo ánh mắt lạnh như băng nhìn cái kia q u â n c ô n hỏi chương một trăm chín mươi đánh chó dễ dàng Hành người này ngoại trừ mặt khác để cái kia cô nàng cũng lưu lại các ngươi có thể đi hư l ệ n h một tiếng nhìn kỳ dô cái kia quan quân chút nào không có nghe được kỳ dô trong giọng nói ẩn chứa ý tứ t i ê u ngạo nói rằng chỉ vào dô đ e s l ệ n h giọng nói rằng sau đó lộ ra mê đắm ánh mắt nhìn ạ lynx hướng về kỳ dô yêu cầu hôn đ à n ta giết ngươi rốt cục ạ lynx không nhịn được như vậy khinh bạc cùng khiêu khích lớn tiếng quát một cái thủy hệ mà sơ cấp pháp thuật hình thành liền hướng về cái này quan quân đánh tới nặng nề g âm thanh truyền đến ngắn ngủi trong nháy mắt ở cái này quan quân vẫn không có phản ứng lại thời điểm bị đánh một v ứ t vàng ở giữa đầu trong nháy mắt đã biến thành một cái ướt sũng lần này nhìn thấy tình cảnh này toàn t r ư ờ n g yên tĩnh bao quát trước đó ở một bên b à n luận xôn xao còn chúng cũng là đều ngoắc to miệng không thể tin tưởng nhìn một màn này thậm chí có nhân đối với thành vệ quân ra tay rồi như vậy tình huống rất nhiều người vẫn là đệ một lần nhìn thấy dưới cái nhìn của bọn họ thành vệ quân chính là khoác hợp pháp trang phục lưu manh Đắc định tội nhất bọn họ lần à không có bất kỳ kết quả tốt. Lấy trước kia không chút chỉ thể lĩnh nạt người đều chỉ có thể nén dẫn, nghĩ có trước có bất bị bắt lấy tốt, tới quả đều l này dĩ nhiên vào hôm nay hôm vào tình h phản kháng hơn nữa trước tiên công kích thành ấ y này, có trước công người nữa tiên quân quân quân. Lần t vệ cảnh náo nhiệt phần lớn nhân ở trong lòng vì làm ạ l i n h cử động âm thầm khen hay nếu không phải bận tâm đến thành vệ quân ở đây sợ đắc tội bọn họ phỏng chừng đã tiếng vỗ tay một mảnh tiếng hoan hô d u n g trời đi đồng thời đương nhiên càng nhiều nhân đang bí ẩn lo lắng nhìn trước mắt mấy cái hai khoảng mười tuổi tiểu tử đặc biệt là cái kia ra tay cô nương bọn họ lo lắng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh thành vệ quân nhưng là không c h ờ thủ đoạn nào đồ vật bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu đây ai là ai đứng ra cho ta có phải hay không ngươi lao tử ngày hôm nay phế bỏ ngươi trong một lúng túng cấm địa thành kia vệ quân rốt cục lộ ra bản tính lớn tiếng gầm thét lên một đạo hàn quang tránh qua trường đao xuất hiện ở tại trong tay thành vệ quân tiêu chuẩn phân phối trường đao tà ác r ă n g rớp chính là ta ngươi muốn thế nào ta tiếp theo hư lệnh một tiếng a l i n h l ệ n h lùng nói d ô n đám người nhìn thấy tình cảnh này cũng là ở một bên âm thầm khen hay nhìn cái này quan quân một tiếng chật vật dáng dấp trong lòng thì có một loại nói không ra thoải mái mắt chó coi thường người khác lần này cuối cùng là chịu đến giáo hấn thậm chí bọn họ vẫn h i ể m a l i n h ra tay quá nhẹ một cái sơ cấp pháp thuật thôi mặt ngoài nhìn chật vật trên thực tế không tạo được bất kỳ đà kích bọn họ đương nhiên sẽ không chân chính đi sợ h ạ i những này thành vệ quân bình dân dân chúng khả năng sợ bọn họ mới không để ý người ở chỗ này ngoại trừ rô đê tùy tiện một người lấy ra thân phận phòng t r ư ờ n g đều sẽ để này một đám không biết trời cao đất rộng tùy hứng làm bậy ra hỏa ăn trên một bình nói không chắc sẽ để bọn hắn đứng đều đứng không v ữ n g đi một người là pốt sở tơ gia tộc một người là phủ đại tướng quân còn có hai cái lai lịch không nhỏ con cháu quý tộc như vậy chỉnh dung liền tính tại đế đô bên trong nên ngang mà đi cũng không được vấn đề gì ngay mọi người đều cho rằng tập kích quan quân alin sẽ đụng phải quan quân trả thù âm thầm lo lắng thời điểm chuyển đến rổ đẹp gầm lên giận dữ tay lên quên lạc sau đó liền nhìn thấy một vện bóng đen cấp tốc hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng nặng nề tiếng kêu rên mà lúc này đây cái kia quan quân đã biến mất ở trước kia đi tới con đường trên vê a h tại một tiếng tiếng va chạm sau khi cái kia quan quân mạnh mẽ đập trên mặt đất để vây xem quần chúng cũng nhịn không được căng thẳng tiếng lỏng nếu như nói trước đó là không thể chú ý dám lên tiếng lần này xem như là không nhịn được mấy người trẻ tuổi cử động quá ra ngoài đại gia dự liệu dĩ nhiên nắm động thủ thật đánh nay để bọn hắn hưng phấn đồng thời tâm cũng là treo lên vẫn không đợi cái kia quan quân bỏ dậy không giống nhau không chờ còn lại thành vệ quân binh sĩ phản ứng lại dồ đẹp theo sát mà trên đem tốc độ phát huy đến mức t ậ n cùng vọt tới cái kia quan quân trước người một cước rậm ở hắn nơi ngực ngăn trở hắn bỏ dậy động tác xi lại chịu một cước rốt cục cái kia quan quân cũng là không nhịn được ghét hầu một n g ọ n phun ra một ngụm máu tươi a huyết ta hộp máu đáng chết tiện dân các ngươi các ngươi lại dám khái khái khục ta muốn giết các ngươi đế quốc sẽ chế tài các ngươi các ngươi nhìn máu đỏ tươi cảm nhận được gấm áp khí tức cùng máu tanh mùi vị cái kia quan quân sắc mặt tái nhợt q u á t to lên như trừ tại gào thét các ngươi nếu như muốn để ra hỏa này chết sớm một chút liền động thủ bằng không hay nhất ngoan ngoãn cho ta đứng ở một bên xếp thành hàng nhanh c n n g ư ơ i nữa muốn chết cứ tiếp tục gọi lạnh lùng nhìn phía sau hướng về chính mình tới gần lại đây thành vệ quân dồ đẹp thản nhiên nói mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng làm cho người ta một loại cùng với lạnh leo cảm giác đồng thời trên chân cũng là không có nhàn rỗi lần thứ hai tăng lực để cái kia bị chính mình đạp ở dưới chân quan quân sắc mặt một trận đỏ chót gian nan hô hấp ho khan nhanh nhanh cho ta lui về phía sau có nghe hay không dừng lại đội nhanh lên một chút đau đớn kịch liệt làm cho cái này quan quân thật sự sợ bình thường bọn họ bắt nạt tiểu bình dân cũng còn tốt lần này ai biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy tỉnh quỷ sẽ biết này mấy cái nhìn qua không ra sao tiểu tử ác như vậy chính mình đá vào tấm sắt lên hiện tại bắt đầu hối hận sớm biết nếu như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đi t r e o chọc những này phần tử khủng bố nhìn hiện tại giấm chính mình ra hỏa này ánh mắt lạnh như băng cùng vẻ mặt hắn không có chút nào hoài nghi nếu như mình không chiếu làm sẽ chết rất thê thảm hắn sẽ hạ cái loại này tàn nhẫn tay cái loại này ánh mắt nói cho hắn biết gia hỏa này tuyệt đối giết quan nhân hiện tại hắn có thể chờ đợi liền là của mình các bạn thân mến đến nhanh một chút đ ế đ ô bên trong mấy ngàn thành vệ quân tại phụ cận cũng không thấp hơn trăm n g ư ờ i những n à y người đến đến thời điểm nhất định phải cố gắng thu thập một t h a n g cái này làm cho mình chịu khổ nhận hết vô tận sỉ nhục gia hỏa cho hắn biết cái gì gọi là không thể đắc tội đạo lý tại đội trưởng giống giận cùng cái kia lanh huyết gia hỏa căm tức giới những n à y thành vệ binh môn cũng là dọa đến không thể không thả xuống chính mình binh khí thành thật ở phía xa xếp thành một hàng đội ngũ chỉnh tề không dám lại có chút cử động ta giết gia hỏa này dùng sức dây g i a á l i n không cam lòng giống giận vốn là bị người đánh trộm liền rất khó chịu huống chi chính mình hai cái bằng hữu còn bị người khác cho bằng đi những này thành vệ quân mặc kệ còn chưa tính dĩ nhiên còn không thấy ngại vào lúc này tìm đến cha ghê tởm hơn chính là những gia hỏa này vẫn sỉ nhục chính mình lúc nào chịu quá như vậy khí át l i n l ử a giận trong lòng đang tiêu h đốt quên đi r o d e s sẽ thu thập giá hỏa kia ngươi liền ở chỗ này bên đi lôi k é o alins chứ cuốn rồi lông mày cái tay còn lại xoa chính mình h u y ệ t thái dương kỳ rộ vô lực nói rằng ngày hôm nay này một buổi tối xem ra vẫn thật không thích hợp ra ngoài phiền phức một bộ tiếp một bộ sắp đem hắn phiền chết rồi nhìn tình huống bây giờ h i ệ n nhiên hôm nay là không thể nào dễ dàng đón lấy đến tiếp sau xử lý sự t ì n h còn muốn cho hắn đau đầu một chút r o d e s nhanh lên một chút không muốn lãng phí thời gian nhìn phía trước r o d e s kỳ dỗ hướng về hắn nói rằng thời gian không còn sớm đem thời gian lãng phí ở những g i a hỏa này trên người quả thực chính là sống ổng hừ hừ làm sao vẫn muốn trừng trị chúng ta sao không phải nói muốn mang chúng ta đi các ngươi xào huyệt sẽ không phải có ý đồ gì đi còn muốn muốn giết ta như vậy nhìn ta có phải hay không rất khó chịu ngồi sồn người xuống dẫm cái này quan quân rổ đè sơm l ã n h hỏi không thật không có các ngươi hiện tại là có thể đi ta bảo đảm sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi nhanh lên một chút đi thôi mang theo tiếng khóc nước nở cái này quan quân lúc này đúng là bất đắc dĩ đụng tới như vậy t à n nhẫn nhân vật hắn thật sự là không có cách xuất hiện ở nơi đâu còn có thể nghĩ mình tại sao dạng báo thù trước tiên bảo vệ mạng nhỏ mới là vương đạo còn sau đó báo thù ừ chỉ cần mình an toàn phát huy thành vệ quân năng lượng chỉ muốn ra hỏa này vẫn tại đế đô thậm chí còn tại đế quốc hắn đều có biện pháp sửa trị ha ha ta bây giờ không muốn đi vừa nãy ngươi không phải nói muốn giết ta sao ta không thể cho như ngươi vậy cơ hội cho kẻ địch cơ hội chính là đối với mình tàn nhẫn ngươi nói tan ê n như thế nào đây lạnh mắt thấy bị chính mình đạp ở dưới chân quan quân dô đ e s đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên rất hưởng thụ như vậy cảm giác bất kể là lần trước đối với nis làm ra chuyện như vậy tình vẫn là lần này đối với cái này quan quân từ đ ấ y lòng yêu thích trên chân lần thứ hai tăng lực đưa tới cái kia quan quân như giết heo gào thét nghe được đừng trong lòng người đều âm thầm tê dại、ừ. vân vân sẽ cùng ngươi tính sổ dồn cho ta chạy tới nhìn hà án d ơ chân lên hướng về cái kia quan quân hai chân dùng sức lấy g i a n g d ắ c hai tiếng l a n h lảnh âm thanh truyền đến ngay sau đó là kinh thiên động địa nghe thương tâm nghe không đành lòng tiếng kêu thảm thiết cái kia quan quân hai cái chân cứ như vậy bị rỗ đ ẹ t cho mạnh mẽ dẫm đứt đoạn rồi miệng lớn hút vào lanh khí lúc này hắn đã yếu ớt nói vài điểm ý thức thậm chí cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ để một bên lại đây chuẩn bị tiếp thu dồn đều sửng ố t trữ u i e n vn đội trưởng vẽ quyết tâm mang đến cho hắn đả kích cường liệt g i a hỏa này xa xa kỳ rộ cũng là ám c a o mày trong lòng oán giận quá bạo lực như vậy tình cảnh là ai cũng không cách nào nghĩ đến hiện tại đến phiên các ngươi sự tình xa xa vẫn không có liền như vậy kết thúc đi tới nơi kia một đám dừng lại đội ngũ thành vệ binh trước mặt r ồ i đẹp lạnh giọng nói rằng đùng đùng đùng ngay sau đó vài tiếng lanh lảnh tràng pháo tay truyền đến vừa vặn đứng thành một hàng những n à y thành vệ binh mỗi người đều mạnh mẽ đã trúng r ồ đẹp cùng với tất h a i trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem mấy người đều đánh ông càng làm cho vây xem quần chúng ông quá điên cuồng thế giới này chẳng lẽ muốn đại loạn sao vẫn là nói đều điên rồi như vậy c h à n g cảnh để những n à y người vây xem thậm chí coi chính mình có phải hay không đang nằm mơ ha ha hay nhất không nên động thủ đương nhiên nếu như muốn cho các ngươi đội trưởng chết sớm một chút coi là chuyện khác còn các ngươi nữa không muốn thử đồ chống lại ở trong mắt ta các ngươi chẳng qua là một bầy chó thôi đánh chó không cần sức khỏe lớn đến đâu bất luận chó làm sao điên cuồng thủy chung là chạy không thoát nhân loại lòng bàn tay các ngươi nhìn những này lại hung chó còn không đều là bị người thu phục đàng hoàng đại khí cũng không dám thở cảm thụ những binh sĩ này phẫn hận ánh mắt jodes mỉm cười nhàn nhạt nói rằng jodes quên đi không cần tiếp tục chúng ta nên đi lúc này k i d o cũng là đi tới jodes trước mặt lôi kéo jodes hy vọng không muốn lại tiếp tục nữa tuy rằng xem những này thành vệ binh cũng khó chịu thế nhưng dô đẹp cử động để bọn hắn càng là sợ hết cả hồn so sánh với nhau vẫn là mau mau rời khỏi so sánh với thực sự chương một trăm chín mươi mốt sướng hay không sướng chờ một chút gấp cái gì quay đầu lại nhìn ký dô dô đẹp thản nhiên nói chính đang cao hứng hắn lại làm sao có khả năng dự định cứ thế từ bỏ quay đầu lại nhìn mấy người trợn to hai mắt chờ đợi mình nghiến răng nghiến lợi răng dấp nhìn bọn họ chăm chú lôi nằm đấm sờ sơ chính mình cằm làm sao có phải hay không rất khó chịu muốn báo thù đúng không cha cha sách mặt đều sưng lên n h i rất đau đi nhìn cự cách mình người gần nhất thành vệ binh rỗ đẹp tiến lên nhẹ giọng dò hỏi trên mặt mang theo nụ cười xấu xa đưa tay khắp cả dự định hướng về binh sĩ kia trên mặt sờ soạn cho rằng trước mắt á c ma này lại lại muốn lần nữa ra tay binh sĩ kiêng ạ i với mình quan trên vẫn ở trong tay của hắn chỉ có thể sợ sệt nhắm mắt lại ha ha sợ cái gì ta lại không đánh n g ư ờ i ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn giống nhau đợi đã lâu nhưng là không có đợi được cái loại này cảm giác đau đớn trái lại cảm giác có một nhánh dấu tay đến chính mình trên mặt ngay sau đó nghe được gác ma kia nhẹ giọng nói ra lời nói binh sĩ này không nhịn được mở mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt r o d e s hắn không biết gác ma này muốn làm gì không biết hắn đang có ý đồ gì không cần nói hắn thấy không rõ lắm liền ngay cả một bên kỳ rỗ còn có hết thệ xem trò vui quần chúng đều không nhìn ra r o d e s đến cùng đang bán cái gì cái nút đ ế ngươi c ù n dự định đau. đẹp muốn nhìn binh này lần nữa nhẹ giọng n Hơi hi chầm chầm hỏi. làm mắt một lại cái rồi gì? g Rất ra, sĩ Ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi hiện tại tình cảnh để những này thành vệ binh tâm đều thu lên trước mắt ác man này cử động cùng lời nói để bọn hắn không biết như thế nào cho phải như lọt vào trong sương mù tâm lơ lửng giữa trời cảm giác nhân để bọn hắn khóc không ra nước mắt thậm chí vào lúc này bọn họ càng muốn ác man này ra tay trừng trị bọn họ mà không muốn đối mặt như vậy tình cảnh đối với trong lòng tàn phá vĩnh viễn so với trên thân thể tàn phá đến càng mãnh liệt hơn cùng ác độc ha ha ta có thể làm gì đây cha cha sách có đau hay không ta mới vừa mới ra tay nặng đi như trước chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt binh sĩ rộ đẹp nhỏ r ộ n g dò hỏi cha diện khiến người ta cảm thấy có một ít quái dị cùng nặng nề ngươi ngươi muốn muốn thế nào trực tiếp đến thử không nên tới này một bộ rốt cục có một cái binh sĩ trước tiên không nhịn được lớn tiếng quát mang theo tiếng khóc nước nở hắn không muốn tiếp tục như vậy đối mặt xuống chính mình những ngày đáng chết hồ bằng cẩu hữu lại vẫn chưa có tới để hắn cảm giác được một tia tuyệt vọng đúng ngay hắn tiếng nói vừa hạ xuống r o d e s biến mất ở tại chỗ như một trận gió phất quá ngay sau đó l a n h lảnh tràng pháo tay lần thứ hai chuyển đến sau đó là cái kia nói chuyện binh sĩ tiếng kêu rên không có hỏi ngươi cho ta thành thật ngốc qua một bên đi lạnh lùng nhìn binh sĩ này r o d e s trầm giọng quất lên ngươi đối mặt r o d e s đột nhiên biến hóa binh sĩ kia ha hốc mồm nhưng là nói không ra một câu chính mình tìm đánh hắn còn có thể nói cái gì ngươi nói có phải hay không rất khó chịu rất đau cầm lấy một binh sĩ khác rồ đè thấp giọng hỏi nhanh lên một chút nói không muốn thử thách ta kiên trì nhìn thấy binh sĩ kia không nói gì nắm chặt hắn vai rô đè t h ầ m giọng kế tục hỏi sắc mặt lại là đen một phần kèm theo binh sĩ kia xương vai truyền đến tiếng vang hiển nhiên rô đè dùng sức không nhẹ liền tính nhìn binh sĩ kia mặt vo thành một nắm dáng dấp cũng có thể nhận đi ra lúc này hắn hứng chịu bao lớn thống khổ không không có thật không có ngươi ngươi tạm tha chúng ta đi chúng ta thật sự không dám a rốt cục không chịu nổi cái kia một cỗ đau đớn cùng trước mắt ác ma này vẻ mặt binh sĩ kia mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói thân thể run run dậy vô lực cầu xin tha thứ ha ha là không dám hay là thật là không có có đây không còn quan trọng ngươi đã nói không có xem ra ta cho các ngươi giáo hấn vẫn là quá ít ngươi nói có đúng hay không ngươi đã yêu thích như vậy cảm giác không có chút nào cảm thấy đau đớn cùng khó chịu xem ra ta chỉ có thể giúp người thành đạt cho ngươi càng nhiều vui sướng đạt được binh sĩ này trả lời dô đẹp túi đầu thì t h ả o tự nói cầm lấy đối phương vai tay cũng là để xuống mà sau đó nói ra lời nói này để binh sĩ kia thay đổi sắc mặt trở nên một đoàn cho ngội ngay sau đó vẫn không chờ hắn nói chuyện chỉ nghe thấy phịch một tiếng cả người hắn vẽ ra một đạo đường a ra bôn u hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài tại ngắn ngủi trong nháy mắt dồ đẹp một cước đem hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài nhìn binh sĩ kia đập ầm ầm trên mặt đất khổ sở âm thanh l a n l ộ t r u n rẩy khóc thét nhìn hắn khỏe môi nít lên một vệt máu lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười về phần còn lại ở một bên quan sát binh sĩ sắc mặt cũng là soạt một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệnh bọn họ rất sợ cái kế tiếp đến phiên liền là chính mình hiển nhiên sợ sệt là vô dụng bởi vì ngay vào lúc này dỗ đẹp đã lần thứ hai đi tới một binh sĩ khác trước người trầm giọng hỏi vấn đề giống như trước ta ta háo mười ba binh sĩ kia mang theo j u n d ậ y âm thanh nhưng là không biết nên trả lời như thế nào là hảo vanh mắt hơi đỏ lên từ khi gia nhập thành vệ đội dài như thế thời gian tới nay nơi nào gặp phải quá như vậy tình cảnh từ hắn hiểu chuyện tới nay chưa từng gặp được quá như vậy ác ma hắn không biết như thế nào cho phải chính mình vốn là cũng muốn trả lời không nhưng mà cái trước đội hưu cho mình lưu lại sâu sắc sợ hãi hắn đã tự nói với mình nếu như nói ra cái kia trả lời chắc chắn kết cục sẽ là hình dạng gì nói hơi hi mắt ra cơ thể hơi nghiêng về phía trước tới gần binh sĩ này khuôn mặt rồ đẹp lạnh lùng hỏi dò có ta có ta là khó chịu vừa nãy ngươi đánh cho rất đau rốt cục tại áp lực cực lớn dưới trong lòng sụp đổ nước mắt ngăn không được đi ra ngoài trào ra chu lên hồi đáp nếu chính mình chiến h ư u nói e m h a y nói bất luận người nào đều yêu thích đạt được kết quả đạt được như vậy kết cục chính mình chỉ có thể phản đạo mà đi cũng chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ ha ha không sai xem như là nói thật rất khó chịu đó chính là hận ta nay thì phiền toái h có một cái hận ta người tồn tại ở trên thế giới này sẽ mang đến cho ta không ít phiền phức đây ngoài dự đoán mọi người nguyên tưởng rằng rỗ đẹp sẽ liền như vậy dừng tay ai biết hắn hạ mấy câu nói để càng nhiều nhân nghe mà biến sắc trong n g a y mắt binh sĩ kia sắc mặt cũng là trở nên một mảnh cho nguội như thế giới ngày tận thế đã đến đến ta đừng đánh ta ta ta ngay sau đó liền nghe đến hắn cầu xin tha thứ âm thanh ẩm cũng là một tiếng nặng nề âm thanh binh sĩ này hiện ra tốc độ cực nhanh bay ngược mà đi n g n ở trước đó cái kia một cái binh sĩ bên người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hôn mê bất tỉnh rốt cục tại hôn mê dưới sự giúp đỡ hắn giải thoát khoe miệng mang theo một nụ cười có thể thấy được như vậy giải thoát đối với hắn mà nói là cỡ nào hạnh phúc người qua lại đáp tựa hồ không hề có một chút nào dự định từ bỏ ý tứ r o d e s tìm tới lại một cái binh sĩ kế tục hỏi dò lúc này còn lại bốn năm cái binh sĩ hai chân bắt đầu ngăn không được run dày lên đứng không vững tại r o d e s tiếng hét lớn dưới rốt cục thân thể một co cap ngồi trên mặt đất cả người run r u dày trên mặt không có chút huyết sắc nào nhìn r o d e s ánh mắt sợ hãi cực kỳ hiển nhiên cái vấn đề này chỉ có hai cái đáp án hai cái đáp án tại hai người trả lời sau khi đi ra chịu đến kết quả bọn họ còn có thể không nhìn tới như vậy dưới bọn họ còn có thể không biết hiển nhiên trước mắt ác ma này chẳng qua là vì bắt bọn hắn làm trò cười thôi căn bản cũng không có buông tha ý tứ của bọn họ dù như thế nào trả lời đều sẽ không có kết quả tử tế Jodes, quên đi không cần tiếp tục rồi rốt cục một bên kỷ rô nhìn không được tiến lên ngăn lại Jodes cử động đội trưởng toán quên đi thôi chúng ta vẫn là nhanh lên một chút về học viện còn có chuyện muốn giải quyết đây một bên kẹn nghỉ cũng là nhìn không được tiến lên khuyên bảo tuy rằng căm ghét những này thành vệ binh nhưng mà gặp lại bọn hắn t r ậ t vật như vậy cây ca cao liên dáng dấp trong lòng vẫn là không khỏi sản sinh một tia không đành lòng lòng người đều là t h ị t làm h u n g chi bọn họ cùng những này thành vệ binh chưa từng có bất kỳ liên quan còn không đến mức đạt đến cái loại này nghiến răng nghiến lợi mức độ nhìn thấy hai người kia đi ra khuyên can Những binh sĩ kia như kia sĩ t h ấ y được q u a n g m i ngày h thần xuất hiện xuất i phải bởi hai người ố n như、vậy. nếu như không n g vậy, vì hai người này cùng ác ma này cùng, bọn hắn lúc này bọn hắn này n ma h ấ thường đ ị n sẽ đem hai n g i xem là chúa cứu thế ế đ xem chờ h đi. k ô n những ó n nảy, ngày g ô m nay n h gia hỏa kia hỏa h k sẽ ô ngày đến tìm chúng ta. Yên tâm đi. Đẩy đẹp chúng yên chính mình cánh n tìm ta, tâm tay, h ra lôi rổ rổ kỳ kéo n nhạt nói rằng, trong n g à thành ư ờ n những n g y t h à vệ binh bắt nạt thiện sợ ác khi dễ lao nhược khi đó bọn họ có từng cảm nhận được bị bắt nạt những n à y mọi người sợ sệt cùng sợ h ã i đây nếu bọn họ không biết chính mình liền muốn cho bọn hắn biết để bọn hắn thiết thân l ĩ n h hội chỉ có như thế mới có thể làm cho bọn họ giác n g ộ biết trước đây mình làm bao nhiêu sai lầm cũng chính bởi vì như vậy dô đèn mới có thể như vậy hành sự giết hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta liều mạng tại dô đèn suy áp d ư ớ i những binh sĩ kia rốt cục không nhịn được không biết là ai trước tiên giống lên một tiếng lập tức còn lại mấy người lính cộng đồng hưởng ứng lên cuối cùng vẫn có thể đứng bốn cái binh sĩ toàn bộ cùng nhau tiến lên hướng về dô đèn v ọ t tới sắc mặt dữ tợn mang theo thấy chết không sờn cảm giác hư châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình muốn chết nhìn thấy tình cảnh này hư lạnh một tiếng dỗ đe lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhẹ g i ọ n g tự nói phía sau vào lúc này càng lạ tới cái kia quan quân sợ hai tiếng hô chính mình binh sĩ làm ra chuyện như vậy t ì n h hắn không biết gác ma kia vân vân sẽ làm sao giáo hơn chính mình vì mình ăn uy hắn đem chính mình mấy người bộ hạ hận đến trực cắn răng hận không thể ăn này mấy cái tên đang chết len ken đinh tại mọi người nhìn kỹ ở giữa chỉ thấy rô đẹp hơi run run cánh tay thân hình loáng một cái nước chảy mây trôi bình thường khoảng t r ư ờ n g trái phải chất động liên tiếp lanh lảnh g i a o phong âm thanh nhất thời truyền ra ánh lửa bính xuất hiện vài đạo màu trắng bạc cái bóng hướng về giữa bầu trời bay lượn mà đi cuối cùng đập rơi trên mặt đất nhìn đối diện mấy cái cầm trong tay trôi kiếm ra hỏa rô đẹp xem thường cười lạnh cái loại này cho ngội sắc mặt cùng kinh ngạc khiếp sợ vẻ mặt để hắn rất hưởng thụ không sai hắn không có hạ sát thủ ngay vừa nãy hắn trong nháy mắt động không có giết những g i a hỏa kia mà là trực tiếp đem bọn họ binh khí trực tiếp cắt đ ứ t mượn là chính mình thực lực cường đại cùng ám long sắp bén chém sắt như chém bùn dĩ nhiên tại ngắn ngủi chốc lát đem những g i a hỏa này binh khí toàn bộ bẻ gãy lưu lại một chuôi kiếm nắm tại những này nhân trong tay chương một trăm chín mươi hai rất châu bài khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy cục diện lúc này dô đ ẹ p trong tay một thanh kiêm màu đen kịt binh khí tỏa ra màu đen kịt tam quang khiến người ta cảm thấy có một tia yêu dị đặc biệt là kỳ rỗ cùng họ ở dù dự kỳ hai người đầy mặt chấn động thân là cùng rỗ đẹp cùng một đẳng cấp thực lực võ giả không có ai so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ muốn làm đến điểm này lớn bao nhiêu độ khó cùng cỡ nào hà khắc yêu cầu tại ngắn ngủi trong nháy mắt chém giết những binh sĩ này không phải việc khó thế nhưng muốn làm đến chuẩn xác không có lầm đem bọn họ binh khí toàn bộ bẻ gây tuyệt đối là một cái siêu cấp việc khó muốn làm đến điểm này ngoại trừ yêu cầu nắm giữ tuyệt đối thực lực ở ngoài đối với lực đạo còn có góc độ cùng với thời cơ trưởng khống không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch đồng thời đối với mình b ì n h khí yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc trở lên vài điểm bất luận điểm nào xuất hiện một điểm chỗ sơ xuất cũng không thể sẽ đạt tới như vậy hiệu quả do đẹp thành công hơn nữa thành công xinh đẹp như vậy không có một chút nào dây dưa dài dòng để bọn hắn đại đại giật mình thời điểm này dỗ đẹp hơi h í mắt ra chăm chú thẩm thị dỗ đẹp trong tay một thanh kia xem ra bình thường không có gì lạ thậm chí có chút xấu xí ám hắc sắc trường kiếm ánh mắt có một chút quái dị ban đầu ở thanh phong thành mua này một thanh trường kiếm á l i n d cảm thấy nó là phế vật đồng nát sắt vụng thôi mình và enderson hai người làm sao không phải là nghĩ như vậy đây ba mươi kim tệ nguyên bản còn tưởng rằng bị giết heo không nghĩ tới dĩ nhiên nhặt được bà bối một điểm không so với trong tay mình một thanh này bảo kiếm thua kém làm sao không phải muốn phản kháng sao vẫn lăng ở bên kia làm cái gì đẹp đẽ nhìn mấy cái đứng n gây ra tại nguyên chỗ thành vệ đội binh sĩ r ồ đẹp hơi hi mắt ra đem làm trong tay ám long nhẹ giọng dò hỏi loại â m lánh kia ngự a khí trong nháy mắt để mấy người lính như ngã vào hầm băng cả người đều bị đông lạnh lên bình thường ngăn không được run xem ra các ngươi là không lớn toán phản kích thật là đến p h i ê ta cúc cho ta không có đợi được cái kia mấy người lính phản ứng lại sau khi tiến hành trả lời chỉ nghe thấy rô đẹp hừ lạnh một tiếng đột nhiên ra tay đẹp đẽ động tác dưới chân sinh liên bình thường di chuyển qua lại qua lại không tới chốc lát thời gian liền gặp được vài đạo máu tươi tại đêm đen nhánh m ạ c ở giữa yêu dị tung tóe theo sát phía sau là mấy người lính kêu thảm thiết cùng kêu rên không tới ba giây đồng hồ thời gian mấy người lính không một có thể đứng ở tại chỗ trên người đều là nhiều thêm vài đạo vết thương máu tươi không ngừng ở ngoài dâng lên trên trán mang theo đậu đại mồ hôi sắc mặt tái nhợt khiến người ta không khỏi thân ở lòng chắc gần. giải quyết xong mấy người này j o d e s cũng không quay đầu lại hướng về một mặt khác john đi đến đối với phía sau mấy người lính tình huống hắn xem cũng không nhìn tới một chút chậm rãi bước ra bước chân mỗi một bước đều rất ổn trọng cùng chậm chạp thế nhưng là vừa lúc đến lòng người tác động mỗi người tim đập khiến người ta cảm thấy sự khó thở tựa hồ bị khống chế được người ta người muốn làm cái gì ta nhìn ác ma kia lần thứ hai hướng về chính mình đi tới cái kia quan quân nói năng lộn xộn rít gào lên giờ khác này hắn tinh thần đã triệt để bị đánh tan trong lòng phòng tuyến cũng là quân lính tăng ăn dã có thể không chút nào khoa chứng nói hiện tại coi như là một đứa bé ở trước mặt hắn lớn tiếng ồn ào vài câu đều có thể đem hắn dọa đến đắt đắt đắt xa xa truyền đến từng trận bước chân nặng nề g h âm thanh chấn động đến mức toàn bộ mặt đất đều có một ít run dày truy t r á i tim đen đ ũ ám cập để đỏ xê chuyện người trẻ tuổi nhanh lên một chút đi thôi thành vệ quân tới nếu ngươi không đi có thể liền không có cơ hội cảm nhận được tình huống này trong đám người một cái hảo tâm láo giả không nhịn được nhắc nhở nói rằng tuy rằng dô đèn hành vi một ít quá mức thế nhưng hắn cũng không ghét so sánh với đó an qua thành vệ quân vị đắng hắn càng thêm căm hận những n à y bắt nạt thiện sợ ác khi dễ nhỏ yếu thành vệ quân dô đèn nhanh lên một chút đi thôi không muốn rước lấy p h i ề n p h ứ c rốt cục kỳ dô cũng là không nhịn được hoán giận nói rằng làm lỡ thời gian không ít còn chưa tính hiện tại thành vệ quân tới không đi nữa vân vân bị bao vây lại thì phiền thoái không phải đi sợ cái gì những n à y thành vệ quân còn có thể ăn thịt người không được lưu manh lần này ta đính n g ư ờ i yên tâm ta định đoạt vải những gia hỏa kia không nhúc nhích được ngươi một sợi lông bằng không ta để bọn hắn cho người tế huyết quan sát hồi lâu vẫn giữ yên lặng ạ l y n h nhưng ra ngoài mọi người dự liệu nói ra một câu như vậy thoải được con mắt có một ít tỏa sáng hay là vừa nãy rỗ đẹp cử động tại người khác xem ra lanh huyết vô tình thế nhưng tại ạ l y n h xem ra nhưng là kích thích không ớt đồng thời trợ giúp nàng đại đại thở ra một hơi xả ra một cục tức hiện tại tâm tình của nàng nhưng là tốt đẹp cho nên khoe khoang khoác lác nói rằng á l i n s người t r ị u cuốn r ồ i lông mày kỳ dỗ nhấc lên chính mình tay cuối cùng bất đắc dĩ buông ra không biết nên nói cái gì hảo là á l i n s có năng lực như thế cùng tư bản nói lời như vậy quất sở tơ gia tộc ở phía sau chỗ dựa xác thực có thể nên ngang mà đi không cần nói những này thành vệ quân liền tính tại toàn bộ đế quốc có thể động quất sở tơ người của gia tộc cũng sẽ không vượt quá hai mươi cái đế đô bên trong không vượt qua mười cái bọn họ có cái này từ bản ngạo khí có thể đây không phải là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mà có thể phòng ngừa tại sao còn muốn cũng coi như là đối với alin hành h vi hết chỗ nói rồi ký dô mạnh mẽ rên khẽ một tiếng toàn bộ cho ta bao vây lại một cái đều không cho để cho chạy ta ngược lại muốn xem xem ngày hôm nay đến cùng là ai tại ngang ngược đế đô trọng địa công nhiên ẩu đả đồng thời tập kích thành vệ quân an gan báo vẫn không tới chốc lát thời gian tiếng bước chân đã tiến tới gần mấy người bên h a i đoàn người tự chủ hướng về hai ngày lùi tán mà đi phân ra nhảy một cái đại đạo để người ở phía ngoài đi vào hàng trăm hàng ngàn thân mang thành vệ quân quân g i á p binh sĩ đánh tới chấp đoáng dẫn đầu quan quân cười ở một thất hồn đen chiến trên lưng ngựa có vẻ rất uy phong quét mắt toàn trường một tuần sau khi tuy nhưng đã đem tình huống nhìn ra thất thất bát bát thế nhưng vẫn là lớn tiếng hướng về trong sân quát toàn trường một mảnh bình tĩnh duy nhất có thể nghe được chính là những binh sĩ kia ở cái này quan quân ra lệnh một tiếng sau khi cấp tốc chạy tiếng bước chân cùng binh khí ra khỏi vỏ lanh lảnh âm thanh trong n g á y mắt bọn họ đã đem toàn bộ sân bãi vây quanh một cái nước chạy không lọt đem rộ đèn đám người vây quanh ở tại trong đó nhất thời tình cảnh mùi thuốc súng nồng đậm khí mắt mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn những gia hỏa này xem thường hư lạnh một tiếng tiến lên một bước mặt lộ vẻ lạnh vừa cười vừa nhìn cái này quan quân rộ đèn thản nhiên nói là ta muốn thế nào ta tiếp theo ám long nhắm thẳng vào cái kia quan quân giờ khác này hắn có vẻ rất uy phong rất nhiều bất cứ lúc nào chuẩn bị ý tứ động thủ ngươi ngươi là người nào không biết bên này là địa phương nào sao chính mình thừa nhận hay nhất những người này đều là ngươi đồng đẳng đi toàn bộ mang về cho ta k híp mắt nhìn d ô đèn cái kia mập mạp thân thể chậm rãi di hạ chiến mã đi tới trên mặt đất v ù v ù thở hồn hẹn nhìn mấy người nhàn nhạt hướng về binh sĩ phân phó nói mấy cái nhóc con thôi không tạo nổi sóng gió gì Hắn còn có thể không bắt được vậy thì đúng là bạch tọa ở vị trí này lên nhìn phía xa như trước bị một tiểu t ử đạp ở dưới chân đặt lỗ không khỏi n h í u nhữ mày mất mặt không nhịn được gâm thầm tự nói quả thực đem bọn họ thành vệ quân bộ mặt đều mất hết ha ha dịu đại nhân rất uy phong a làm sao hiện tại thành vệ quân ngưu b à i lên ban ngày ban mặt dưới làm sằng làm bậy còn chưa tính hiện tại có việc mặc kệ không có chuyện gì l o ạ n quản khi dễ nhỏ yếu bắt nạt thiện sợ ác không có việc gì ha ha xem ra đế quốc cũng thật là nuôi không các ngươi lẽ nào đây chính là tại ngươi dẫn dắt đi thành vệ quân hình tượng nếu là như thế ta nghĩ tất yếu để quân bộ biết chuyện này là nên suy nghĩ thật kỹ một thoáng làm sao thu xếp các ngươi thành vệ quân rồi còn không các loại chờ những binh sĩ kia độc thủ thả ra dưới chân đ ặ c lỗ rôn chậm rãi hướng về rô đẹp đi tới hừ l ệ n h một tiếng nhìn cái kia quan quân thản nhiên nói hôn đản ăn nói linh tinh cho ta nắm lên rôn để cái kia quan quân thay đổi sắc mặt phát hỏa quát bất quá sau một k h ắ c sắc mặt hắn nhưng là đại biến l ờ i nói liền như vậy hạ xuống không cách nào nói tiếp mới vừa vừa mới đến trong sân tùy ý nhìn lướt qua hầu như đem hết thẻ ánh mắt đều tập trung ở cái này cầm trong tay hắc kiếm trên người thiếu niên trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có nhìn rõ ràng người khác tướng mạo lần này hắn nhìn rõ ràng người này người này dĩ nhiên là đại tướng quân nhi tử hắn dĩ nhiên là giôn không sai năm ngoái đi qua phủ đại tướng quân gặp qua giôn thiếu gia răng dấp hắn dĩ nhiên ở chỗ này hiển nhiên lần này hành động hắn cũng tham dự trong nháy mắt cái chán b ư ớ c lên mồ hôi lạnh bên này chuyện gì phát sinh hắn còn có thể không rõ ràng trước đó người áo đen ám sát một nhóm người trẻ tuổi hơn nữa còn là mấy cái hoàng cấp cường giả bị vướng bởi thực lực đối phương cường đại thành vệ quân không thể ra sức bọn họ lựa chọn kéo dài thời gian mãi đến tận chiến đấu kết thúc mới xuất hiện nhưng là gặp được chuyện như vậy tình không nghĩ tới cuối cùng gây sự dĩ nhiên là dôn thiếu ra bọn họ như vậy xem ra trước đó người bị đuổi giết là nghĩ tới đây biên sắc mặt soạt một thoáng t r ắ n g đi lập tức tỉ mỉ hướng về những người còn lại nhìn lại alin tiểu thư không nhịn được một tiếng kêu sợ hãi alin tiểu thư dĩ nhiên là post sở tơ gia tộc alin tiểu thư nàng cũng ở chỗ này còn có k e n n y thiếu gia cùng anderson thiếu gia mấy người khác đây nhìn một bên kỳ rổ cùng j ổ d e s hắn mồ hôi như mưa thiếu một chút có quắp ngồi dưới đất đáng chết dĩ nhiên đụng tới những n ạ y nhân lần này phiền thoái không có người nào là chính mình đắc tội lên đặc biệt là alin tiểu thư cùng jon h thiếu gia tùy tiện một người cũng có thể giết chết chính mình alin tiểu thư càng jon h thiếu gia các ngài đều ở chỗ này à chuyện này nhìn alin cùng jon h cái kia quan quân cẩn thận từng ly từng tí một mang theo j o h n d ậ y âm thanh hỏi g i không biết như thế nào cho phải được rồi chính ngươi cố gắng hỏi ngươi thuộc hạ đi sau ba ngày cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn hử bằng không đi jon h chúng ta đi nhìn thấy những này lòng người phiền hư lạnh một tiếng không đợi cái kia quan quân thoại âm rơi xuống á l i n h xuất mở miệng trước s ớ m rền gió cuốn hướng phía trước đi đến tạo nên một mặt chưa hết thỏm thèm rộ đẹp hướng về bên ngoài đi đến những binh sĩ kia nhìn thấy tình huống này còn có thể không biết lần này đ ã vào tấm sắt lên tuy rằng không có phân phó nhưng vẫn là vội vàng nhường ra một con đường để mấy người rời đi hôn đ à n đ ặ c lỗ lần này ngươi cho ta t r e o chọc phiền phái lớn mang về cho ta đáng chết cho cha mạnh mẽ cha trước đó tập kích người áo đen đến cùng là ai cha không ra các ngươi toàn bộ nhân đều không nên quay lại thấy ta rồi nhìn theo à lynx một nhóm người rời xa sau khi cái kia quan quân hít sâu một hơi ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ xem trên mặt đất đặc lỗ chiêu phía sau một nhóm binh sĩ phân phó nói lập tức hướng về mặt khác hai cái trợ thủ giống lớn đạo chuyện này xử lý không tốt hắn không dám tưởng tượng sẽ có nhiều hậu quả bất quá hắn cũng không hề mất đi lý trí lung tung suốt ruột chương ó t ể leo cho h tới hôm nay vị trí không phải chỉ dựa vào vận một liền trăm chín mươi ba rô đẹp quyết định đội trưởng ngươi vừa nãy thật là uy phong a không được ta phát hiện ta đã thần phục tại ngươi cây lựu i còn hạ trời ạ vi đại quang minh thần cho ta một tia chấp đi ta thấy thế nào cũng không giống là từ bồi bối bên dưới ngọn núi đến người a đi ở về học viện trên đường nhìn bên cạnh rô đèn rôn khoa trương gào thét đầy mặt hưng phấn vẫn cứ trang làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng dấp nay một bộ dáng dấp khiến người ta có một loại không nhịn được cười cảm giác đối với rôn biểu hiện cùng lời nói tất cả mọi người là không nhịn được lộ ra nụ cười chỉ có hai người ngoại lệ một người là ký rộ một mảnh bất đắc dĩ cùng phiền muộn còn có một cái alin s lúc này nàng thái độ k h á c thường yên tĩnh lẳng lặng tùy tùng giả mấy người hướng học viện phương hướng đi đến thần tình nhưng là có vẻ có một ít phức tạp ánh mắt thoáng lấp lóe chăm chú nhìn chằm chằm phía trước rộ đẹp nhìn tựa hồ có lời gì muốn nói giống như vậy lại vẫn mang theo một ít thẹn thùng vẻ mặt khinh sờ môi nếu như bị nàng quen thuộc người thấy cảnh này nhất định sẽ hô to bất ngờ đi may là hiện tại đã tiến vào đêm khuya vô cùng cũng không ai có thể đã gặp nàng này một bộ răng rớp kỳ dô học trường ngươi nói là không vừa n ã y đội trưởng thực sự là không phản đối sau đó ta john chính là đội trưởng người đội trưởng ngươi cũng không thể bỏ lại ta à bằng không làm cho ta làm sao sống một mình sau đó đội trưởng làm gì ta john liền làm gì đội trưởng nói hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây vô điều kiện phục tùng kế tục chăm chú nhìn rộ đèn john xin thể bình thường nói rằng cái này cũng là để rộ đèn lộ ra một nụ cười khổ là người của mình hắn làm sao nghe được cũng cảm giác như vậy không được tự nhiên đây được rồi john ngươi liền không muốn ở chỗ này tham gia náo nhiệt đi gây rắc rối biết không vẫn vui vẻ ta nhìn các ngươi có thể vui vẻ tới khi nào ta nói rồ đèn ngươi thì không thể tỉnh điểm tâm hải mỗi lần đều như vậy ngoài dự đoán mọi người kỳ rồ chẳng những không có tham dự đến vui đùa ở giữa trái lại tại một tiếng thở dài sau khi nhìn rôn bất đắc di nói lập tức đưa mắt nhìn sang rồ đèn rội rui tay t ả hóa nói cố gắng hồi tưởng một thoáng cũng thật là như vậy tự từ, từ khi biết ra hỏa này tới nay tựa hồ cũng chưa có thấy hắn yên tĩnh quá chỉ cần có hắn tại địa phương thiên hạ khẳng định đại loạn từ ban đầu liệt hỏa thành lại đến lúc sau thiết lan trớn cuối cùng đến đế đô lần kia hắn có chân chính khiến người ta b ấ t lo quá cái nào một lần không phải muốn gặp phải một điểm phiền phức mới có thể hài lòng chính mình cũng thật là sợ ra hỏa này lần này càng trực tiếp hơn trực tiếp đắc tội thành vệ quân kỳ dộ thậm chí tại muốn tiếp tục để hắn hồ đồ xuống có phải hay không nhất định phải đem đế đô chọc ra một cái lỗ thủng mới có thể hài lòng sợ cái gì không phải là thành vệ quân mà có cái gì thật lo lắng cái tiết dịu không vậy chính là một cái nho nhỏ quan tép dịu nam tước quý tộc danh hiệu hừ vẫn đúng là nam chính mình khi nhân nhìn không cần nói chúng ta cốt sở tơ gia tộc liền tính j ô n cũng có thể dễ dàng đem hắn bóp chết đi hắn còn có thể lật tung ngày hay sao k r o người cái gì cũng nhát gan như vậy sợ p h i ề n p h ứ c k r o âm vừa hạ xuống còn không các loại chờ r o đ e s vì làm mình làm ra bịa giải ít có dĩ nhiên à l i n h trước tiên giúp hắn bất bình dùm trưng mắt kyo mang theo một cỗ xem thường vẻ mặt nàng lạnh lùng nói ân á l i n x nói không sai kỳ dô học trường ngươi quá nhạy cảm đi liền hắn vẫn không tạo nổi sóng gió gì đến yên tâm đi sẽ không có chuyện gì h u n g chi đội trưởng chỉ là giáo huấn một đám vốn là giáo này huấn r a h ỏ a thôi những này nhân ta nhìn liền chẳng ghét đừng nói hiện tại chưa hề giết người liền tính giết người thì lại làm sao liền tính chọc thủng trời có như thế nào quất sợ tơ h gia tộc còn có ta gia láo giả cộng thêm áo tạp tư nguyên x o á y còn có chúng ta thánh quang học viện chẳng lẽ còn không thể đem chuyện nào bãi bình tựa hồ vô cùng tán thành alines một bên j o h n cũng là vội vàng phụ họa nói rằng ngươi hải là hắn đối với ngươi và j o h n mà nói là một cái to bằng hạt vườn g ra hỏa các ngươi tùy theo liền có thể bóp chết hắn có thể là các ngươi có nghĩ tới không có các ngươi là các ngươi r o d e s dù sao vẫn là r o d e s không muốn bị trở thành một đường không sai các ngươi có thực lực cường đại ở phía sau bảo hộ các ngươi hắn là không dám làm sao thậm chí trước mắt đối với j o s e p cũng không dám làm sao nhưng là lúc sau đây hắn chẳng lẽ còn sẽ vẫn ở cùng với các ngươi hiện tại j o s e p đã trên hát bảng chuyện này các ngươi cũng đều biết thậm chí vừa nãy cũng nhìn thấy nếu như đến thời điểm hắn trong bóng tối làm tiếp những thứ gì tay chân cái kia sẽ chuyện gì phát sinh các ngươi có nghĩ tới không có đối với alin cùng j o s h hay người j o s e p xem như là triệt để hết chỗ nói rồi quả thực chính là nuông triều từ bé những n à y đại gia con cháu mới có thể nói ra vô c h i như vậy một chút kinh nghiệm đều không có đem người nghĩ thầm đến quá đơn giản một ít đối với ký dô a lin s c u n g z o n còn có còn lại mấy người đều há miệng ba nhưng là trước sau tìm không ra nói cái gì ngự đến phản bác trong lúc nhất thời tình cảnh động lại ở tại bình tĩnh ở giữa v ù v ù phong thanh khiến người ta cảm thấy một k i a lạnh giá quên đi ký dô chuyện này chính ta sẽ xử lý yên tâm đi gia hỏa kia còn không đến mức có thể đem ta làm sao ngược lại hiện tại trên hát bảng để hắn gian lận đi nếu bao táp đã đến vậy h a y để cho nó đến càng mãnh liệt hơn một ít lúc này một bên vẫn giữ yên lặng rô đẹp rốt cục mở miệng cười khổ nhìn ký rô ký rô nói câu nói kia rô đẹp cũng biết đạo lý trong đó cũng là rõ ràng hơn nữa bất quá thế nhưng hắn không đáng kể nếu làm sớm đã có tất cả chuẩn bị tâm tư còn có thể đi sợ sệt những chuyện này Người, hải. quên hải, đi. liền đem ta là quản việc không đâu chính ngươi nhìn làm đi không có thuốc nào cứu được ra hỏa đối với rô đès không đáng kể thái độ kỳ rô là hận đến chỉ cắn răng chăm chú lôi nắm đấm cuối cùng đơn giản chẳng muốn đi xem rô đès miễn được bản thân sinh khí được rồi nhanh đi về đi l u c i a cùng lín đã bên kia vẫn không có tin tức nhìn những n à y người áo đen đến cùng muốn chơi trò răng gì nhìn nặng nề tình cảnh rô đès đánh vỡ h i ê n tĩnh hướng về có người nói rằng cái kia còn không mau điểm đi thiếu một chút bị rô đẹp giận điên lên kỳ rô lúc này mới nhớ tới còn có chuyện trọng yếu nhất quên đi mất sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc vội vàng hướng về mọi người nói rằng tại đêm đen nhánh mặt dưới mấy người sấm rền gió cuốn hướng về học viện đi đến tại không khí trầm mặc ở giữa rất nhanh đi tới học viện cửa tại màn đêm bao phủ dưới học viện cửa lớn có vẻ càng thêm uy vũ cái kêu mấy cái đại tự cốt cảm đầu bút lông càng là tản ra vô hạn uy nghiêm đi vào học viện màn đêm thăm t h ẳ m nhân tĩnh có thể nghe được chỉ có một ít trùng tiếng hót bao hàm một ít con cú mèo tiếng kêu to yên t ĩ n h hoàn cảnh thật ra khiến nhân hưởng thụ không có phát hiện học viện buổi tối dĩ nhiên so với ban ngày càng mỹ hảo hơn tin tưởng nếu như không phải bởi vì tâm tình không tốt có chuyện liên lụy chính mình tâm tư r o d e s nhất định sẽ dừng bước lại hảo hưởng thụ tốt một thoáng như vậy cảnh đêm đại gia đi về trước chuyện này ta đến xử lý các ngươi không muốn nhúng tay nhìn bên cạnh mấy người trầm mặc chỉ chốc lát sau r o d e s trầm giọng thao mọi người nói rằng r o d e s ngươi đội trưởng nghe được j o d e p h câu nói này mấy người hơi sửng sốt một chút lập tức nghi hoặc nhìn j o d e p h khẩn trương nói rằng rất sợ j o d e p h sẽ làm ra cái gì cực đoan cử động được những này nhân thực lực bọn họ không phải là không có nhìn thấy khuya hôm nay nhiều người như vậy đồng thời đối phó đám người kia đều không thể đối phó lại đây còn bị bắt đi hai người chết j o d e p h một người đi đây không phải là muốn chết sao không cần nói nhiều ta đã quyết định đặc biệt là alin cùng j o s e h a i người các ngươi nghe ký cho ta không muốn nhúng tay chuyện này lại càng không muốn dùng các ngươi lực lượng của gia tộc thăm ra b ằ n g không chớ có trách ta không k h á c h khí ánh mắt bình n h i ê n nhìn thẳng hai người rồ đẹp trầm giọng nói rằng đội trưởng kỳ rồ chuyện này giao cho ngươi ngươi hẳn phải biết ta cách làm làm sao không để ý đến hai người lời nói rồ đẹp hướng về kỳ rồ thản nhiên nói sau đó xoay người tại mọi người kinh ngạc ánh mắt ở giữa hướng về trong túc xá đi đến lưu lại một đám sừng suốt người được rồi rồ đẹp nói không sai các ngươi liền không cần nói nữa chuyện này giao cho chính hắn đi xử lý yên tâm hắn có chừng mực sẽ không ra sự alinz ngươi cho ta chú ý một điểm không muốn gây sự nếu như các ngươi muốn cho rổ đẹp sớm một chút tử liền tự ý hành động không cần nói ta không nhắc nhở quá ngươi còn các ngươi nữa cũng như thế chuyện này không muốn lô mãng đi ra ngoài alinz có người hỏi ngươi l u c i a cùng lin đã t â m tích ngươi liền nói bọn họ về nhà rổ đẹp sau khi rời đi kỷ rổ trịnh trọng hướng về mấy người phân phó nói trước mắt hình thức đã để hắn đầu thương yêu không dứt s á c thực như r ỗ đẹp nói cái kia giống như vậy bọn họ không nhúng tay vào là lựa chọn tốt nhất cùng cách làm nhúng tay cũng chỉ có thể giúp không được gì thôi càng không cần phải nói tuyên dương đi ra ngoài đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh rất khó tưởng tượng biết rồi không nhúng tay vào là được rồi chứ ừ có gì đặc biệt hơn người ta trở về một tiếng kêu đau đớn alin bất mãn nói lập tức quay đầu liền hướng về chính mình ký túc xá vị trí đi đến john ngươi cho ta xem hảo g i a hỏa này nếu như nàng t r e o ra chuyện gì chính ngươi nhìn làm mấy ngày này cho ta nhìn chăm chú khẩn hán mấy người các ngươi thì cũng thôi được rồi thời gian không còn sớm các ngươi nhanh đi về đi nhìn thấy á l i n h rời đi kỳ dô bất đắc dĩ cười khổ một cái lập tức hướng về giôn cùng mấy người còn lại phân phó đến mấy cái từng người hướng về chính mình ký túc xá đi đến vốn cho là sẽ rất tận hứng một cái buổi tối biến thành như vậy dáng dấp không khỏi làm cho các nàng tâm có vẻ hơi trầm trọng、dạ、anh, đen. qua chính các ngươi hai cái nói một chút hành động trước đó ta khai báo cái gì đêm đen nhánh mặc hạ tại đế đô xa xa một rừng cây nhỏ bên trong bốn bóng người hiện ra đông nam tây bắc bốn cái phương vị cùng tồn tại mà chiến tại bọn họ trung gian hai vị nữ tử bị trói đến chặt chẽ vững vàng trên mặt đất ố u ấu dấy r ù a hành động lần này thất bại các nàng là cho chúng ta bổ cứu thất bại cơ hội tốt nhất ngân dực ngươi lẽ nào muốn chịu đến tổ chức xử phạt đối với ngân dực cái kia được gọi là q u ạ đen nam tử không một chút nào lưu ý ngược lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn ngân r ự c nhàn nhạt hỏi giò truy trái tim đen đú á n cặp thứ xả làm sao ngươi muốn động thủ ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận một bên dạ h oanh ánh mắt lạnh lẽo trong tay đột nhiên xuất hiện cái kia trắng loán sắc bạch cốt tiên cười lạnh nhìn thứ xả nhàn nhạt hỏi giò c h ư một trăm chín mươi bốn dạ h oanh tới chơi dạ h oanh hành động là ngươi mãnh liệt yêu cầu muốn bắt đầu nhiệm vụ chủ yếu cũng giao cho ngươi thất bại trả lại trách tội người khác lẽ nào ngươi quên mất ngươi bắt cóc là ai ha ha đế quốc nguyên soái áo tạp tư duy nhất tôn nữ ám truy sát mục tiêu một trong xem ra ngươi là đem ngân d ự c như gió thổi bên thai nghe được giả h ơ anh một bên thứ xả khỏe miệng mang theo cời ư lạnh c h ầ m rãi thu lên trong tay mình chuẩn bị ra khỏi vỏ trường kiếm thản nhiên nói được rồi chuyện này đến đây chấm dứt giả h ơ anh đem l u c i a cho ta thả lưu lại cái này n ữ đầy đủ đánh gậy thứ xả ngân d ự c trầm giọng hướng về mấy người nói rằng giờ khác này hắn ánh mắt có vẻ đặc biệt lạnh lùng cùng sắp bén tại đêm đen nhánh mặc hạ liền như lóe hàn quang tinh tinh giống như vậy tựa hồ có thể đem một cái lòng người thấy rõ toàn bộ không được thả nàng trở lại mật báo ngân dực ngươi tựa hồ càng hôn càng trở về ngày mai chúng ta liền thông báo rô đèn để hắn đến bên này cứu người mau chóng giải quyết chuyện này liền tính áo tạp tư biết chúng ta bắt cóc tôn nữ của hắn thì lại làm sao ngươi cho là hắn có thể tìm tới chúng ta liền tính á m biết chúng ta động bọn họ mục tiêu có thể làm sao chúng ta không có thương tổn nàng không có giết nàng tin tưởng bọn hắn cũng không trở thành keo kiệt đến liền này một chút chuyện đều m u ố n chú ý đi đối với ngân dực cảnh cáo gia oanh không một chút nào quan tâm nói rằng muốn đến khuya hôm nay đụng tới rô đen nàng khoe miệng dĩ nhiên không khỏi ý toát ra vẻ t ư ơ i cười rất thú vị một người chính mình xuất đạo nhiều năm như vậy tựa hồ không có mấy n ngươi có thể làm cho chính mình như vậy cảm thấy hứng thú n h i lại có thể mông lừa gạt mình cũng coi như là xứng với bọn hắn như vậy lao khổ truy sát đi ra oanh nói đúng kha kha có này hai tiểu nữ ở trong tay chúng ta sợ sệt cái kia rổ đẹp sẽ không phải phạm ngày mai sẽ chờ hắn ngoan ngoan đứng ở mặt chúng ta nhân mặc cho r ử a vào chúng ta sâu xé đi quả đen phát sinh gian trá tiếng cười không khỏi để ở đây mấy người đều ngăn không được n h ư mày âm một tiếng nặng nề âm thanh đột nhiên truyền đến chỉ thấy sau một khắc quả đen cả người bay rớt ra ngoài tầng tầng đập ở phía sau trên một cây đại thụ mới ổn hạ thân tư bưng chính mình ngược v ù v ù thở dốc cả khuôn mặt vặn vẹo ở chung một chỗ cho thấy hắn lúc này cỡ nào thống khổ quạ đen ngươi đã quên ta mới vừa nói sao hay nhất không muốn đánh hai người kia chủ ý bằng không ta bảo đảm ngươi chết được rất khó nhìn ngoài dự đoán mọi người dạ h oanh xuất hiện ở quạ đen trước mặt dùng khiến người ta nghe xong cảm giác đến s ư ơ n g lạnh giá ngự khí hướng về hắn lạnh giọng nói rằng dạ h oanh ngươi trừng mắt dạ h oanh quạ đen lớn tiếng quát làm bộ liền chuẩn bị p h ả n kích vừa nay chính là dạ h oanh đối với hắn phát động đột nhiên tập kích điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ mình và hắn nhưng là đứng ở một bên người nàng lại dám ra tay với chính mình q u ả đen ngươi quên chúng ta thân phận sao ha ha con tin để mục tiêu bó tay chịu trói thiệt thòi ngươi nghĩ ra ngươi thẳng thắn đi làm lưu manh đạt được không biết lúc nào thứ xả cũng là mang theo một mặt nụ cười lạnh lùng đã xuất hiện ở q u ả đen trước người trường kiếm ra khỏi vỏ đầy q u ả đen biết hầu nhẹ giọng nói rằng tựa hầu nghe thấy cái gì cười đã chuyện cười bọn họ nhưng là đại lục này đứng đầu sát thủ q u ả đen ra hỏa này chẳng lẽ còn cho là bọn hắn là đầu đường trên tên côn đồ các ké còn tin một chiêu này tại toàn bộ thích khách giới nhưng là tối chịu phỉ nhổ sự tình bị người khác biết chỉ có thể bị cười nhạo cùng khinh bị thậm chí sẽ đụng phải lính đánh thuê hiệp hội chất vấn cùng trừng phạt liền tính không hoàn thành được nhiệm vụ cũng sẽ không có nhân làm ra chuyện như vậy tình chuyện sau khi đi ra ngoài còn có dung thân nơi phá hoại cái này trong vòng quy tắc liền không bị cái này vòng tròn b a o dung lại nói nữa thân là đứng đầu sát thủ bọn họ làm việc nguyên tắc cùng làm người chuẩn tắc cũng không cho phép bọn họ hèn hạ như vậy bằng không bọn họ cũng sẽ không đi cho tới hôm nay độ cao này đứng ở cái thế giới này đỉnh được rồi chuyện này đến đây chấm dứt ngày mai rô đèn tới liền thả hai người kia không nên bị ta biết ai lén lút diện có ý đồ với chính mình bằng không đừng trách ta không k h á c h khí dạ h ơ anh người phụ trách thông báo rô đèn buổi tối ngày mai bên này gặp mặt rốt cục ngân d ự c lên tiếng hít sâu một hơi dẹp loạn trong lòng lửa giận hướng về mấy người lạnh lùng nói ra thoại âm rơi xuống mang theo ánh mắt lạnh như băng hữu ý vô ý nhìn một chút bên kia một mặt không cam lòng qua đen tựa hồ câu nói này chính là nhằm vào hắn sắc trời tơ mơ sáng một phen khuyên bảo dưới thật vất vả để phần thiên trở lại chính mình trong cơ thể thật dài thở ra một ngụm c h ọ c khí mang theo vẻ vẻ vải thần tình đi tới bên cửa sổ một c ô ý lạnh để hắn không tự kìm hãm được nắm thật chặt chính mình cổ áo một buổi tối thời gian đều đang tu luyện ở giữa v ư ợ t qua đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến làm hết sức hảo trình độ thương thế trên người cũng còn tốt không tính quá nghiêm trọng bằng vào mạnh mẽ thể chất cùng biến thái năng lực hồi phục ngược lại là không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì thế nhưng ngay cả như vậy trong lòng vẫn là một mảnh trầm trọng lucy a cùng lín đả hai người vẫn tại cái kia mấy cái ra hỏa trong tay cũng không biết bọn họ sẽ sẽ không làm cái gì khác người cử động muốn là hai người bọn họ có chuyện gì xảy ra chính mình đều sẽ làm sao ấ y n ấ y phải như thế nào đối mặt bọn hắn thân nhân bằng hưu dô đès không dám tưởng tượng đáng chết làm sao vẫn không có tin tức vang lên ngày hôm qua john tự nói với mình dô đès không nhịn được â m thầm chửi tới những ra hỏa kia một chút tin tức cũng không có chuyển đến đến cùng muốn phải như thế nào bên trong hồ lô bán đến cùng là cái gì cái nút hắn không rõ ràng cũng cũng là bởi vì như vậy để tâm tình của hắn ít có trầm trọng cùng buồn b ự c yêu tiểu đệ đệ ở chỗ này phiền nào đây làm sao muốn tỉ tỉ không có một buổi tối thời gian không gặp tỉ tỉ nhưng là muốn ngươi khẩn đ â y bên hai đột nhiên truyền đến một trận yêu mị âm thanh để rỗ đẹp mặt liền biến sắc vội vàng quay đầu nhìn về âm thanh khởi nguồn nhìn lại cái thanh âm này không thể quen thuộc hơn được không phải là tối ngày hôm qua tập kích chính mình cái kia nữ sát thủ âm thanh sao cuối cùng cũng coi như xuất hiện ở trong lòng rỗ đẹp sắc, âm, âm, mình, âm đẹp thầm đối với mình nói rằng ngươi đã đến rồi các nàng ở đâu các ngươi đến cùng muốn muốn thế nào hơi hi mắt ra nhìn về phía trước cái kia thân mang một bộ quần áo bó màu tím nữ tử, j o d e s lạnh giọng hỏi dò lén lút kéo cuốn rồi nằm đấm căn chặt hàm răng, mạnh liệt khắc chế chính mình kích động. j o d e s sợ mình một cái k h ô n g chế không được sẽ làm ra cái gì kinh người cử động, nếu như nói như vậy chỉ có thể hại đến l u c i a cùng lin đạt h ô i bây giờ không phải là kích động thời điểm, phải n h ị n lại. Dĩ nhiên chẳng qua là một cái tuổi chừng hai mươi lăm sáu nữ tử, tại quần áo bó tôn lên dưới, cái kia quyến rũ động lòng người vóc người h i ệ n lộ hoàn toàn. t r ư ớ c lồi sau cùng chân trường thêm vào mỗi một nét cười cùng cử động ở giữa hàm mang theo cái loại này mị khí tin tưởng mỗi một nam nhân nhìn thấy đều sẽ hô to không chịu nổi đi chỉ tiếc lúc này dỗ đẹp không có tâm tình đi để ý tới những này bỏ qua một lần nhìn một lần cho thỏa cơ hội ha ha gấp gáp như vậy làm cái gì đấy nhân ra nhưng là muốn ngươi nghĩ đến ngủ không được nghi không lương tâm dĩ nhiên cũng không biểu hiện một thoáng l i ê n chỉ biết là quan tâm người khác ta quá thương tâm năm năm năm năm năm đối với rô đ ẹ p lời nói d ạ h oanh lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng d ấ p oán giận nói rằng quên đi bất hòa ngươi nói dỡn khuya hôm nay màn đêm bông xuống thời gian đế đô bắc giao mảnh này trong rừng cây gặp mặt một mình ngươi đến nhớ kỹ là một người nga bằng không tỉ tỉ có thể cũng không dám bảo đảm cái gì t r à t r à sách hai cái nũng nịu mỹ nhân đây tỉ tỉ có thể không đành lòng bắt nạt phụ các nàng thấy rô đ ẹ p nắm chặt n ắ m đấm nhìn hắn khẩn cắn chặt hằm răng da oanh biết vui đùa mở đến gần như nên đến đây chấm dứt cho nên sắc mặt lạnh lẽo chăm chú nói rằng ha ha nhớ lấy nga tỉ tỉ ở bên kia chờ ngươi không để cho ta thương tâm nga ta đi trước buổi tối gặp nhìn chung quanh một chút vẫn chưa có người nào ảnh dạ oanh bàn giao xong xuôi sau khi dặn dò một lần mang theo cười quyền đến rũ một cái lắp mình kéo ra một đạo hư ảnh nhanh chóng hướng về xa xa lui lại mà đi buổi tối đế đâu ngoại thành phía đông ừ các ngươi rốt cuộc muốn chơi trò x i ế p gì đây ta tiếp theo đó là hay nhất không muốn làm ra cái gì khác người cử động bằng không ta bảo đảm các n g ư ờ i sẽ hối hận nhìn trống rông ngoài cửa sổ j o d e s thấp giọng nói rằng trong mắt một đạo hàn mang còn như thực chất bình thường trợt lóe lên buổi tối hay là chỉ có thể như vậy buổi tối liền muốn hành động nói thật j o d e s biết coi như mình đạt đến trạng thái tốt nhất đối mặt mấy người kia cũng là không có bất kỳ phần thắng coi như là vừa mới cái kia nữ tử chính mình cũng không có chút tự tin nào huống hồ lập tức muốn đối mặt nhiều như vậy cá nhân đây kế trước mắt chỉ có một chiêu kia điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình lúc trước đối mặt đại địa c h i hùng đối mặt h i ở r o s diệu kỳ đối mặt sầy thời điểm tại sinh tử tồn vong nguy cơ bước ngoặt chính mình cái kia một loại mạc danh biến hóa h i ê n viên tuy rằng không muốn cho mình nói càng nhiều thế nhưng là tự nói với mình cái kia là của mình huyết mạch thức tỉnh j o s e p cũng biết một chiêu này có thể làm cho chính mình thực lực tại trong thời gian ngắn đạt đến chất bay vọn đạt được to lớn tiến bộ phát huy ra bình thường mấy lần thực lực trước mắt hay là cũng chỉ có một chiêu này có thể làm cho chính mình liều mạng một phen cũng chỉ có như vậy mới có thể thu được một tia cơ hội chẳng những là vì mình càng là vì hai cái vô tội nữ tử hiên viên ngươi tại không nghĩ tới đây biên j o s e p vội vàng ở trong lòng âm thầm hô hoán hiên viên so với mình xem càng rõ ràng hơn biết cũng nhiều hơn hiện tại chỉ có thể hướng về hắn phát sinh cầu viện ngươi thật sự quyết định nếu như vậy sao j o s e p l ặ n g lặng chờ đợi dưới rốt cục tại chỉ chốc lát sau chuyển đến h i ê n viên thanh âm nghiêm túc còn có thể có lựa chọn khác sao lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại có thể giúp ta một lần sao một trận cười khổ ngoại trừ cái biện pháp này dỗ đẹp không ngờ rằng còn lại biện pháp gì có thể trợ giúp chính mình thở dài nói rằng hải cũng được chỉ có thể thử một lần đụng tới ngươi coi như ta không may chưa từng có mấy ngày thái bình tháng ngày cả ngày lo lắng đề phòng không có một cái an ổn đạt được dỗ đẹp trả lời hiên viên thì thảo án hắn giận từ khi chính mình tùy tùng ra hỏa này tới nay liền chưa được mấy ngày ngày thật tốt đều tại nguy hiểm ở giữa vượt qua xem như là phục rồi mặc dù biết chính mình có thể khuyên bảo rô đès rời khỏi địa phương này không muốn để ý tới bọn họ ước chiến thế nhưng hiên viên chưa hề nói bởi vì hắn biết rô đès sẽ không đáp ứng mà chính mình tuy rằng có tư tâm thế nhưng cũng không trở thành nói lời như vậy chính mình nguyên tắc không cho phép mình làm ra chuyện như vậy tình Trước 195, Huyết Mạch Vai ta trước đây nói với ngươi quá ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống đó là bởi vì ngươi huyết mạch vấn đề loại tình huống đó là ngươi huyết mạch sau khi giác tỉnh nói thể hiện ra tình huống biểu hiện nó có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên trên diện rộng ngươi thực lực cho ngươi thực lực tăng lên tới một cấp bậc khác còn tác dụng phụ ngươi nên cũng cảm nhận được nếu như hoàn toàn phát huy cái kia một phần thực lực tại khiến dùng hoàn tất sau khi thân thể sẽ ở trong vòng mấy ngày đau nhức cực kỳ có vẻ cả người vô lực hơn nữa đấu khí cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn những thứ này đều là huyết mạch thức tỉnh hiệu quả nhớ kỹ là thức tỉnh hiệu quả cũng không phải là sau khi thức tỉnh hiệu quả ngay sau đó tại dô đèn ý thức bên trong h i ê n viên chăm chú kể ra thức tỉnh không phải sau khi thức tỉnh nghe đến bên này dô đèn không khỏi sau đó hỏi dò sau khi thức tỉnh liền hoàn toàn không giống nhau này muốn từ ngươi huyết mạch nói tới tuy rằng không biết ngươi vì sao lại nắm giữ loại này huyết mạch không biết loại này huyết mạch đến cùng là xảy ra chuyện gì bất quá ta có thể cho ngươi đánh một cái ví như cũng tỉ như nói là siêu sợi đ ạ ngươi cái này huyết mạch đặc điểm chính là trời sinh cường hãn cực kỳ một khi hoàn toàn thức tỉnh các ngươi có thể tùy ý dựa vào chính mình không chế cố lực lượng này bạo phát hơn nữa cái kia lúc sau đã thông thạo nắm giữ ảo diệu bên trong cùng quen thuộc như vậy phụ h o ạ có thể làm cho các ngươi đem lực lượng triệt để phát huy ra đồng thời sẽ không tạo thành cái gì tác dụng phụ đây chính là hay nhất chỗ tốt bất quá p h ỏ n g chừng điều này cần một đoạn thời gian không nờ gắn nữa cần cố gắng rèn luyện cùng rèn luyện mới được xuất hiện đang tiến hành nhất định là không còn kịp rồi nay sẽ là của ngươi huyết mạch là ngươi kế thừa hạ xuống đồ vật mang theo thoáng cảm khái hiên viên tại rồ đẹp trong lòng trầm giọng nói rằng nghe bên trong những câu nói này rồ đẹp há to miệng hiện ra một phần khó mà tin nổi vừa có khiếp sợ cũng có hưng phấn chính mình đã vậy còn quá cường đại làm sao hiện tại mới phát hiện làm sao trước kia vẫn đều không có phát hiện hơi lên tiếng ba ở trong lòng hắn âm thầm hỏi Này lần i nói đẹp như vậy, hiên viên làm sao kêu h phải là như n Lần g là vậy đây. Lần kêu đại chiến đại địa chi hùng thời điểm nhìn thấy rộ đẹp xuất hiện tình huống này nhưng là đem hắn khiếp sợ không nhẹ đệ một lần nhìn thấy còn tưởng rằng là ngoại trừ vấn đề gì kết quả một phen quan sát dưới phát hiện huyết dịch cùng thân thể cấu tạo phát sinh biến hóa mới liên tưởng đến huyết mạch thức t ỉ n h chữ này liên tưởng đến trước đây chính mình từng nghe từng nói câu nào có một chủng tộc mạnh mẽ bọn họ huyết mạch cùng người thường không giống sinh ra thời điểm hay là nhìn chưa ra thế nhưng theo bọn họ trưởng thành theo bọn họ thực lực tăng cường cái kia đặc tính liền sẽ trưởng thành đi ra tại đ ặ t đến sau trưởng thành trong cơ thể ẩn giấu huyết mạch liền sẽ bắt đầu thức tỉnh theo huyết mạch thức tỉnh lực lượng tăng lên trên diện rộng liền tính trước đó là một tên phế vật cũng có thể trong nháy mắt tăng lên tới cường giảm ứ c độ đây chính là cư nd đại huyết mạch chỗ tốt khi học viện biết được điểm này sau khi nhưng là đưa nó hưng phấn không được một phần ngàn vạn thậm chí là một phần ngàn tỷ kỳ ngộ lại bị hắn đụng phải đồng thời cũng là tại trong nháy mắt lĩnh ngộ lại đây biết tại sao g i a hỏa này năng lực hồi phục biến thái khiến người ta chân chối mất m ộ n biến thái khó có thể tin biết hắn thân thể vì sao lại như vậy cường nhận tất cả đều là bởi vì huyết mạch quan hệ thôi hiện tại để hắn thức tỉnh không còn kịp rồi sao nhu phải như thế nào mới có thể làm cho nó thức tỉnh ta bây giờ nhu muốn làm cái gì nghe đến bên này rổ đẹp vội vàng hưng phấn hỏi h u y ế thức m ạ c t h tỉnh cần phải thời gian cùng cơ duyên ngươi thời gian hẳn là đã đến hiện tại thiếu hụt chính là cơ duyên cần một cái thời cơ thêm vào ngươi nỗ lực mới có thể để nó hoàn toàn giác tỉnh lại cho nên trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể nào ngươi bây giờ nhu muốn làm chính là nắm giữ để hắn thức tỉnh loại vọng động kia giống như là lần trước đối chiến đại địa c h i hùng vào thời khắc nguy hiểm nhất tại ngươi ý thức cường đại c ù n g cầu sinh dục vọng dưới nó có thể bị tỉnh lại cũng tỉ như hòa giải họ ở dùa d kỳ thi đấu ngươi có mãnh liệt thủ thắng ý nguyện cho nên nó b ô n g lỏng tại đội trưởng xảy thời điểm bước ngoặt sinh tử ngươi cầu sinh ý thức đạt đến đỉnh cao cầu thắng dục vọng không gì sánh được cho nên hắn bộc phát đều là như thế ngươi hiện tại có thể làm chỉ có hồi ức này mấy lần bạo phát cảm giác cùng trước đó tâm tình trạng thái như vậy hay là có thể có được những thứ gì cho ngươi tại khuya hôm nay trong khi giao chiến buộc phát ra trong cuộc sống sau này ngươi có thể hướng về phương diện này phát triển nếu như có thể để huyết mạch triệt để thức tỉnh chưa chắc đã không phải là một chuyện xấu đối với rô đẹp nghi vấn h i ê n viên trả lời đến nguyên bản còn muốn đợi được chuyện này đợi được hắn tiến vào hoàng cấp sau khi sẽ nói cho hắn biết không nghĩ tới dĩ nhiên tại hiện tại liền nói ra đối với điểm này nó cũng là cảm thấy bất đắc dĩ dù sao hắn không hy vọng rô đẹp đối với năng lực này như thế dựa vào thực lực của bản thân mới là vương đạo bản thân thực lực cường đại lại phối hợp thêm thực lực này mới sẽ đạt tới chân chính cường đại nó sợ rô đẹp biết điểm này sau khi sẽ thư giãn chính mình tu luyện cũng chính bởi vì như vậy mới có như vậy dự định bất quá hiện tại đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc nó cũng là không lo nổi rất nhiều không thể làm gì khác hơn là sớm đem chuyện nào nói cho dồ đèn như vậy phải không được liều mạng thanh bại ở đây một lần biết rồi tất cả sau khi dồ đèn ánh mắt bình n h i ê n lập tức trầm giọng nói rằng mang theo một chút hưng phấn dù sao lúc này hắn thấy được hy vọng hy vọng so với tất cả đều trọng yếu chỉ cần có hy vọng tại kỳ tích liền có thể có phát sinh nhìn rô đê chăm chu dáng dấp hiên viên ở trong lòng một trận thở dài ngày hôm nay nhất định lại là khó có thể an tâm một ngày nguy cơ lại một lần nữa tới gần lần này kết quả sẽ làm sao còn có thể như chi mấy lần trước như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua sao nó không dám tưởng tượng cũng không ngờ rằng không có đến tối có một khắc đáp án liền không cách nào công bố lúc này trong lòng thậm chí có một tia thất vọng nó không hối hận lựa chọn rô đê là chính nó ý nguyện nếu lựa chọn cũng chưa có hối hận chỗ trống cũng không cần hối hận tất cả liền do thiên định đi chỉ cần mình nỗ lực cùng bỏ ra là tốt rồi thuốc hối hận là không mua được lại nói nữa này một quang thời gian cùng rô đẹp ở trung hạ xuống đối với chính hắn một chủ nhân nó vẫn là rất yêu thích đánh trong lòng yêu thích nếu như lại cho nó một lần khi sẽ tin tưởng nó vẫn là sẽ chọn như vậy lựa chọn đi đón lấy thời gian một ngày rô đẹp đều ở tại chính mình trong túc xá một bên khôi phục chính mình trạng thái một bên làm cuối cùng điều chỉnh đồng thời đem hầu như hết t h ể tinh lực đều bỏ vào đối với trong cơ thể mình huyết mạch trưởng khống bên trên hy vọng có thể mới đến cái loại này bạo phát kích động cái cảm giác thời gian tại như vậy trạng thái d ư ớ i nhanh chóng trôi qua trong bất chi bất giác đã đi tới màn đêm vô cùng tà dương tia sáng từ trước cửa sổ bắn ra ngoài nhập đi vào đem chỉnh cái gian phòng l ớ n thành một mảnh hà hồng tình cảnh ngược lại là có vẻ ấm áp cực kỳ khiến người ta sẽ xảy ra ra một loại lười biếng cảm giác nhân tính trơ đủ tình huống như thế là dễ dàng nhất bị kích phát cùng liên lụy đi ra thời gian một ngày kỳ rồ cùng r ô n đám người ngược lại cũng đúng là đã tới một lần bất quá bị dỗ đẹp trực tiếp cho đổi đi bọn hắn tới tự nhiên là vì l u c i a cùng lin đ ã sự tình chỉ bất quá tại dỗ đẹp hưu tâm ẩn dấu dưới cũng không hề cho bọn hắn biết trong đó ngọn n g u ồ n càng không có cho bọn hắn biết buổi tối sắp chuyện đã xảy ra hít sâu một hơi chiếm lên mang theo một tia thương cảm nhìn trong phòng quen thuộc trang hoàng cùng mình dường chiếu đi tới bên giường đứng ở trước cửa sổ trên nhìn xuống toàn bộ học viện quen thuộc tình cảnh qua lại xuyên tức các học viên tâm tình không khỏi có một tia phiền m u ộ n trên lệch thời gian không nhiều nên lên đường đi tại yên lặng một hồi sau khi chỉ thấy hắn màu sắc lạnh lẽo nhàn nhạt tự nói cuối cùng chăm chú đưa mắt nhìn một lần chính mình gian phòng cầm lấy đêm qua cũng đã thu thập xong bao quần áo bối ở sau lưng hay là sau đó liền không có cơ hội trở lại đi thành công cũng được không thành công ha ha nên tiếp chính mình chính là một cái âm u thế giới đưa tay sờ mò chính mình dường chiếu cắn răng một cái dứt khoát xoay người hướng về ngoài cửa đi đến ba chân bốn cẳng sợ mình sẽ sản sinh một k i a lưu niệm cùng không mớn quay đầu liền n h ắ m phía ngoài cửa đột nhiên đóng cửa hít sâu một hơi nhìn chu vi không có quen thuộc nhân viên lúc này mới tăng nhanh bước tiến hướng về bên ngoài đi đến khoảng cách thời gian ước định đã không nhiều không thể kế tục kéo dài thêm biết rổ đ ẹ p đi nơi nào sao ngay rổ đ ẹ p rời đi không lâu sau đó tại ký túc xa trước kỳ dồ cùng jon còn có họ ở ruột dự kỳ mấy người đều tụ tập ở tại bên này nhìn hai người kỳ dồ trầm giọng hỏi không biết có người nói mới vừa mới nhìn đến hắn hướng về ngoài học viện diện đi đến vẫn mang theo một cái bọc nhỏ khỏa đáng chết không biết chạy đi nơi nào c a o mày jon sốt ruột nói rằng đội trưởng đội trưởng sẽ không phải đi đi nói như vậy đứng ở mấy người bên người vóc người nhỏ gầy mặt cờ nhẹ giọng nói rằng hắn là lần này tham gia đại lục luận võ đại tái dự bị đội đội viên tuy rằng không có thu được lên sân khấu cơ hội ngày hôm nay cả ngày thời gian nghĩ tới nghĩ lui để cho an toàn j o h n cùng kỳ r ồ đang thương lượng sau khi vẫn là quyết định tìm giúp đỡ cái này m i c h a e liền l là một người trong số đó từ nhỏ ngoạn đặt đến j o h n đối với hắn vẫn tương đối tín nhiệm michael người tên khốn kiếp này cho ta thu hồi ngươi đội trưởng không phải loại người như vậy michael để j o h n sắc mặt chìm xuống lớn tiếng quát đồng thời những người còn lại cũng là thay đổi sắc mặt mang theo phẫn nộ câm miệng của ngươi lại đi bằng không sẽ nhiều ra một bộ thi thể một bên họ ở j u t u k i lạnh lùng lời nói khiến người ta cảm thấy dùng cả mình ta ta bị hai người như vậy giống giận nhìn lại một chút chu vi mấy người ánh mắt mặt cờ nhược nhược phản b á t nhưng là trước sau không dám nói ra hắn biết mình nói họ ở j u t u k i cùng mọi người nhất định sẽ xé ra chính mình thậm chí hắn cũng bắt đầu âm thầm hối hận mình nói cùng đội trưởng ở chung lâu như vậy đội trưởng là người nào hắn còn có thể không biết làm sao sẽ sinh ra trước đó ý nghĩ điều này làm cho hắn cũng là hổ thẹn không ớt cái kia tên du côn sẽ không phải chính mình chạy đi cứu l u c i a cùng l i n đã đi lẽ nào hắn nhận được tin tức gì đột nhiên nhớ tới cái gì giống như vậy a l i n h lớn tiếng hô thay đổi sắc mặt trong nháy mắt cuống lên lên không tốt nhanh lên một chút đi tìm phân công nhau tìm giấu không xuống nữa a l i n h john hai người các ngươi đi viện binh j o s e p tên k h ố n kia nếu quả thật đi tới chắc chắn phải chết cứu không r a nhân còn có thể để ba người bọn hắn đồng thời chịu chết q u ả nếu g không được nhiều như n được vậy,、nếu、là hắn có cái gì lựa dẫn ta đẩy những người còn lại phân công nhau tìm đến đế đô bắc ngộng hội hợp nhanh lên một chút a l i n h này một nhắc nhở mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ trầm mặc một thoáng kỷ rộ vội vàng làm ra chỉ huy chuyện tới như thế không có thể bận tâm cái gì dù cho trái với jodez bổ cứu mới là trọng yếu nhất j o d e s chín phần trăm mười chín là đi cứu người vốn cho là những sát thủ kia không thể nhanh như vậy có động tác không nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ nhưng là nhìn chăm chú rộ đẹp thời gian một ngày làm sao lại không có phát hiện hắn có tiếp xúc qua người nào điểm này cũng là để bọn hắn âm thầm kinh ngạc được đại gia phân công nhau hành động j o h n cũng là một mặt nghiêm túc vội vàng phụ họa sau một khắc ở đây sáu người chia làm bốn t ố t phân công nhau bắt đầu hành động hướng về mấy cái phương hướng chạy như điên đưa tới bên trong học viện không ít người lực chú ý chương một trăm chín mươi sáu dụng tâm lương khổ dưới màn đêm một bóng người nhanh chóng c h ấ p động khoảng cách thời gian ước định đã còn lại không có mấy lúc này dồ đèn đã đi tới đế đô bên trong tiến vào cửa nam bởi thời gian cấp bách hắn không lo được rất nhiều đem đấu khí bắt đầu điều động tụ tập tại dưới chân đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng hướng về bản môn chạy như điên lúc này hắn cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ lên nơi đi qua chỉ để lại một vệ bóng mở thậm chí để cho người khác còn đến không kịp nhận rõ ràng hóa thành một ngọn gió cũng đã chợt lóe lên bác môn phía trước chính là bắc môn rồi nhìn về phía trước xuất hiện ở trong mắt chính mình tưởng thành rộ đẹp trong lòng âm thầm tự nói với mình đem tốc độ thả chậm lại hít sâu hai cái khí bằng thẳng một thoáng chính mình tâm tính chậm dại hướng về cửa thành đi đến ra khỏi cửa thành một phen quan sát dựa theo chính mình ký ức cùng địa đồ hướng về đối phương nói tới cái kia một rừng cây lần thứ hai buôn tập mà đi thời gian đã đến lẽ nào tên tiểu tử kia không tới nhìn s á c trời đã ám chấm xuống lúc này Tại đế đô bắc giao mảnh này rừng cây ở giữa mấy tên hắc y nhân mang theo hai cái bị trói nữ tử nhìn ngoài rừng cây đang đợi nhìn đồng hồ trong đó một nam tử mang theo quái gở âm thanh nói rằng quạ đen câm miệng của ngươi lại hắn sẽ đến ha ha yên tâm đi đối với quạ đen lo lắng dạ h oanh nhưng là không một chút nào quan tâm nói rằng không sai chuyến này một người không phải là dạ h oanh còn có quạ đen cùng ngân dực đã thứ xả mấy người sao Tới. ngay quả đen chuẩn bị phản bác thời điểm ngân rực gâm thanh chìm xuống nhàn nhạt hướng về mấy người nói rằng nghe được câu này mấy người thần tình trong nháy mắt một thanh hướng về ngoài rừng cây nhìn lại ở nơi đâu ngân rực ngươi cái này vui đùa cũng không buồn cười s i ê u tầm một phen nhưng là không nhìn tới bất kỳ bóng người nào quả đen tĩu m ô i ba bất mãn tả hoàn nói nhưng mà đối với quả đen mấy người còn lại đều không có đi để ý tới d ạ à oanh khoẹ miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười còn ngân dực cùng thứ xả hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàn cảnh chung quanh tựa hồ đang tìm tìm cái gì các n g u y ê nên n thả người đi vừa lúc đó một thanh âm đột nhiên truyền đến rõ ràng truyền vào mấy người trong thai ô, ô ô ô nghe được cái thanh âm này bị kèm hai bên lín đ ạ cùng lucy a hai người ra sức dãy rụa lên từ ngày hôm qua mấy người đối thoại ở giữa bọn họ có thể nghe ra được bọn họ sẽ không đối với mình tạo thành cái gì thương thế liền tính rô đ ể không xuất hiện bọn họ cũng muốn đem chính mình thả đi nói thật Các nàng tâm tình là mâu thuẫn vừa hy vọng rộ đẹp không xuất hiện lại hy vọng hắn xuất hiện hy vọng hắn không xuất hiện là bởi vì mình hai người căn bản không sẽ gặp khó khăn gì hắn nếu như xuất hiện tất nhiên sẽ gặp phải to lớn nguy hiểm đối mặt mấy người này rộ đẹp căn bản không có thủ thắng cơ hội hy vọng hắn xuất hiện tự nhiên là chờ đợi rộ đẹp sẽ không buông bọn hắn xuống mặc kệ có thể cảm thụ anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác lòng của phụ nữ thái mãi mãi cũng là mâu thuẫn như vậy thế cho nên không người có thể đoán được bằng không phỏng chừng có thể thu được nobel t h ư ờ n g đi ha ha tiểu đ ệ đệ ngươi cuối cùng cũng coi như tới ni g h tỉ tỉ nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi còn tưởng rằng ngươi không tới nhân ra nhiều thương tâm ngươi biết không nghe được cái thanh â m kia da oanh khoẹ miệng lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười hướng về phía trước trống giống rừng cây nũng nịu yêu ớt nói rằng cái loại này quyến rũ ngự khí khiến người ta không chịu nổi các ngươi nên thả người đi rồi đẹp thân ảnh chậm rãi từ phía sau một cây đại thụ diện đi ra hướng về mấy người từng bước đi tới nhìn bị bọn họ kèm hai bên l u c i a cùng lín đ a hai người trầm giọng nói rằng ha ha tiểu tử ngươi nói thả người liền thả người ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai a nhìn j o d e s qua đen một trận tức giận dĩ nhiên liền chính mình một người không có phát hiện hắn đến điều này làm cho trong lòng hắn rất không phải một cái tư vị hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói rằng nghe được hắn j o d e s con mắt hơi một mị ám long ra khỏi vỏ khẩn nắm trong tay nhìn đối diện nói chuyện qua đen trong nháy mắt sát khí hướng về hắn dâng lên đi đem hắn bao vây ở trong đó sắc mặt một bên ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng nắm chặt chính mình vũ khí trên trán dĩ nhiên c h ả y ra không ít mồ hôi ở đây mấy người đều kinh ngạc nhìn đối diện người trẻ tuổi cái này người trẻ tuổi chỉ có mười tám tuổi dĩ nhiên vào lúc này có thể có được như vậy sát khí chân thực sát khí thậm chí không có chút nào so với bọn hắn kém như vậy thực chất sát khí đến tột cùng cần thiết cái gì dạng tôi luyện mới có thể m a i luyện ra bọn họ không dám tưởng tượng tối thiểu bọn họ biết mình là giết bao nhiêu người sau khi mới có thể leo lên vị trí này mới có thể thu được cái kia một phần giết tức giận thả người hít sâu một hơi ngân d ự c trầm giọng hướng về bên người quạ đen quát trong lúc nhất thời để quạ đen sắc mặt một bên mang theo không cam lòng cùng oán hận ánh mắt nhìn ngân d ự c quạ đen thả người có nghe hay không nghiêng về một phía dạ huênh cũng tại giục điều này làm cho quạ đen càng là có một loại mãnh liệt bất mãn cùng oán hận tại sinh sôi từ ngày đó lên q u ả đen bắt đầu ở trong lòng trôn xuống trả thù hạt giống tại ba người giục dưới q u ả đen không cam lòng đem l u c i a cùng lindạ thả ra mở ra trên người bọn họ buộc chặt vật cùng trong miệng nhét đ ồ vật đưa các nàng hướng về r o d e s đầy quá khứ r o d e s ngươi tại sao muốn đến nhanh lên một chút đi bọn họ muốn muốn mạng của ngươi chạy đến r o d e s bên người l u c i a lo lắng h ồ vừa có cảm động lại có lo lắng cảm động chính là r o d e s biết rõ sẽ gặp nguy hiểm thế nhưng như trước tới nàng cùng lindạ cũng biết dựa vào r o d e s tính cách còn có lần trước x ỉ n chuyện khiêu chiến nếu như không là bởi vì mình hai người tại này một nhóm người trong tay d ô đẹp là khẳng định không thể nào đến bên này đến bên này cũng là vì các nàng lo lắng chính là d ô đẹp dĩ nhiên một người tới sẽ có nhiều hậu quả nên tiếp hắn các nàng đều rất rõ ràng d ô đẹp đi mau lôi kéo d ô đẹp lìn đạ cũng là lo lắng hô phía sau mấy người tản mát ra hàn ý để trong lòng nàng rất không vững vàng hắn không nhịn được dục đến các ngươi đi trước bên này giao cho ta nhanh lên một chút không để ý đến hai nữ d ụ hít sâu một hơi r o d e s p trầm giọng nói rằng không đi phải đi cùng đi kéo khẩn quả đống nhỏ sờ môi mang theo quật cường ánh mắt hai nữ c h ă m miệng một lời nói rằng nghe được bọn họ hơi nhịu nhịu mày lẽ nào các ngươi muốn lưu ở bên này cản trở sao còn không mau điểm đi ta không muốn lại gặp lại các ngươi ngoài dự đoán mọi người r o d e s p mang theo thanh â m trầm t h ấ p quát tựa hồ rất phẫn nộ r o d e s p để hai nữ lăng ngay tại chỗ ánh mắt lấp lóe nhưng lại không biết nên nói cái gì được dĩ nhiên rô đẹp dĩ nhiên đối với các nàng nói lời như vậy này để trong lòng các nàng tràn đầy vô hạn oan ứ thêm vào trước đó bị trói giá oan ứ trong lúc nhất thời tựa hồ cũng dâng lên hiện ra giống như vậy nước mắt tại trong vành mắt đảo quanh ha ha hai người các ngươi còn không đi chẳng lẽ là muốn giữ lại đến không nghe thấy tiểu đệ đệ đều đối ngươi như vậy muốn nói các ngươi nhưng là sẽ cản trở hại chết nàng nga ánh mắt tinh nhuệ nhìn đối diện rô đẹp lộ ra một tia hiếu kỳ mang theo vẻ mỉm cười nhìn hai nữ dạ h o a n h tại phía trước t h ẳ n g n h ư n ó i lan muốn không phải là các ngươi ta sẽ đến bên này đều là bởi vì các ngươi chẳng lẽ còn chê các ngươi t r e o chọc phiền phức không đủ sao trên ngựa lập tức biến mất ở trước mắt ta ánh mắt có chút phức tạp nhìn hai nữ hít sâu một hơi hơi ngầm đầu nhắm mắt lại rồ i đẹp lần thứ hai quát không biết tại sao lúc này hắn dĩ nhiên cảm giác được một k i a đau lòng nhìn thấy lucy a cái kia bi thương thần tình chính mình tâm như bị nhéo lên giống như vậy để hắn có phát tiết kích động bất quá không thể, dô đạt biết, vào lúc này nhất định phải cường ngạnh xuống bằng không tất cả đều chỉ có thể càng phiền thoái hơn thôi ngươi được dô đạt là chúng ta cho ngươi thêm phiền thoái thật có lỗi chúng ta bây giờ liền đi trên ngựa lập tức đi sẽ không lại vì ngươi tăng thêm phiền thoái dô đạt biểu hiện để hai nữ tâm từ trên trời đi xuống đất một loại mãnh liệt thất vọng cùng bi thương ở trong lòng lan tràn nắm chặt nắm đấm mặc cho móng tay đâm vào chính mình lòng bàn tay mặc cho huyết dịch chảy ra lucy a chừng mắt jodes thấp giọng nói rằng mang theo một tia dễ bán lập tức lôi kéo một bên xứng sờ lín đạ liền hướng về ngoài rừng cây chạy trốn mà đi nhìn thấy hai nữ rời khỏi jodes lúc này mới đưa ra một hơi thật có lỗi ghi nợ có cơ hội còn cho các ngươi ở trong lòng hắn âm thầm tự nói ha ha rất cảm động một màn nhi g tiểu đệ đệ tỉ tỉ hiện tại đều không nỡ bỏ g i ế t ngươi nhi g hai người kia mỹ nhân nhưng là bị n g ư ờ i thương không nhẹ nga thực sự là dụng tâm lương khổ à bất quá n g ư ờ i lo lắng có thể là thừa thãi nga liền coi như các nàng không đi chúng ta cũng sẽ không thương hại bọn họ một sợi lông muốn đả thương hại còn có thể các loại chờ cho tới hôm nay nhìn đối diện rô đê dạ hoanh mang theo một tia trầm thấp ngữ khí nói rằng ít nói nhảm phải như thế nào ta tiếp theo đó là ngày hôm nay chúng ta tới một người kết thúc trứng mắt đối diện mấy người nhìn bọn họ ánh mắt lạnh như băng d ô đẹp trầm g i ọ n g quát hư không biết sống chết ngươi đã không kịp đợi vậy ta trước hết đưa ngươi đi chết ngân d ự c ra hỏa này ngày hôm nay giao cho ta các ngươi không muốn nhúng tay hư lạnh một tiếng quạ đen thân hình lóe lên trước tiên hướng về d ô đẹp vọt tới nhìn thấy đối phương phát động công kích d ô đẹp trợt chân cái kế tiếp di động chân sau đ ố n g nhiên phát lực một cái xoay tròn ám long vẽ ra một đạo hình quạt đường vòng cung đ ố n g nhiên vọt tới trước không lùi mà tiến tới trong nháy mắt cùng quạ đen giao ở chung một chỗ hai người đều bị đấu khí màu vàng kim bao phủ ở bên trong giao phong âm thanh không dứt bên hai ánh lửa tung tóe ngược lại là kịch liệt v ạ n phần trận chiến này quả đen phải thua không thể nghi ngờ nhìn về phía trước đã bắt đầu giao chiến hai người dạ oanh thản như nói ở đây mấy người không có ai so với nàng hiểu rõ hơn d ô đẹp thực lực giao chiến một lần đủ để để hắn nhìn ra rất nhiều chuyện chúng ta không lên nhìn bên cạnh ngân d ự c thứ xả trưng cầu hỏi để hắn ăn cái g i a o hấn chưa chắc đã không phải là chuyện tốt xem một chút đi đi vào quạ đen không hề tiến bộ tự cho là là nên chịu cái rào hấn rồi một trận thở dài nhìn về phía trước chiến đấu ngân dực trầm giọng nói rằng có thể nói là dụng tâm lương khổ ba người bình tĩnh đứng tại phía trước nhìn phía xa hai người giao phong kịch liệt một hồi ám sát hành động ngược lại là có vẻ dị dạng v ạ n phần chương một r ă m chín huyết mạch t h ứ c t ỉ n h lúc này j o d e s h đang cùng quạ đen đại chiến đến kịch liệt nhất thời điểm chỉ thấy quạ đen hai tay nắm một thanh nhật bản đao đã đem chính mình thực lực phát huy đến mức tận cùng phong thuộc tính đấu khí để hắn mỗi một lần xuất đao đều vẽ ra một đạo l ư ớ t nhẹ đường vòng cung thay đổi thất thường tốc độ nhanh đến kinh người một mặt khác dỗ đèn xám long bắn ra quỷ dị hào quang màu đen thông thạo đem kiếm pháp ở giữa mỗi một chiêu đơn giản nhất chiêu thức phát huy đến mức tận cùng trong lúc nhất thời nhưng cũng là không có để quạ đen lấy đến bao lớn ưu thế mỗi từng chiêu từng thức trong lúc đó dĩ nhiên cũng có thể chuẩn xác dự liệu được quạ đen ra chiêu bình thường tại trước hắn đóng kín tiến công con đường Hôn đàn, đi chết đi đánh lâu không xong qua đen tâm tính cũng là bắt đầu sốt ruột lên chính mình tiến công dĩ nhiên tại mặt của đối phương trước lên không đến bất cứ hiệu quả nào điều này làm cho hắn phiền muộn không ớt tốc độ của đối phương càng là nhanh siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình muốn biết mình nhưng là phong thuộc tính đấu khí tại tốc độ bên trên có tuyệt đối ưu thế à, mà trước mắt cái này tên đáng chết chẳng qua là thuộc tính hỏa đấu khí thôi như vậy tình huống dưới chính mình dĩ nhiên tại tốc độ trên không cách nào áp đảo hắn đặc biệt là đối phương lực đạo cùng sức phán đoán luôn có thể đủ phán đoán đến chính mình tiến công phương vị sau đó chống đối chính mình tiến công sức lực cỡ này càng là khủng bố mỗi một lần giao phong chính mình cũng có thể cảm nhận được cánh tay truyền đến một cỗ to lớn rung động để hắn âm thầm kêu khổ tiếp tục như vậy chính mình chỉ có thể càng ngày càng bị động không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới như vậy vừa ứng tay chân vấn đề phía sau còn có ngân dực bọn họ đang quan chiến chính mình vừa nãy khoe khoang khoác lắc không cần bọn họ viện trợ lần này hắn có một chút hối hận nếu như thua sau đó như vậy làm sao bọn họ trước mặt đặt chân như vậy làm sao bọn họ trước mặt ngẩng đầu lên áp lực cực lớn để tâm tình của hắn buồn bực lên theo tâm tình táo bạo chiêu thức cũng là trở nên thay đổi rất nhanh trăm ngàn chỗ hở qua đen thua xa xa quan chiến ngân dực phát sinh nhàn n h ạ t tâm thành tựa h ồ tất cả đều hợp tình hợp lý giống như vậy chỉ bất quá rộ đẹp thực lực nhưng là để hắn mở mang tầm mắt một cái thuộc tính hỏa võ giả lại có thể tại tốc độ trên không rơi với phong thuộc tính qua đen điều này làm cho hắn nho nhỏ bất ngờ một cái h i ệ n nhiên tại tốc độ trên r ô đèn thành cũng làm người ta không thể không bội phục thế cục bây giờ đã rất rõ ràng theo thời gian trôi đi quả đen tiến công đã hoàn toàn bị cái kia r ô đèn trưởng không cùng quen thuộc mỗi từng chiêu từng thức đều tại hắn khống chế ở giữa quả đen đã không có bất cứ hy vọng nào nhìn một màn này mấy trong lòng người cũng là không khỏi cảm khái một một thiên tài sinh ra là không dễ dàng bị hủy diệt tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn bất luận r ô đèn cỡ nào thiên tài ngày hôm nay hắn đều phải ôm nỗi hận với này trái lại dồ đest bên kia tình huống lúc này hắn đã đem quả đen hoàn toàn áp chế ở chính mình hạ phong tuy rằng như vậy hắn nhưng một điểm ung dung đều không có trong lòng áp lực như trước to lớn cực kỳ tuy rằng nghe được này tên hát y nhân trước đó đối với mình chiến hữu b ằ n g hàn giao không cho phép bọn họ nhúng tay thế nhưng những câu nói này căn bản không thể tin mấy người ở bên kia mắt nhìn chằm chằm căn bản không cách nào làm cho hắn bình tĩnh lại tâm tình cố gắng chiến đấu nhất định phải phân ra một ít tinh thần thời khắc chú ý những này nhân hướng đi d o đ e p biết chỉ cần một khi trước mắt này tên h y nhân bị chính mình đẩy vào tình cảnh nguy hiểm những g i a hỏa kia nhất định sẽ ra tay đến lúc đó thời khắc nguy hiểm nhất cũng sẽ đến đáng chết nghĩ tới đ â y biên hắn ở trong lòng không khỏi âm thầm chửi tới tình huống phức tạp vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng bốn người đối phó chính mình một người chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng quên đi trước tiên giải quyết bên này lại nói vừa ngon tâm dô đèn á m thầm nghĩ kế tục cùng g i a hỏa này kéo dài thêm chỉ có thể tiêu hao chính mình đấu khí thôi đến thời điểm thế cuộc đều sẽ đối với mình càng thêm bất lợi nếu biết một khắc kia sớm muộn sẽ đến lâm vậy thì thẳng thắn thản nhiên đối mặt cắn răng một cái vô ảnh kiếm trong nháy mắt thi triển mà ra thân hình tại qua trong dây lát phân hóa đi ra chia ra làm hai hai phân thành bốn qua trong dây lát đã đi tới mười sáu bóng người không sai vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu để cho an toàn dô đèn trực tiếp vận dụng vô ảnh kiếm hơn nữa còn là chưa thay đổi quá vô ảnh kiếm một chiêu này chính mình quen thuộc nhất vận dụng lên sở t r ứ n g nhất hơn nữa diện đối với mình cùng đẳng cấp đối thủ căn bản không cần sử dụng đến biến hóa hống chiêu thức chiêu này đã đủ không tốt trên giải quyết ra hòa này nhìn thấy tình cảnh này quả đen đã ngây ngẩn cả người một cỗ tới từ địa ngục lạnh giá đem cả người hắn vây quanh ở trong đó giờ khác này tử vong đối mặt hắn là gần như vậy xa xa ngân d ự c thay đổi sắc mặt vội vàng hướng về bên người dạ hoanh cùng thứ xa hô gia oanh cùng thứ x à lúc này cũng có hay không trước đó nhản nhã quan chiến thần sắc nghiêm túc cực kỳ sau một khắc ba bóng người như quang bình thường hướng về rồ đẹp qua lại mà đi chết đi q u á t to một tiếng nhìn thấy bên kia mấy người vào tới rồ đẹp trong lòng âm thầm s u ấ t ruột vô ảnh kiếm trong nháy mắt bạo phát ám hắc sắc màn ánh sáng che lại toàn bộ bầu trời đem quả đen bao vây ở trong đó đừng hòng thực hiện được phía trước truyền đến ngân dự quát tầm âm thanh chiến đấu đến nguy cấp vạn phần thời khắc lúc này mỗi một giây đồng hồ đều có khả năng quyết định nhảy một cái tính mạng trôi qua không phải q u ả đen chính là rô đèn xem ai có thể đủ cười nói cuối cùng phong thần chém nam ở tuyệt vọng biên giới q u ả đen cũng là bùng nổ ra chính mình hết thể đầu khí tại vô ảnh kiếm trước mặt tại tử vong trước mặt hắn làm ra cuối cùng dãy rụa len k e n d i n h lanh lảnh tiếng vang kèm theo nặng nề âm thanh v à i đạo máu tươi tung tóe đến bầu trời đồng thời ngân dực mấy người cũng là gia nhập vào chiến đấu quyển ở giữa năm người nữu thành một đoàn thân ảnh cấp tốc tích góp động chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được có ba đạo bóng người màu đỏ cùng hai đạo bóng người màu vàng ngũ trôi khác nhau binh khí trên không trung bay lượn bắt mắt nhất hẳn là muốn thuộc về dạ dạng... h oanh bạch cốt tiên cùng rô đè xám long đi hai màu trắng đen tuyệt đối dễ thấy cùng l ó a mắt hôn đản đi chết chính mình vô ảnh kiếm mới phát huy đến một nửa n à y mấy cái g i a hỏa liền đã đi tới chính mình trước người tiến hành ngăn cản đạo cái kia tên đáng chết may mắn thoát đi tử vong chính mình chẳng qua là ở trên người hắn lưu lại ba đạo vết thương lại nghĩ tiến công nhưng là bị mấy người vây công ở tại vị trí trung tâm ba cái hoàng cấp cường giả vây công tại ngăn ngắn trong nháy mắt liền để rổ đẹp trên người nhiều thêm vài đạo vết thương máu tươi phiêu linh dáng dấp thê thảm không nỡ nhìn tóc thai bù s ù hắn lớn tiếng giống giận nhìn chằm chằm mặt sau vù vù thở dốc có quắp ngồi dưới đất bị mấy người bảo hộ ở phía sau quả đen lần thứ hai phóng đi l i ê n tính muốn chết cũng muốn kéo cái trước chịu tội thay đây là rồ đẹp hiện tại cường liệt nhất ý nghĩ đáng tiếc hắn vô ảnh kiếm tại ba cái hoàng cấp cường giả ngăn trở dưới căn bản không có phá giải bọn họ phòng ngự hệ thống bị ngăn trở cản lại hổ khẩu nơi một trận đau đớn từng tia từng tia vết máu chảy ra tại cường đại lực đạo chấn động dưới hắn hổ khẩu đã dạn n ứ c đáng chết tiểu tử ngươi không muốn sống nhanh lên một chút thử một chút để huyết mạch thức tỉnh bằng không ngươi thật sự muốn treo một chút từ đầu tới cuối đều tại rộ đ ẹ p trong cơ thể quan sát này một trận chiến đấu h i ê n viên lo lăng quát ngao g ầ m lên giận d ữ âm thanh sông thẳng lên trời ngay sau đó một đạo hào quang màu đỏ xuyên thiên mà trên như thần trụ bình thường liên tiếp thiên địa phần thiên tại không có rổ đẹp cho phép giới dĩ nhiên trực tiếp đi ra cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm nó dứt khoát gia nhập vào này một trận chiến đấu ở giữa hống nhìn thấy phần thiên xuất hiện ngân d ự c mấy người hư l ạ n h một tiếng đồng thời cũng là thả ra chính mình huyết thú vốn là không lớn toán sử dụng đến t h ú hồn dù sao đối mặt như vậy đối thủ căn bản không cần sử dụng hơn nữa sử dụng huyễn thu rất dễ dàng bị người khác phát hiện thế nhưng lúc này bọn họ đã không lo nổi hứa hơn nhiều điên cuồng rồ đẹp liên tiếp sử dụng r a vô ảnh kiếm hơn nữa cùng một chiêu thức trong lúc đó biến hóa dĩ nhiên để bọn hắn đều không thể phản ứng cùng phá giải liên tiếp hai chiêu sau khi trên người bọn họ dĩ nhiên cũng đều xuất hiện một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân nhỏ bé vết thương bên này chiến đấu động tĩnh hiện ra nhưng đã c h u y ệ n đến rất xa nếu như không nhanh một chút kết thúc nói không chắc liền muốn thất bại nghĩ tới đ â y biên ba người toàn lực hướng về r ỗ đèn triển khai điên cuồng tiến công đại đao trường kiếm bạch c ố t tiên vụ vụ văn vọng r ỗ đèn ám long không ngừng tản mát ra hương phấn long long âm thanh h i ê n viên để r ỗ đèn nhớ tới trong tay mình còn có cuối cùng một tấm vương bài nhớ tới còn có một tia hy vọng cuối cùng trên người đau xót không ngắn đâm chọc hắn thần kinh để hắn tỉnh táo cực kỳ cũng không hề bị trước mắt hỗn loạn cùng nguy hiểm cục diện nói quái nhiễu ngao một tiếng tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ rừng cây một bãi màu tím nhạt máu tươi phiêu rơi xuống dưới chiếu vào rỗ đẹp trên người để hắn cảm giác một trận h ứ n g hực ngẩng đầu nhìn lại phần thiên tình huống thê thảm không nỡ nhìn tại bốn con huyện thu giáp công dưới thực lực bản thân liền nằm ở tuyệt đối nhược thế nó đã bắt đầu không chống đỡ nổi cho dù nắm giữ cường đại như vậy lực phòng ngự cũng là không khỏi hứng chịu một thân thương tổn cái kia một chuyến máu tươi đúng là nó tại đụng phải một con to lớn chim ưng tập kích sau khi bị chim ưng cái kia sắc bén móng đ u ố t tại bụng cái này phòng ngự yếu nhất địa phương lấy ra một đạo thật dài vết thương nói phiêu rơi xuống dưới phần thiên không nhịn được joseph gầm lên giận dữ nhìn thấy phần thiên thụ thương hắn thậm chí so với mình thụ thương càng thêm phẫn nộ cùng đau lòng với p h â n thần thời gian vết thương trên người lần thứ hai tăng thêm đau đớn thiếu một chút để hắn sụp đổ bụng xuất hiện một đạo đại đại lỗ hổng là bị ngân dực trường kiếm xuyên thủng trên người bộ kia thần bí hộ giáp đã rách nát không được hình không cách nào lên đến bất cứ cái gì phòng ngự công hiệu tại chống đối hạ ngân dực một c h i ề u tiến công sau khi triệt để tuyên cáo nó báo hỏng cực kỳ b é nhỏ lực phòng ngự như t r ư ớ c để ngân dực trường kiếm đâm vào chính mình bụng có thể cảm nhận được đâm vào rất sâu may mà chính là vừa n ã y hắn một cái chấp động trùng hợp né tránh chính mình chỗ hiểm yếu nhất địa phương bằng không lúc này phòng t r ư ờ n g đã ngã xuống đi to lớn sự phẫn nộ cực kỳ đau đớn cùng cường đại ý chí chống đỡ dưới Zodesh、dần e s d dần tìm được dòng máu như thế này thức tỉnh lúc cảm giác mạnh liệt cầu thắng dục vọng để thân thể dần dần bắt đầu biến hóa ý thức dần dần mơ hồ cảm giác tựa hồ có một cố năng lượng cấp tốc truyền khắp chính mình toàn thân cảm giác những vết thương kia tựa hồ đang lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ khôi phục giống như vậy cảm thụ thế giới tựa hồ cũng an t ĩ n h lại chính mình thân thể bằng vào tiềm thức tại trái phải chấp động tránh né kẻ địch tập kích tựa hồ có một cái khác ý thức đón nhận chính mình thân thể bắt đầu khống chế đó là một loại điên cuồng bạo ngược khí tức là một loại tà ác mà khí tức mạnh mẽ còn như núi lửa phun trào giống như vậy tựa hồ liền muốn phun đi ra dô đèn biến hóa cũng là đưa tới vây công ba người chú ý nhìn ánh mắt trống rỗng dô đèn bọn họ có chút nghi hoặc dô đèn thân thể phát sinh biến hóa càng làm cho các nàng đẩy mặt hoảng sợ không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra c h ư ơ n một trăm chín mươi tám ma tộc thả chậm trong tay công kích giờ khác này ba người ánh mắt đều bị dô đèn biến hóa cho hấp dẫn lấy chỉ thấy giờ khác này dô đèn toàn thân cấp tốc phát sinh biến hóa Bắp những âm thanh này là xương cốt ma sát phát ra khắp khuôn mặt là hoảng sợ thậm chí để mấy người dừng lại tình hình kinh tế trong tay công kích khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu niên này như vậy biến hóa bọn họ chưa từng nghe thấy căn bản không biết chuyện gì xảy ra hắn hắn sẽ không phải tàu h ò a nhập ma đi gian nan nuốt một ngụm nước bọn nhìn tại mấy người đình chỉ công kích sau khi đứng yên ở tại chỗ rô đès ra oanh hướng về ngân rực hỏi không phải nhìn kỹ hắn nói nắm chặt binh k h í trong tay lúc này mấy người không có dự định thừa cơ hội này giải quyết rô đès mà là lựa chọn quan sát nhìn đến cùng là xảy ra chuyện gì vì sao lại xuất hiện như vậy tình huống rô đès vẻ mặt thống khổ chỗ trống mà mê man ánh mắt thân thể tại run r à y không ngừng tựa hồ tuyên k ỳ chuyện gì phát sinh Sì. một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến vốn là đã rách tả tơi quần áo lần thứ hai bạo vỡ ra bên trong bắp thịt trong nháy mắt thể hiện ra đến thân hình trong nháy mắt này lớn mạnh một đoạn thân cao cũng là mở rộng không ít một trận gió mát đột kích quá đột nhiên chu vi nguyên tố táo bạo lên ngay sau đó cuồng phong gào thét vốn là đêm đen nhánh không có vẻ càng thêm hắc cám lên sau một khắc những này nguyên tố như hoàng hà chi thủy tràn lan giống như vậy dâng tới r o d e s lấy r o d e s làm trung tâm cấp tốc tràn vào hắn trong cơ thể a mang theo mê man ánh mắt chịu đến này một cố cường đại nguyên tố tràn vào r o d e s không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng trong một t i ê n tĩnh trong hoàn cảnh âm thanh rõ ràng truyền về phương xa Xì!、Si. lại là nặng nề g h âm thanh truyền đến theo nguyên tố tràn vào r o d e s thân thể lần thứ hai bành trướng một phần dần dần chỉ thấy hắn toàn bộ trôi lơ lửng trôi nổi ở giữa không t r u n g n g u y ệ t quang xuyên qua rậm rạp rừng cây bắn vào dô đèn liền như một mặt thấu kính lồi giống như vậy đem hết thể n g u y ệ t quang đều hấp thu hướng về phía chính mình bên người một bó sáng sủa n g u y ệ t quang khiến người ta cảm thấy đến chói mắt bắn về phía dô đèn đem hắn bao vây ở trong đó trôi nổi ở giữa không trung dô đèn đột nhiên bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động phiêu hốt bất định khí thế vào đúng lúc này không ngừng tăng trưởng đấu khí cũng đang biến hóa từ trước tiêu màu vàng nóng không ngừng sâu sắc thêm dần dần hiện ra một tiêu màu đỏ t à n mát ra khí thế càng là có vẻ mạnh mẽ cực kỳ mà giờ khắc này rộ đẹp chăm chú nhắm chính mình hai mắt mặc cho tự thân tiến hành biến hóa tại cuồng phong dưới hắn tóc múa lên khắp nơi tung bay như một tấm mạng nhện bình thường trải rộng ở sau người hắn hai tay hơi mở ra tựa hồ đang ôm toàn bộ thiên địa lạnh lùng vẻ mặt tất cả khiến người ta xem ra đều như vậy yêu dị giờ khắc này hắn một tia hoàn toàn mơ hồ thậm chí không biết mình xảy ra cái gì sự t ì n h sau khi lưu lại hạ cuối cùng một tia ý thức chính là biết mình để huyết mạch thức tỉnh rồi chính mình chính đang huyết mạch thức tỉnh biến hóa bên trong lần này thậm chí so với lần trước bính đến đại địa c h i hùng thời điểm biến hóa đến càng thâm nhập hơn đột nhiên chỉ thấy hắn mở ra giờ khác này d ô đẹp trước k i a đen kịt nhãn cầu đã biến thành lam màu đỏ quỷ dị cực kỳ một đạo tinh quang trợt lóe lên còn như thực chất bình thường xạ hướng phía dưới mấy người khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia không hiểu ra sao nụ cười múa may theo gió phiêu tán tóc càng lại như ma quỷ bình thường đoạt hồn phách người lam màu đỏ con mắt yêu dị cực kỳ đạo kia ghét hận ở giữa hàm mang theo bạo n g ư ợ c cùng máu tanh để dạ hoanh bọn người là không tự chủ được lùi về sau một bước cái loại này cảm giác khủng bố làm cho các nàng có một chút trột dạ kinh khủng nhất hay là nên thuộc về rô đe duyết dịch trên người những vết thương kia đang nhanh chóng khép lại vết thương nhỏ đã biến mất không còn t â m hơi còn lại vài đạo đại thương đặc biệt là bụng một kiếm kia là ngân dực chế tạo vết thương trí mạng bởi thương tổn thực sự quá cường liệt không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục bất quá cũng là tốt rất nhiều huyết dịch hầu như không lại chạy xuôi thỉnh thoảng tràn ra tới một ít c à n g nhiên đã không phải là trước kia màu đỏ mà là yêu dị màu xanh lam màu xanh lam huyết dịch mọi người đều chưa từng nghe thấy đáng chết không tốt mau giết hắn đột nhiên ngân dực thay đổi sắc mặt tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố đồ vật bình thường lớn tiếng quát làm sao tại sao lại như vậy làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy tình cái này tên đang chết đến cùng là ai ngày hôm nay không thể để cho hắn còn sống rời khỏi giết cho ta mang theo một điểm điên cuồng ngân dực thì t h ả o tự nói quát như nhìn thấy cái gì tối chuyện kinh khủng giống như vậy để hắn mất đi chấn tĩnh cùng tấm lòng ngân dực đến cùng thế nào đã xảy ra chuyện gì ngươi biết cái gì sao một bên dạ oanh cùng thứ x ả như trước nghi hoặc không nớt thậm chí mặt sau có quắp ngồi dưới đất vù vù thở dốc sắc mặt trắng bệnh quạ đen cũng là một mặt không rõ phải biết ngân dực có thể là mấy người bọn hắn người tâm phúc bất luận gặp phải tình huống nào hắn cũng có thể chấn tĩnh ứng phó liền tính tại tử vong bước ngoặt cũng chưa từng gặp qua như vậy vẻ mặt nhận thức hắn nhiều năm như vậy trải qua vô số lần sinh tử nguy hiểm lần này dĩ nhiên ở chỗ này ở cái này người trẻ tuổi trước mặt lộ ra như vậy vẻ mặt cùng thân xác này làm cho các nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đến cùng ngân dực biết rồi chuyện gì sẽ như vậy ma tộc hắn là ma tộc đây là ma tộc thành niên lễ thời điểm lột xác tiêu chí huyết mạch thức tỉnh hắn chính đang tiến hành huyết mạch thức tỉnh mau giết hắn ma tộc à, chúng ta đụng tới ma tộc rồi nhanh bằng không liền không còn kịp rồi đợi được hắn huyết mạch thức tỉnh xong xuôi mấy người chúng ta nhân đều không phải là đối thủ của hắn nếu như bị hắn đào tẩu sau đó thì phiền thoái nhìn phía sau mấy người ngân dực sắc mặt tái nhuận lo lăng quát ngôn ngữ có vẻ có một ít h ỗ n loạn hắn tâm tình vào đúng lúc này triệt để bị đánh tan ma tộc tại đại lục trái tim tất cả mọi người bên trong chính là khủng bố đại danh tử ma tộc chính là mạnh mẽ nhất không thể chống đối tồn tại ma tộc chính là tử vong tượng trưng từ ngàn năm trước đó ma tộc xuất linh huyết tộc cùng cho sói nhân tộc thành lập hắc cám vương quốc một khắc kia bắt đầu mọi người đều chân chính thấy được ma tộc khủng bố một khắc kia mọi người đều cảm giác được không thể ra sức biết hai ngàn năm trước lợi ba ổ rèn đại đế đột nhiên xuất hiện thế nhưng cho dù như vậy tại cái kia đoạn trong thời gian ma tộc như trước làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng cho dù là đến hôm nay như trước chuyển biến không được mọi người sợ hãi cùng khiết đảm một trăm năm qua cũng không phải là không có ma tộc từng xuất hiện có cực kỳ cá biệt ma tộc xuất hiện ở trên đại lục bị người phát hiện quá mỗi một lần ma tộc xuất hiện đều mang đến tổn thất thật lớn cùng tai nạn thần cấp thực lực để đại lục tinh phong huyết vũ cuối cùng đều là tại toàn nhân hợp lực vây quét dưới mới bị tiêu diệt cho nên bất luận người nào nghe được cái tên này thời điểm đều sẽ cảm giác được kinh hồn bạt vía ngân dực như trước sâu sắc ký được bản thân ra ra tự nói với mình cái nào một đoạn cố sự mị mị nhớ tới đoạn kia cố sự hắn đều sắc mặt trắng bệnh ai biết có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành cố sự ở giữa nhân vật chính đây j o s e p biến hóa cho tới bây giờ mới để cho hắn nhớ tới đến chính mình ra ra tự nói với mình ma tộc đặc t h ủ ma tộc huyết mạch thức tỉnh hắn dĩ nhiên tại hiện thực ở giữa thấy được không có hưng phấn có chỉ có sợ hãi nghe nói ma tộc nếu như tiến hành huyết mạch sau khi giác tỉnh thực lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt thật nhiều tăng lên không ngừng một cấp bậc trong một dưới tình huống hắn có thể không nóng n ả y sao được ma tộc nghe được ngân dực giả oanh cùng thứ xả đều là kinh hô lên sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh ma tộc là nhân vật gì bọn họ có thể không biết dưới mới tính là biết rồi vừa n ã y ngân d ư ợ c sắc mặt vì sao lại phát sinh như vậy biến hóa hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bên này làm sao không nhịn được thứ x à lớn tiếng quát sợ hãi nhìn trôi nổi ở giữa không t r ú n g quỷ dị mỉm cười nhìn mấy người rổ đẹp ma tộc chẳng trách chẳng trách còn trẻ như vậy liền có thể đạt đến hoàng kim chiến sĩ chẳng trách sẽ bị trở thành một trăm n năm qua thiên tài nhất người chẳng trách như vậy không thể lưu lại hắn tuyệt đối không thể lưu lại hắn bằng không sẽ trở thành thái họa lập tức tự hồ nghĩ đến cái gì giống như vậy thứ xả thì t h ả o tự nói giết giết hắn cho ta nhanh lên một chút ngân dược lớn tiến dục lập tức chỉ thấy ba người cầm trong tay vũ khí không lo nổi rất nhiều mạnh mẽ nhẫn nhịn trong lòng sợ hai tại ngân dược xuất lĩnh dưới hướng về rổ đẹp x ô n g q u a ma tộc dĩ nhiên là ma tộc mà thân chịu trọng thương có c u ắ p tọa ở phía sau trên đất quạ đen nhưng là không ngừng mà thì t h ả o tự nói như đi hồn giống như vậy có vẻ s i ngốc cực kỳ các n g ư ờ i đều phải chết ngay mấy người vọt tới d ô đès bên người chuẩn bị triển khai công kích thời điểm d ô đès đột nhiên động chỉ thấy quanh thân trước đó biến hóa đột nhiên biến mất trước đó ngưng tụ lại đây bí kíp nguyên tố đang nhanh chóng thối lui phong cũng là đ ỉ n h chỉ lại tất cả khôi phục như tĩnh không có ai sẽ tin tưởng trước đó phát sinh những chuyện kia theo chính mình rô đès d ô đès nhàn nhạt nhìn mấy người thấp giọng nói rằng l ạ n h leo ngự khi khiến người ta lỗ chân lông sợ hãi như đến từ cựu l u địa ngục ma quỷ ma tộc yêu nghiệt ừ cố gắng hắc gám nguyên không đợi lại dám chạy đến làm loạn ngày hôm nay không thể cho phép ngươi kế tục sống sót thai họa đại lục chịu chết đi một chút lạnh mắt thấy rô đèn không hổ là đứng đầu nhất sát thủ tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong ngân d ự c dĩ nhiên khắc phục chính mình nội tâm sợ hãi nhìn rô đèn đồng dạng giống lưới nói phía sau tóc hiện ra một tiêu màu tím tung bay theo gió màu tím đen đều phát tản ra yêu dị s á t thái phối hợp với rô đèn vẻ mặt cùng con mắt màu xác quỷ dị vô cùng ánh mắt ở giữa tất cả đều là chỗ trống cùng mê man còn có máu tanh cùng bạo ngược mang theo bạo ngược ngữ khí quát tử toàn bộ muốn chết đều phải chết lúc này hãn tựa hồ đánh mất lý trí giống như vậy căn bản không biết mình đang làm cái gì vậy chuyện gì xảy ra trong đầu còn lại bạo ngược sát ý cùng vô hạn đ oán hận như muốn đem thế giới này đều hủy diệt mới có thể cam tâm toàn thân đấu khí tại trong nháy mắt bạo phát thành hỏa d i ễ m bình thường màu đỏ đem cả người bao trùm ở trong đó cháy hừng hực chương một r ư ơ chín đao quang kiếm ảnh hoàng cấp giờ k h ắ c này dô đẹp thực lực bạo tăng tới rồi hoàng cấp giai đoạn đồng thời loại này màu sắc so với diện vây công h á n giả o à n h cùng ngân dực bọn họ đấu khí màu sắc đều càng thâm trầm hơn hiển nhiên lúc này dô đẹp thực lực đã vượt ra khỏi bọn họ trong đó bất luận là một người nào lam màu đỏ con mắt ở giữa tỏa da này tia sáng yêu dị lạnh lùng đảo qua trước người mấy người vô ảnh kiếm trong nháy mắt buộc phát ra trực tiếp nhất phương thức mười tám cái thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện hướng về mấy người phía sau quả đen dết đi tuy rằng ý thức đã mơ hồ còn lại chỉ có bạo ngược cùng sắc ý thế nhưng hắn tiềm thức nói cho hắn biết m u ố n từ nhỏ yếu nhất kẻ địch bắt đầu tiêu diệt ngăn trở hắn j o d e s h ý đồ rất nhanh bị ngân dực nói xuyên thủng chỉ nghe thấy ngân dực một tiếng b a o hòa không lo nổi nguy hiểm cục diện hướng về những n à y thân ảnh bôn u tập mà đi Tử. cảm nhận được có người hướng về chính mình áp sát lại đây dự định ngăn cản chính mình hành động j o d e s h một tiếng quát tầm thân hình lần thứ hai tăng vọt một vòng tại h như một đoàn hỏa diễm bình thường trực tiếp hướng trước buôn tập mà đi, như như chỗ chịu hắn o đoàn á n buôn tăng giống như vậy. từng nói chỗ mặt đất bởi chịu đến g trước một diễm mà mặt trực tiếp tập đất đi, bởi bảo vậy, xe o vết tích, g n g là bị ngọn lửa thiêu đốt quá giống như vậy, mọi ộ t tỏa phát kia khói xanh, tỏa ra này nóng cảm giác, Vâng, rực lúc này đẹp đấu. Khí bị hắn phát huy đạo cực hạn. Anh, tại mọi người còn đến không kịp nhìn rõ ràng thời điểm dồ đẹp hóa thành một đạo hồng quang đã đi tới quả đen trước mặt ám long giữa trời trực tiếp vỗ xuống đừng hòng thực hiện được g da oanh cùng thứ xả hai người bị rộ đẹp còn lại thân ảnh vây nhốt vào bên trong chỉ có ngân rực bằng vào cường hãn thực lực thoát vây đi ra đi tới rộ đẹp trước mặt giống l ư ỡ n nói tại quả đen ánh mắt tuyệt vọng sắc mặt tái nhợt dưới một tiếng nặng nề âm thanh b u ộ c phát ra vô số h ỏ a tinh bắn tán loạn ra bốn phía hai người trường kiếm g i a o phong ở chung một chỗ một tầng vô hình sóng khí hướng về bốn phía tỏa ra mà đi mạnh mẽ sóng khí chung quanh bừa bãi tàn phá Liên là khi nơi đi tính thân ở ở trung tâm nhất rổ đẹp bản thân cùng ngân dực cũng là hứng chịu thương tổn không nhỏ. Sóng bọn họ thân thể nhiều ra từng đạo từng đạo nhật nhạt tâm thể chịu họ ở ở rổ ra qua, đẹp đạo dực đạo vì ế t thương, máu tươi trong nháy mắt nháy h dâng lên máu i phần quà đen không thể nghi ngờ thân ở hai người trước người tại chiến đấu quyển ở ngoài chịu đến thương tổn tự nhiên là to lớn nhất một thân quần áo đã rách t ả tơi trên người lần thứ hai tăng thêm vô số đạo vết thương một tiếng kêu đau đớn cả người trực tiếp bị tức lãng cho hất tung ra ngoài t ầ n g tầng đập ở phía xa trên cây to kèm theo cọt kẻ tâm thanh đại thụ cắt nhưng mà ngã cũng hai màu lần thứ hai trắng sáng một phần trong miệng ngăn không được tràn ra huyết dịch cùng bọc máu giết cảm nhận được đối phương truyền đến cường đại ngăn chặn lực dồ đẹp trong lòng càng thêm bạo ngược ánh mắt lại là đỏ một phần vặn vẹo khuôn mặt để cả người hắn như ma quỷ theo một tiếng tiếng gạo trong tay lực đạo là lần thứ hai tăng thêm một phần cánh tay kinh mạch từng cái từng cái n ô lên đến rất là khủng bố vê anh kịch liệt phá âm thanh truyền đến chỉ nghe thấy ngân dược truyền đến một tiếng kêu đau đớn sau khi cả người bay ngược ra ngoài đồng thời xa xa truyền đến dạ h oanh cùng thứ xả tiếng kêu rên ngay vừa nãy rộ đẹp quát tầm âm, âm thanh truyền tới đồng thời những này phân thân cũng là cùng lúc phát lực tại vây công g i ớ i cũng đối với dạ h oanh cùng thứ xả tạo thành thương tổn không nhỏ xem bọn hắn giờ khắc này tóc thai bù sụ chật vật không thể tả dáng dấp liền biết đặc biệt là một thân vết máu thụ thương không nhẹ、Tử. mà giống lên âm thanh truyền đến dô đèn lần thứ hai truy theo căn bản không cho ngân dực cơ hội thở lấy hơi thân hình liên tục c h ấ p động còn không các loại chờ ngân dực rơi xuống đất đã đi tới hắn trước người đối với hắn lần thứ hai phát động công kích mắt thấy ám long liền muốn đem ngân dực chia ra làm hai tiếp xúc đến ngân dực thân thể c h i thức quỷ dị một màn hiện ra chỉ thấy hắn tuy rằng nhân còn chưa rơi xuống đất trường kiếm giữa trời bổ ra đồng thời thân thể trên không chúng quỷ dị một cái v ậ t mẹo xét qua một đạo hình quạt quỹ tích sau khi mạnh mẽ tại ngăn trở cùng né tránh dưới tránh được này một k í c h trí mạng cúc cho ta trong mắt hàn mang bạo thiểm phía sau truyền đến tiếng xé gió để dô đẹp biết dạ oanh cùng thứ xà đã lần thứ hai hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng thiếu kiên nhận giống to một tiếng xoay người phản xông tới bạch cốt tiên múa thứ xà binh khí c h ấ p động dô đẹp xám long gào thét ba người chiến thành một đoàn hiểm tượng hoàn sinh khai khai khục giết hắn hắn điên rồi không thể cho hắn cơ hội bằng không đại lục thì có phiền thoái gian nan đứng lên ho ra vài bốn máu sau khi hướng về dạ h oanh cùng thứ xa quát tại hai người giáp công dưới ở tại bọn hắn tinh diệu phối hợp hạ thế cuộc dần dần chiếm được k h ô n g chế tạm thời có thể cùng rổ đẹp lực lượng n g a n g nhau dù sao lúc này hai người cũng là ôm đụng một cái tâm tình tại cùng rô đẹp l i ề u mạng đồng thời rô đẹp từ huyết mạch thức tỉnh đến bây giờ liên tục mấy lần tiến công cùng ý đồ đều bị ngăn trở sĩ、si、khí cũng là giảm xuống rất nhiều không còn trước đó thế càng trọng yếu là mấy người dần dần thích đứng lúc này Zodes tiến công không lại luống cuống tay chân trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương theo chiến đấu tiến hành cũng là b ê tiến mất không còn tâm t í c h Zodes liền tính ma hóa sau khi thực lực như trước không có mạnh mẽ hơn bọn hắn bao nhiêu cho nên tại hai người tính toán dưới ngược lại cũng đúng là đạt được không được cái gì ưu thế bỏ đá xuống giếng cục diện bắt đầu hình thành theo ngân dực gia nhập Zodes trong lúc nhất thời có vẻ bị bắt đầu động ba đánh một bốn người vòng chiến rộ đẹp bị gắt gao vây khốn tại ở giữa nhất vị trí chịu đựng lách người luân phiên tiến công vết thương trên người đang không ngừng tăng thêm đơn giản tại ma hóa sau khi hắn năng lực hồi phục làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt bình thường vết thương không cần thiết chốc lát thời gian liền sẽ tự động phục hồi như cũ liền tính nghiêm trọng vết thương cũng đang nhanh chóng hợp lại cho nên mới có thể tiếp tục kiên trì ngược lại là còn lại ba người vết thương trên người cũng đang không ngừng tăng nhanh k h í tức càng ngày càng hỗn loạn chịu đến đau đớn đâm trọc dô đèn không ngừng giống giận hắn đã bị bạo ngược nói chiến cuộc con mắt đã biến thành màu đỏ thám chỉ có nhãn cầu lưu lại một ít lam nhạt màu xanh lam huyết dịch đem hắn nhuộm thành một cái màu xanh lam ma quỷ tóc thai bù xù vụ vụ thở hổn hển tiến hành l i ề u mạng bình thường tiến công dô đèn tiến công càng ngày càng to lớn lên đại lạc gió thu vô ảnh các loại chiêu thức không ngừng vận d ù n g đến để ngân d ự c cùng dạ hoành ba người bọn họ cũng là tốt chịu không đi nơi nào đao quang kiếm ảnh gió lạnh mạnh mẽ cắt bay đá chạy lá cây bay lượn bốn cái màu đỏ âm thanh làm thành một vòng cấp tốc c h ấ p động mấy chuôi binh khi dùng mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ không ngừng múa máu tơi ư bay là tả giờ khắc này ma quỷ tại ca sướng sinh mệnh đang khóc mỗi một giây đồng hồ đều có khả năng có sinh mệnh bị cất đoạt chiến đấu kịch liệt để toàn bộ rừng cây như một cái bị cung tuy nữ trải qua nữ nhân giống như vậy điềm đạm đáng yêu mặt đất d ố i tinh rối mù cây cối ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất trước kia r ầ m rạp rừng cây đã hiện ra một mảnh hỗn độn đất trống bên này hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu động tĩnh cũng là chuyện đến rừng cây ở ngoài đưa tới không ít người chú ý giờ k h ắ c này tại đế đô bắc môn ở ngoài kỳ dô cùng dôn mấy sắc mặt người ngưng trọng chỉ thấy mấy người đều tập trung vào bên này ở tại bọn hắn phía sau vẫn tụ tập lượng lớn binh sĩ cùng một ít thân mang võ giả chiến giáp nhân viên ngươi xác định có người gặp lại bọn hắn hướng về bắc giao đi đến nhìn phía xa bắc giao alin h nhìn bên cạnh một người trung niên võ giả lo lắng dò hỏi chỉ thấy tên người trung niên này một thân chiến giáp hiển nhiên là quân đội khi nhân vật bên trong trước đó tại kỳ d ồ dưới sự chỉ huy alin cùng giôn từng người đi tìm cầu viện binh còn kỳ d ồ đám người nhưng là chung quanh s i ê u tầm hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân cuối cùng tại bốt sở tơ gia tộc cường đại tin tức vong dưới bọn họ đạt được dô đẹp hành tung tin tức chính là trước mắt tên người trung niên này hắn là ngoại thành bắc môn thủ vệ quan quân ngày hôm nay đúng lúc là hắn phụ trách chống coi bắc môn khi chiếm được g lin tiểu thư chỉ lệnh sau khi hắn cấp tốc tiến hành hồi báo bởi vì ở buổi tối thời điểm ra khỏi thành rô đ e s quá dễ thấy hiện tại các thế lực lớn đều tại chú ý người này bọn họ post sở tơ gia tộc cũng không ngoại lệ thân là post sở tơ gia tộc thành viên vào ngoài tuy rằng cấp bậc không cao nhưng là chuyện này hắn nên cũng biết thấy quá rổ đ ẹ p chân dung cho nên mới phải đệ trong lúc nhất thời làm ra phản ứng đúng mà n đêm vừa hàng lâm thời điểm hắn hướng về bên này đi ra ngoài tại á l i n z bàn hỏi r a hạ cái này quan quân khẳng định nói kỳ r ô cơ la đại ca xa xa truyền đến lo lắng kêu gọi âm thanh để á l i n z cùng ánh mắt của mọi người đều rời đi quá khứ là lucia còn có linda là bọn hắn nhanh nhanh đi lên xem một chút truy tầm âm thanh khởi nguồn địa mấy người nhìn lại mắt s ắ c kỳ dô trước tiên hống gọi ra mang theo kích động cùng khẩn trương tâm tình hai nữ dĩ nhiên trở lại điều này làm cho hắn âm thầm tùng ra một hơi bất quá tâm lần thứ hai thu lên không nhìn tới rô đẹp thân ảnh ra hỏa kia người đâu rô đẹp đây hắn ở đâu đội trưởng đội trưởng người đâu kỳ rô cùng rôn đồng thời lớn tiếng hỏi các ngươi nhanh đi cứu hắn tại bác giao trong rừng cây rô đẹp đi tới sau khi những n à y nhân liền đem chúng ta cho thả đi hiện tại rô đẹp đang cùng bọn họ giao chiến các ngươi nhanh đi à bằng không vù vụ thở hổn hển mang theo tiếng khóc nước nở lín đ ã lo lắng nói rằng liên lúc trước bị dố đẹp một phen lời lẽ vô tình hét ra rừng rậm sau khi hai nữ liền lo lắng hướng về đế đô đi tới tuy rằng dố đẹp để trong lòng bọn hắn không thoải mái nhưng là các nàng nhưng không có càng nhiều thời gian tự hỏi dố đẹp han nguy mới là trọng yếu nhất dù sao là bởi vì các nàng hắn mới có thể rơi vào nguy cơ ở giữa hai người tự biết không có năng lực đ ể trong lúc nhất thời bọn họ hướng về đế đô lao nhanh mà đến may m à ở chỗ này gặp được kỳ dồ đáng người bác giao đáng chết nhanh chúng ta đi mau hai người các ngươi trước tiên ở chỗ này biên nghỉ ngơi nghe được câu này mấy người mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời lo lắng phân phó l u c i a cùng lìn đạ sau khi không lo nổi rất nhiều cấp tốc hướng về bắc giao rừng rậm bên kia buôn tập mà đi rồi đ è s han n g u y để hắn không có tâm tình đi để ý tới càng nhiều sự tình theo kỷ rô trước tiên xuất động ở sau thân thể hắn mấy người vội vàng tùy tùng mà trên ngoại trừ mấy người lần này bọn họ vẫn mang đi tới à l i n h cùng j o h n nói đưa đến đại bộ đội mấy người tự biết bọn họ không thể nào chiến thắng những nảy nhân như vậy dưới chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người thục không biết chuyến đi này nhưng là nhấc lên ngập trời sóng gió chương hai trăm l u c i a đau lòng chúng ta chúng ta đi sao nhìn ký rồ đám người hừng hực hướng về bắc giao tật chạy mà đi đứng ở tại bọn hắn phía sau l u c i a nhìn lín đạ dò hỏi giờ khắc này nàng có một loại mãnh liệt kích động muốn cùng mấy người cùng đi tâm lơ lửng giữa trời cảm giác vắng vẻ tựa hồ mất đi cái gì giống như vậy tâm tựa hồ làm mất đi giống như vậy lo lắng trong rừng rậm rỗ đẹp chiến đấu tuy rằng trước đó rỗ đẹp nói với nàng xuất ra cái này một lời nói làm cho nàng rất oát ức rất khó chịu cũng hừ đau lòng thế nhưng nàng không để ý nàng thật sự hy vọng vào lúc này có thể theo rỗ đẹp ở chung một chỗ có thể cùng hắn đồng thời k ề vai chiến đấu cả viên tâm đều treo ở hắn trên người hiện tại l u c i a cảm giác mình trong nháy mắt tựa hồ mất đi toàn bộ thế giới giờ k h ắ c này nàng mới phát hiện chính mình dĩ nhiên trước nay chưa từng có khó chịu trước nay chưa từng có lo lắng đ ể một lần phát hiện mình lại có thể vì một nam nhân có như vậy cảm giác đ ể một lần phát hiện nguyên lai nam nhân này tại chính mình trong lòng chiến cuộc như vậy vị trí trọng yếu chính mình cả viên tâm đã không chứa được người còn lại tim như bị đau cắt để l u c i a không nhịn được đệ lại chính mình ngực hơi cúi người xuống loại khó chịu kia làm cho nàng có một loại muốn khóc kích động có một loại muốn muốn xông ra đi dục vọng kỳ dô bọn họ đi tới là được không đi đi bọn họ có thể xử lý tốt tất cả hít sâu một hơi linh đã mang theo một tia mê man ánh mắt nhìn phía xa rừng cây mê man nói rằng không đi sao hắn sẽ xảy ra chuyện sao tại sao hắn mới vừa mới như vậy mà ta còn là muốn đi tại sao tâm biết cái này sao đau linh đã để l u c i a đứng tại nguyên chỗ hít sâu một hơi ở trong lòng âm thầm đối với này chính mình tự nói đến không đi ha ha không đi cũng tốt đi thôi tâm tư vùng vẫy một lúc lâu sau khi l u c i a một trận thở dài sau khi trầm giọng nói rằng lập tức vô thần hướng về phía trước tự mình đi đến một bên l í n đạ cũng là tiềm thức tùy tùng đi tới hai nữ các hoài tâm sự vô thần đi ở trên đường cái